chương ba trăm bốn mươi lăm trạm thiên trạm địa trạm thần trạm quỷ chém hết các loại ác ý trạm phá chúng sinh luân hồi phía trước cố bình an đứng lặng lặng thân thể bốn phía lượn lờ vô tận cánh hoa đảo từng mánh bay lượn q u a n g hoa sán g lạn sơn thác bốn phía phảng phất lạ như tiên như thần hắn bình tĩnh nhìn phía trước tại hắn bên cạnh những thứ kia đảo hoa đều hóa thành một đạo một đạo bóng người ở bốn phía hiện lên làm cho trước mắt một màn này phảng phất trở thành đan vào mà thành kỳ cảnh thiên quang sông dài lồng g i a n bên trong thắng lao bọn họ nhìn một màn trước mắt này đều có chút hoa mắt cố bình an xích long thần nhãn con ngươi chất động cả một cái người đều ở đây phát quang. hắn liếc nhìn đế cổ trần tiếp lấy lại thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm cố bình an không biết nghĩ lấy một ít gì còn lại thiên đình cổ xưa đám người cũng là tâm tư dị biệt cố bình an người pháp tuy không bình thường thế nhưng ta không tin có thể sánh được ta thiên đình đế cổ trần thu hồi ánh mắt hắn sâu đ ầ m hút một khẩu khí nói ngày hôm nay ta tất xác ngươi hắc cám thiên đao long tuyệt tử quang c h ạ m thiên c h ạ m địa c h ạ m thần c h ạ m quỷ chém hết các loại ý chạm phá chúng sinh luân hồi phá cho ta đế cổ trần bỗng nhiên g ố n g lớn một tiếng trong tay hắn hắc á m thiên đao phát quang bá một cái liền hướng phía cố bình an hung áp chém tới cố bình an lẳng lặng cảm thụ được một đ a o này cùng phía trước so sánh với đế cổ trần một đ a o này rất phổ thông không có gì rất mãnh liệt rất chỗ đặc thù thế nhưng ở chém lúc đi ra bên cạnh lũ ám thiên hà lại lay động một hồi từ nơi sâu xa có một loại vĩ lực gia trì làm cho cả đế cổ trần một đ a o này phản g phất có thể chém hết đại đạo m ở cho ta bất quá cố bình an cũng không phải là không có biện pháp hắn đứng ở tiên vực trong hư không không hề động thế nhưng tại hắn bên cạnh những thứ kia đào hoa lại bay múa đan vào biến hóa hình thành vô số hoa chắn tiền phương của hắn phải biết rằng nhất miệm hoa khai quân lâm thiên hạ cũng không chỉ là một môn đấu chiến phương pháp cũng có thể ra chỉ thân mình sử dụng chính mình vạn kiếp bất h ủ phình một tiếng phía trước đào hoa tán loạn giống như là thừa bị thứ gì nhất chạm giống nhau thoáng cái liền sau đó liền không có bất kỳ biến hóa nào không có phía sau ba đậu cái gì đế cổ trần giật mình không nờ g tới chính mình một k í c h dĩ nhiên thất bại cùng tiến lên h á cám long tuyện sinh sát đại pháp ưu minh đại thuật bạo nổ bất quá đế cổ trần cũng không là người bình thường rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại tiếp lấy tự hạ lệnh hướng phía phía trước không ngừng tiến hành công kích những thứ kia từ bên trên đ u ám thiên hạ c h u n g đi ra đế cổ trần bắt đầu rồi xung phong giống giận dùng trong tay hắc á m thiên đao chém ra thần quang tan vỡ từng đạo phát tắc hướng phía phía trước cố bình an nhóm l ư ớ t đi giết cố bình an lúc này sắc mặt lãnh khốc đồng thời hạ công kích mệnh lệ trong khoảnh khắc nơi đây cũng đã biến thành hỗn loạn chiến trường vô số bóng người đều ở chỗ này đan vào va và chạm từng đạo thần thông từng m â n pháp đều ở đây bày ra đều ở đây đại cổ đại cổ bạo phát bất kể là cố bình an vẫn là đế cổ trần bọn họ lợi dụng riêng mình thần thông biểu hiện ra đều là sở hữu tự thân lực lượng bóng người sở dĩ trước mắt biểu hiện một màn này thực sự là tuyệt đỉnh đáng sợ khi tức bạo loạn hôn loạn b ụ n phía cái này một mảnh tinh vực quả thực đều muốn triệt để nghịch loạn cả dường như bị nấu sôi hải dương giống nhau bắt đầu khởi động vô tận lỗ đen xuất hiện đến không hết thần thông ở chỗ này phát quang khiến người ta đều sẽ thần hồn mê loạn têu to thần hồn bị đốt hỏa tươi sống đốt thành cho bụi đây là vô cùng vô tận thần t á c cái này để cho người kinh khủng hạo hãn hải dương xa xa bất kể là thiên đình cổ xưa giả thắng lao bọn họ vẫn là những thứ kia tinh không vạn tộc lao cổ hủ chứng kiến trước mắt một màn này đều là một trận hoa mắt thần mê, gần như khó có thể chính mình. k i bất h chi chiến, thật ế chi luận à c như thế nào lập tức một trận chiến này đều đã định trước sẽ viết vào toàn bộ tinh không vũ trụ trong lịch sử làm cho người đến sau tiến hành dư vị cùng nhìn lên còn lại tinh không vạn tộc lão cổ hủ lặng lẽ lập tức một đầu nhận đồng những lời này bởi vì đây là thực sự trước mắt một màn này rất không bình thường có thể nói là siêu nhiên bất kể là cố bình an vẫn là đế cổ trần đều có không gì sánh được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối lại tăng thêm bọn họ sử dụng một ít pháp những thứ kia từ cánh hoa đảo cùng u ám thiên hà c h u n g đi ra bóng người biểu hiện ra đáng sợ đủ để cho bất luận kẻ nào k i n h sợ bao nhiêu và năm thực sự không biết bao lâu bây giờ bọn họ dĩ nhiên có thể chứng kiến trước mắt một màn này thực sự là không thể ca coi như là bây giờ lập tức chết rồi cũng có thể tiếp nhận rồi một ít lao quái vật kinh ngạc nhìn phía trước trong mắt dĩ nhiên toát ra nhẹ nhẹ cảm giác thỏa mãn long tuyệt thành h á cám long hét dải đế cổ trần nhìn tròng chọc vào cố bình an hắn giống giận một tiếng trong tay hắc cám thiên đao cùng chém chém ra tới ánh đao trong nháy mắt biến thành nước vạn đầu hắc long gầm thét hướng phía cố bình an không ngừng bay tới đào hoa đ o a đóa quân lâm thiên hạ cố bình an một chút cũng không sợ hãi bàn tay hắn vung lên vô số đào hoa bay tới xoay tròn giống như là có một cô gió dẫn theo đứng lên sau đó ở từng mánh bay lượn bên trong liền đem vừa rồi những t h ứ kia hướng phía cố bình an bay tới hắc long cho giết chết sạch sẽ nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ cái này môn thần pháp vô lượng biểu hiện ra cũng không phải vô số đào hoa triển khai vô số hóa thân m ạ thôi nó càng là một môn chiến đấu phương pháp cùng vô thượng đại đạo. cố bình an ngươi cái này p h á p thật đúng là bất p h ả m đế cổ trần nhìn lấy cái kia ư ớ c vạn đầu hắc long trong nháy mắt bị yên diệt cả người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh giao ra phương pháp này cố bình an ở sau đó ta có thể cho ngươi một cái thông k h o á i bằng không ta muốn cố bình an ngươi thừa nhận s a n h s a n h t ử t ử ư ớ c vạn năm thống khổ đế cổ trần hướng phía cố bình an quất lạnh đế cổ trần đến rồi bây giờ bước này ngươi còn là đang nằm mơ sao cố bình an nghe vậy cười nhạt nói còn là nói đế cổ trần ngươi thực lực lớn nhất là đầu ó c không rõ ràng sở dĩ đến bây giờ đã là kẻ ngu sao cố bình an ngươi nghe nói như thế đế cổ trần một cái giận dữ tuy là hắn biết mình lời mới vừa nói có chuyện thế nhưng cố bình an cái này d ạ n một cái mở miệng đơn giản là đối với hắn tuyệt s a ta mắng chửi người mắng quá độc ác cố bình an ta ưu ám thiên hà bên trong còn không ngừng nhân đang đi ra tới chiến đấu coi như ngươi là thần thông vô lượng thế nhưng bây giờ cùng nhiều người như vậy giao thủ ngươi lại có thể kiên trì đến khi nào đế cổ trần lui lại hắn nhìn lấy ưu ám thiên hà trung từng cái không ngừng ngưng thật sau đó lần lượt từ ưu ám thiên hà trung đi ra dần dần thay đổi rõ ràng thân ảnh cười ha ha đế cổ trần ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đủ để cho ngươi hóa thân đi tới ưu ám thiên hà là có thể thắng sao ngươi sẽ không thực sự cảm thấy ngươi pháp vượt qua ta pháp tha lại t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư xác ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương ba trăm bốn mươi sáu nhất nghiệm hoa khai ta tử quân lâm thiên h ạ n à y phương thiên đạo làm mở ra vì ta cố bình an thanh â m rất bình tĩnh giống như là đang giảng giải nhất kiện rất phổ thông chuyện rất đơn giản giống nhau thế nhưng tại hắn cái này dạng phổ thông thanh em bình tĩnh bên trong rồi lại có không nói được nắm chắc phần thắng cố bình an ngươi đây là ý gì đế cổ trần nghe cố bình an lợi nói bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn hắn trong lòng cả kinh ngươi không muốn chỉ nhìn n g ư ơ i đánh ra ưu ám thiên hạ nhìn chung quanh một chút cố bình an nói rằng nhìn chung quanh một chút đế cổ trần cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cố bình an lợi nói thế nhưng hắn còn là hướng phía quét mắt nhìn bốn phía mà đi bây giờ đế cổ trần thực lực c ư ờ n g đại bốn phía tràng cảnh hắn liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng chỗ đã thấy cái nào một màn, màn tràng cảnh nhất thời làm cho hắn thất kinh chỉ thấy hắn gọi tới hóa thân tuy là vừa mới bắt đầu nhân số rất nhiều hơn nữa chiếm cư ưu thế thế nhưng bây giờ nhưng ở bị cố bình an sờ gọi tới hóa thân không ngừng tiêu diệt coi như là có t ử ưu ám thiên hà c h u n g không ngừng đi ra bóng người tiến hành bổ sung nhưng là cũng không có bao nhiêu tác dụng còn kém rất rất xa bị tiêu hao bị g i ế t hết bóng người chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy đế cổ trần sắc mặt đại biến khó có thể tin không có gì không thể chỉ là đế cổ trần thực lực của ngươi quá yếu ngươi pháp cũng không mạnh mẽ mà thôi cố bình an thanh â m bình thản từ bên cạnh chuyển tới giống như là đang nói nhất kiện rất thông thường việc nhỏ giống nhau thì thực sự tính rất đơn giản bởi vì đế cổ trần lợi dụng hắn đu ám thiên hà gọi tới hóa thân cùng nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ so sánh với căn bản cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào thời gian dài còn ở hạ phong hơn nữa hắn đu ám thiên hà hóa thân thực lực chỉ có chính mình tám phần mười mà cố bình an dùng nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ hóa thân thực lực lại là có bản thân cựu thành lại tăng thêm thực lực của hắn không bằng cố bình an sở dĩ bị cố bình an hóa thân không ngừng tiến hành giết chết là một kiện chuyện rất bình thường nhưng là cái này đối với đế cổ trần mà nói cũng rất khó tiếp thu thậm chí là không muốn tiếp nhận không có khả năng đây là giả cố bình an ngươi pháp làm sao có khả năng vượt qua ta thiên đ ỉ n h pháp đế cổ trần bỗng nhiên quay đầu hắn cắn răng thân thể run run y đ ố i trước mắt chô đã thấy một màn này căn bản cũng không tin tưởng đế cổ trần ngươi chỉ là không nguyện tin tưởng mà thôi không nguyện tin tưởng coi như xong đi bởi vì không sao cố bình an nhìn đế cổ trần giống nhau lập tức chậm rãi rơ trong tay lên nhân hoàng kiếm hắn nhẹ dọn g tự nói kiếm này nên chém phá ưu ám thiên hạ nhất nghiệm hoa khai ta thử quân lâm thiên hạ này phương thiên đạo làm mở ra vì ta chém lập tức cố bình an quắt khẽ một tiếng hướng phía phía trước trùng điệp nhất trạm xoắt một tiếng Trong n lại lại sau một khắc nguyên bản minh mông quần quận không ngớt vắt ngang ở trên trời ưu ám thiên hà rung lên giống như là bị cái gì khó có thể tưởng tượng công kích giống nhau ưu ám thiên hà kịch liệt run dày sau đó hướng phía hai bên chầm rãi tách ra một chút xíu tiên quang thẩm thấu tiếp theo tại thời gian này bỗng nhiên buộc phát ra tới giống như là che đậy thật lâu bầu trời lo lắng Ở t h ờ i g i a n này, tại ưu ám thiên hà phá toái thời điểm nguyên bản ở bốn phía rầm rạp chẳng chịt những thứ tia đế cổ trần hóa thân thoáng cái hóa thành từng đạo khói đen vạn vẹo tiêu thất đế cổ trần trên thân thể lại là trợn buộc phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt đúng ba giống như là pháo hoặc như là thiên lôi ở nổ tung kinh khủng hơn là đế cổ trần c á i c h á n ở trên c h á n của hắn xuất hiện một đạo sâu đậm vết dạn vết dạn hướng phía thân thể hắn lan tràn giống như là muốn đem cả người hắn sống sờ sờ phách chạm thành hai nửa giống nhau đế cổ trần h á to miệng trên người hắn quang mang hoàng kim cùng hát quang không ngừng tràn ngập đang điên cùng tu bổ thân thể hắn muốn duy trì ở hắn a rốt cuộc đế cổ trần ngựa đầu phát ra một tiếng thê lương hô to thiếu chủ thiếu chủ cố bình an ngươi thiếu chủ a ngươi bây giờ như thế nào a xa xa tiên quang thiên hà lồng giang bên trong thắng lão bọn họ nhìn lấy gần như sắp cũng bị chém thành hai khúc đế cổ trần sắc mặt lo lắng không càng là có một ít người lại đối cố bình an trận mắt nhìn coi như là bọn họ phía trước chứng kiến cố bình an bày ra thần pháp trong lòng chấn động chứng kiến đế cổ trần hôm nay dáng dấp rất là không đúng có cái gì không đúng có chút hoài nghi thế nhưng bọn họ cũng là muốn lấy thiên đình bây giờ chứng kiến đế cổ trần thụ thương hắn tự nhiên là phi thường quan tâm đế cổ trần công tử những thứ kia tinh không b ạ n tộc lão cổ hủ cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi sau đó khẩn trương nhìn lấy đế cổ trần cố bình an cố bình an a đế cổ trần thê lương teo to hắn cả người đều ở đây khắp h ế t cả người không nói được chật vật cùng là phách càng nghiêm trọng hơn chính là trên người của hắn đạo vẫn đang không ngừng m à i mòn giống như là lập tức đều sẽ đem hắn hủy diệt đi giống nhau nên kết thúc đế cổ trần ngươi là thiên đình đế tử cũng là bất tử sinh linh vốn là hẳn là luân hồi mà không hẳn là tiếp tục sống tuy là ta không biết ngươi là làm sao sống được thế nhưng bây giờ ta tiễn ngươi lên đường cố bình an lạnh lùng nhìn lấy đế cổ trần trong tay hắn nhân hoàng kiếm chậm rãi nắm chặt trên người huyền hát sắc nhân hoàng đế y phiêu phủ mà sau lưng hắn ngoại trừ vô tận đào hoa ở ngoài lại là bỗng nhiên dâng lên hai cái kinh khủng mên ngông quần quận thiên hà luân hồi đại đạo cứu đạo b có thể chứng kiến cái này hai cái đại đạo bên trong có bệnh đậu mùa đang xoay tròn đây là cố bình a n ở nơi này hai cái trên đường lớn đã gần như trọn vẹn luân hồi cựu u không phải không có khả năng cố bình an ngươi làm sao sẽ t r ư ở n g một nam cầm cái này hai cái đại đạo đế cổ trần thương thế trên người rất nghiêm trọng thân thể hắn đã bị đại đạo tổn thương thế nhưng ở cảm nhận được cố bình an biểu hiện ra đại đạo sau đó trên mặt vẫn chảy ra sâu đậm h o à n g sợ màu sắc luân hồi đại đạo cựu u đại đạo đây là hắn loại này lây dính không vật chết chất chuyển hóa bất tử sinh linh tuyệt đối khắc tinh ta phụ đều đã đem cái này hai cái đại đạo phong cấm không phải dường như tuế nguyện trưởng hà một dạng phong bế mà là tương tự toàn bộ biện pháp xóa đi giấu với ta đế cổ chân lắc đầu căn bản không thể tin được ta như thế nào nộ được cái này hai cái đại đạo ngươi không cần biết hôm nay ngươi liền an an tâm tâm đi thôi cố bình an nói sau lưng cái kia hai cái thiên hà hội tụ phản phất là có hai đoá hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn nhân hoàng kiếm bên trên luân hồi hôm nay dư ta nhất c h ả m mặt chuyện rất t r ậ m mạnh cơ chí không thánh mẫu nhân vật phụ biết dùng nao chứ không đơn thuần là dùng nắm đấm giải quyết chương ba trăm bốn mươi bảy mặc dù ngàn vạn năm đi qua sự tích của ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ viết ở mảnh này tinh không lịch sử bên trên cố bình an thanh em bình thản bình thường lặng lặng giống như là đang giảng giải nhất kiện rất phổ thông chuyện rất nhỏ thế nhưng lúc này nơi đây biểu hiện ra cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng có thể thấy là ở cố bình an trong tay nhân hoàng kiếm bên trên không ngừng có ánh sáng đang phát ra hướng phía bốn phía giống như là nước gợn giống nhau lan tràn hơn nữa ở nhân hoàng kiếm bên trên càng là có từng đạo nhỏ bé mà huyền ảo quang mang xuất hiện đây là vừa rồi cố bình an sở gọi tới thiên đạo hoa sen biến mất ở tại nhân hoàng kiếm bên trên triệt để tới tăng mạnh nhân hoàng kiếm vi năng lưỡng trùng đại đạo hai người hợp nhất có thể chết tại đây dạng giới kiếm đế cổ trần ngươi cũng đã đủ kiêu ngạo để ta tới tiễn ngươi trầu trời nhé cố bình an cười khẽ vất quá hắn thần s ắ c trên mặt rất nhanh biến thành nghiêm nghị lập tức cố bình an giơ trong tay lên nhân hoàng kiếm hướng phía trước đế cổ trần dùng sức chém xuống chém không muốn đế cổ trần cảm thụ được cố bình an nhân hoàng kiếm chuyển tới như có như không khủng bố vi năng cả người thần s ắ c trên mặt nhất thời thay đổi hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn hé miệng muốn nói chút không sáu cái gì nhưng là lại đã vô dụng cố bình an sợ chém kiếm quang đã bay tới hướng phía hắn phủ đầu chém xuống vào giờ khắc này Đế được đại biến tiếng, hết cổ sắc lực trần thần sắc trên mặt thành một toàn thân không nói nhiên, hắn dùng lượng muốn liều mạng, muốn dây dùa nghĩ, muốn hãi kêu liều dây dùa phía ả n kháng, nhưng này không thế h được. lúc đã p trước hắn cùng cố bình an giao thủ s ở gọi tới ưu ám thiên hạ đã bị cố bình an nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ phá bản thân đã là bị trọng thương chớ đừng nói chi là bây giờ cố bình an là mang theo hai cái cùng hắn khắc chế lẫn nhau đại đạo triều bái lấy hắn tiến hành công kích chớ đừng nói chi là cựu ưu đại đạo cùng hoàng tuyền đại đạo vốn chính là đối với bọn họ những thứ này bất tử sinh linh tuyệt sát nói theo một cách khác là bọn hắn thiên địch là bọn hắn sợ chân chính đồ sợ hãi trong n á y mắt công kích liền đã đến trước mắt đế cổ trần hoàng sợ chừng hai mắt muốn ngăn cản nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng thân thể hắn không ngừng phi hướng phía phía sau hát cám không vật chết chất bay đi thoạt nhìn lên đã là cực kỳ thê thảm hơn nữa đang bay đi đồng thời đế cổ trần còn phát hiện trên người hắn nguyên bản n g ư ớ n g tụ phản phất đã cùng hắn kết làm nhất thể giống như là vĩnh viễn sẽ không tách ra đại đạo lại có một loại gần phân liệt sụp đổ khả năng a cố bình an n g ư ơ i tốt xấu độc a dĩ nhiên tại tiêu ma ta đại đạo ta với ngươi không chết không nớt đế cổ trần sắc mặt hoàng sợ hướng phía cố bình an giống giận không nớt thế nhưng ở tiếng giống giận dữ của hắn ch rồi lại cất dấu sợ h ã i thật sâu làm cho cả người hắn tiếng quát tháo đều có một loại không nói được ngoài mạnh trong yếu không chết không nớt đế cổ trần ngươi không có tư cách vê đúc hạn chế tiểu cố bình an thấy vậy chỉ là cười nhạt cũng không có chính diện đáp lại mà lúc này đế cổ trần nhận được như vậy công kích sau đó cũng rốt c u ộ c không kiên trì nổi hắn kêu thảm cả người dường như một cái lưu tinh nặng nề oanh một tiếng đập vào phía dưới trên mặt đất nhất thời bốn phía đều lâm vào một loại kỳ dị trong an tĩnh bất kể là tinh không cổ tộc những thứ kia lão bất tử vẫn là tiên quang thiên hà lồng giam bên trong duy nhất chân tổ cùng thắng lão bọn họ ở thực r o sự là đáng u cảm thấy t r đầu giống như chốc là có á tiếc thất thần hắn gặp cố bình an xa xa những thứ kia tinh không cổ tộc lao bất tử tự l à m bẩm giống như là như nói nhất kiện rất thông thường sự tình hoặc như là đang tiến hành cái gì không giống bình thường cảm khái đúng vậy trước mắt một màn này đối với bọn họ mà nói thật là một loại phảng phất chứng kiến lịch sử cùng thần thoại cảm giác có người đến đây đạp phá thiên đình chấn áp thiên đình tổ lão sau đó ngủ say đế tử khôi phục lấy cường đại thực lực chấn áp một phương cuối cùng càng là đế tử đế cổ trần biến hóa sau đó cố bình an lần nữa đem chấn áp thực sự là một loại phảng phất sử thi giống nhau song lớn thật lớn truyền thuyết những thứ này tinh không vạn tộc lão cổ hủ chỉ là thất thần thế nhưng bọn họ không có phát hiện là bọn họ giữa bất chi bất giác đối với cố bình an cách nhìn cùng xưng hô cùng với thái độ đều đã lạc yên xảy ra cả biến nếu như lúc trước bất kể như thế nào bọn họ đều là nói không nên lời đáng tiế chỉ có thể nói rõ cố bình an cường đại làm cho trong lòng của bọn họ có biến hóa có không cùng một dạng ý tưởng hơn nữa bọn họ phía trước muốn nhìn một chút giao chiến kết quả nếu như thấy được là cố bình an đánh bại đế cổ trần thế nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu người giật mình cái này đồng dạng có thể là một loại tâm tính thay đổi khi nhìn đến trước mắt một màn này sau đó giống như là tất cả cường đại cố sự đều ở chỗ này tái hiện đế cổ trần công tử ngài là đế tử a có lao cổ hủ thở dài một tiếng trong thanh âm tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thán thế nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ là thở dài mà thôi lại cũng không có bao nhiều kinh ngạc mà cùng tinh không vạn tộc những thứ này lao cổ hủ các lao ra so sánh với thắng lao bọn họ lại là m u ố n tâm tình kịch liệt nhiều thiếu chủ thiếu chủ a cố bình an ngươi c h ỉ ít lưu lại một đường vì sao phải như thế trọng thương ta thiên đình thiếu chủ a thắng lao cùng duy nhất chân tổ bọn họ nhìn trước mắt một màn nghe đế cổ trần cả người thân thể rách nát chín trăm linh bảy trên người đại đạo sụp đổ không ngừng hướng phía phía dưới rơi xuống một màn theo bản năng hô to lên nhưng là khi bọn họ thực sự nhìn về phía cố bình an thời điểm nhưng trong lòng không biết là cảm giác gì thoáng cái cũng không nói ra được phẫn nộ kinh ngạc trong cơn giận dữ khó cố ó t h bình an ngươi vậy, vậy? c ũ thắng toàn bộ đều kết thúc thắng lao nhìn một màn trước mắt này bỗng nhiên thở dài một cái nói ngươi là ngàn đã qua và năm đệ một cái thành công đạp phá người của thiên đình sự tích của ngươi cuối cùng rồi sẽ, sẽ viết ở mảnh này tinh không vũ trụ bên trên chúng ta bị ngươi đánh bại tâm phục khẩu phục là chúng ta tài nghệ không bằng người ngươi không có lập tức giết chúng ta đã là ân nghĩa sau đó ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào chúng ta đều có thể tiếp thu thế nhưng ngươi thả qua thiếu chủ một mạng như thế nào hắn là thiên đế đại nhân huyết mạch có thể bị đánh bại thế nhưng chí ít không nên bị giết chết ta thắng lao nói ánh mắt của hắn nhìn về phía cố bình an ở thay đế cổ trần nói với cố bình an lời hữu ích hy vọng có thể bảo hiểm lưu tính m ệ n g tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u n mùi màu canh tại hắn trải qua vô số năm bên trong hắn tự nhiên cũng không phải thuận buồng xuôi gió đã từng thua quá bị bại sau đó cối cùng mới chỉ có quật thời trở thành chút tinh không vũ trụ phía dưới cường đại cổ sơ giả trở thành tiếng tăm lừng lây thiên đình tổ lão có thể nói thắng lao thua quá thế nhưng chưa từng chân chính cuối đầu nhưng là bây giờ vì đế cổ t r ậ n cái này thiên đình thiếu chủ thắng lao đệ một lần hướng người chịu thua tuy là chịu thua đối tượng là cố bình an là cường đại không biết không rõ nhân hoàng thế nhưng hắn trong lòng cũng là thật không dễ chịu đúng vậy ai nhân hoàng ngươi lưu thiếu chủ một mạng a nhờ ngươi thiếu chủ chính là thiên đế đại nhân huyết mạch con nối dòng ngươi giết thiếu chủ tương đương với cùng thiên đế đại nhân trực tiếp đối lập có huyết mạch tương sát đại thủ cái này đối với cố bình an ngươi tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt cố bình an ngươi h ô t ấ t đem thiếu chủ giết chết lưu lại thiếu chủ đợi đến sau đó thiếu chủ cường đại h ắ n có thể làm ngươi đá mài đao ngươi cũng không muốn trên đời đều im lặng a ngoại trừ thắng lao ở ngoài những người khác vô gian sát vương duy nhất chân tổ bọn họ đều ở đây mở miệng nói với cố bình an lời hữu ích liền luôn luôn không gì sánh được cao ngạo xích long thần cũng lên tiếng vô gian sát vương bọn họ nói cũng không phải là rất t ê m hay cũng không phải rất biết đ ả độ người rất có sức d ụ d ỗ dáng vẻ thế nhưng phải biết rằng bọn họ lúc trước nhưng là chưa từng có trước bất kỳ ai phục quá mềm chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu cho dù là thiên đế bọn họ cũng vẫn là bảo lưu cùng với chính mình ngạo khí cùng tôn quý thế nhưng bây giờ vị đế cổ trần tránh khỏi đ ộ t h cũng là mở miệm dồn dập nói để xin tha cố bình an nghe thắng lao bọn họ nói nhìn lấy trên mặt bọn họ lo nghị khẩn trương biểu tình không có phản ứng gì mà ở chứng kiến cố bình an cái dạng này sau đó dần dần thắng lao bọn họ cũng đình chỉ nói chuyện các ngươi cái này dạng đáng ra không cố bình an nhìn lấy thắng lao bọn họ giống như là đang hỏi thắng lao bọn họ hoặc như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu đương nhiên đáng giá thiếu chủ là thiên đế đại nhân huyết mạch bọn ta tuyển trạch theo thiên đế liền tự nhiên là phải bảo vệ tốt đế cổ trần thiếu chủ an uy vô gian sát vương khai miệng hắn là người của ngạo thị sát thế nhưng bây giờ lại bình tâm yên lặng giải thích hiện ra rất lành ạ t không chỉ là vô gian sát vương, duy nhất chân tổ cùng xích long thần bọn họ cũng giống như vậy không phải ta cảm thấy các ngươi không đáng cố bình an bỗng nhiên lắc đầu thực sự không đáng giống như là ở cường điệu cái gì giống nhau cố bình an còn nặng nói một câu tháng lao bọn họ chứng kiến cố bình an cái này dạng chăm chú giảng thuật dáng vẻ sửng sốt một chút còn không có đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại sau một khắc phía dưới bỗng nhiên chuyển ra một tiếng khó có thể tưởng tượng nổi giận tiếng quát cùng phía trước bất đồng câu này nổi giận tiếng quát bên trong không chỉ là có phẫn nộ còn có khó có thể tưởng tượng đ i n cùng cố bình an cố bình an ta nguyên bản không có nghĩ tới đi đến một bước này nhưng là là n g ư ơ i buộc ta n g ư ơ i triệt để để cho ta đem đường đi của ta tuyệt từ nay về sau ta không còn có bất luận cái gì lựa chọn nào khác thế nhưng không sao cả hôm nay coi như là chạy tới t u y ệ t cảnh đi tới chân chính phần cuối ta cũng muốn tới giết n g ư ơ i à. đế cổ trần thanh em giống như là biến hóa một dạng ma ma huếnh y u y ễ n lạo đà lạo đ ả o giống như là nước gọn giống nhau ở không gian bốn phía trung v ă n g lên sau đó phiêu bạn tại trong hư không không có chút nào dừng lại nghỉ tiếp lấy một cỗ càng cường đại hơn càng kinh khủng hơn h á cám không vật chết chất b u ộ phát ra trong lúc mơ hồ có thể thấy là b ộ c phát ra những thứ này cường đại kinh khủng hát cám không vật chết chất là một quả hát cám ân k ý hoa l ạ p l ạ p không khí phảng phất nước gợn giống nhau khởi động sóng dậy hô đế cổ trần thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bay ngược trở về một lần nữa đứng lặng ở tại trong hư không cùng phía trước so sánh v ớ i đế cổ trần thương thế trên người lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức khỏi rồi giống như là phía trước hết t h ả y đều là ảo giác đế cổ trần chưa từng có bị qua tổn thương giống nhau đáng sợ hơn chính là hắn hiện ở khí thế trên người đã so trước đó càng tăng mạnh hơn ba phần dường như không ngừng tiêu đốt họa diễm vẫn hưng h ự c thế nhưng c đế cổ trần trên mặt đã triệt để không có huyết sắc thay đổi trắng loá như tuyết nguyên bản ở trên người hắn còn có một chút thiên đình hoàng kim khí tức hiện lên cùng hát cám không vật chất chất đan vào lẫn nhau hiện tại những thứ kia thiên đình hoàng kim khí tức đều đã không thấy được ở đế cổ trần thân thể bốn phía chỉ có bắt đầu khởi động không nớt phảng phất xèn xẹt sóng biển một dạng khủng bố hát vụ những thứ kia hát vụ phảng phất tại thân thể hắn bốn phía biến thành thực chất giống nhau biến hóa như vậy liền mang đế cổ trần khí tức trên người đều đã xảy ra cả biến phảng phất lúc này đều đã không phải là đế cổ trần bản nhân rồi giống nhau thiếu chủ thiếu chủ ngươi ngươi đây là vô gian sát vương bọn họ hơi chút cảm thụ một cái đế cổ trần khí tức trên người nhất thời sắc mặt đại biến tuy là phía trước đế cổ trần đã có biến hóa thế nhưng vẫn còn ở bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi các loại nhưng hôm nay đế cổ trần trên người khí tức đều đã cả i biến quả thực không muốn đế cổ trần bản nhân rồi đế cổ trần n g ư ơ i rốt cuộc hoàn toàn biểu lộ ra thân phận của ngươi rồi sao cố bình an nhìn trước mắt đế cổ trần cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn chỉ là ở khẽ cười biểu lộ thân phận ha ha ngươi ta đế cổ trần vẫn luôn là thiên đình thiếu chủ còn cần biểu lộ cái gì chỉ là bởi vì ngươi a cố bình an bởi vì ngươi ta không thể không bỏ tu hành giả tu hành c h i pháp hoàn toàn lạc hướng bất tử nguyên bản ta có thể tìm hiểu hai người nhưng là bởi vì cố bình an ngươi ta từ nay về sau đều chỉ có thể là triệt đầu triệt đuôi bất tử sinh linh đều là bởi vì ngươi a cố bình an đế cổ trần tay nắm thành quả đấm hắn nhãn thần âm lãnh nhìn về phía cố bình an trong mắt không nói được bán độc thế nhưng lập tức đế cổ trần giống như là nghĩ đến cái gì lại ha ha nợ nụ cười bất quá tỉ mỉ lại nói tiếp ta vợ ớn nở còn muốn tới cảm tạ ngươi cố bình an cũng là bởi vì ngươi thực lực của ta mới có thể tiến nhanh một bước chân chính đi vào trong truyền thuyết một bước kia ồ phải trong truyền thuyết một bước kia cố bình an k h ó được kinh ngạc một chút hắn nhìn từ trên xuống dưới đế cổ trần tuy là nhãn thần bình thản lại giống như là đã đem đế cổ trần nhìn thấu giống nhau không sai nói tỉ mỉ ta thật đúng là muốn đa tạ cố bình an ngươi bằng không ta thực sự không hạ nổi quyết tâm không đi ra loạt bước này đế cổ trần nhìn lấy cố bình an có chút kinh ngạc dáng vẻ vô cùng đáp ý hắn ha ha phá lên cười đổi như vậy ngày hôm nay để cố bình an ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng a ta đã đăng lâm việt cảnh hóa thành nửa bước thiên ý tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u ố n mùi màu canh Trưng 349, trong bóng đế ê m trứng bất không trung vĩnh sinh. đạo, đ vào hư hủ cổ trần thanh n â m ở bốn phía quanh quần tràn đ ầ y một loại không nói được tiêu n g ạ o cảm giác cực độ cồn vọng cùng đắc ý có phẫn nộ cũng có một loại không nói được hưng phấn giống như là đã trả thù cố bình an để cho mình thực hiện báo thủ có thể tới hoàn toàn dạy dô giống nhau cố bình an thực lực ngươi quả thật không tệ thế nhưng bây giờ ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng đế cổ trần tiếp theo tại sau đó cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn nhãn thần mãnh liệt nguyên bản ngạch lòng hắc cám ấn ký bỗng nhiên phát quang giống như là muốn tới chiếu d i i cái này một mảnh tinh không vũ trụ giống nhau vay một tiếng một loại khó có thể hình dung khó tỏ bày khí tức trong d â y lát bay lên hướng phía bốn phía không ngừng bạo nổ phát ra mà đang ở đế cổ trần trên người khí tức buộc phát ra thời điểm nguyên bản vẫn còn ở bên cạnh xem cuộc chiến tinh không cổ tộc những thứ kia lão bất tử trong lòng bỗng nhiên có một loại không nói được cảm giác sợ hãi chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra ta ta ta ta cảm giác giống như là đang đối mặt cái gì thần minh giống nhau rất đáng sợ vô cùng khó mà di những thứ này tinh không cổ tộc l á o cổ hủ nhóm lẫn nhau đối diện đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái loại này sợ hãi cùng khẩn trương lo lắng tâm tình loại cảm giác này giống như là bọn họ ở cực độ từ khi còn nhỏ yếu gặp phải một vị phong vương kỳ cùng thần minh cao thủ giống nhau trong chớp mắt ngắn ngủi bọn họ hình như là biến thành con kiến hôi chỉ có thể ở giường như núi tám trăm sáu mươi ba nhạc một dạng thần minh trước mặt lệnh r u n trừ cái đó ra cái gì cũng làm không đến rất nhỏ yếu rất vô tội giống như là cả người đều biến không rồi giống nhau chỉ còn lại có quỷ l ạ liền cơ bản nhất tâm tình cũng không có giống như là tại trong nước đã giữa bất chi bất giác biến thành một cái gần chết chỉ người chứng kiến những người khác chỉ có thể nhìn xung quanh mà không cách nào nghĩ biện pháp tránh thoát được loại này cảm giác thật rất chấn động cũng là một loại khó mà diễn tả bằng lời khiếp sợ cảm giác không chỉ là những thứ này tinh không cổ tộc lao bất tử hầu như liền tại những thứ này lao bất tử lao cổ hủ cảm thấy khiếp sợ trong n g y mắt toàn bộ tinh không vũ trụ toàn bộ sinh linh đều là run lên cả người bọn họ run r à y đều ở đây lay động giống như là ở trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng cự đại thái dương giống nhau đốt suy nghĩ của bọn hắn não hải để cho bọn họ hầu như mất đi năng lực suy nghĩ giống nhau giờ k h ắ c này sở hữu t r ù n g tộc thần tộc tiên tổ ẩu, cơ giới tổng thuyết tổ, ẩu, huyết tổ ẩu. cứ việc ngôn ngữ văn tự đều không phải là rất tương thông thế nhưng trong đầu của bọn hắn bên trong đều không thể tránh lấy suy nghĩ của mình phương thức cảm nhận được một cái thần mình cùng tiên nhân giống như là có mới thái dương cả thế giới có toàn bộ mới chúa t ể loại khí tức này loại khí tức này là thiên ý cấp đây là ý trời cấp khí tức a có người chứng đạo trở thành nửa bước thiên ý nửa bước thiên ý đại đế nhân vật a qua thật lâu nguyên bản một mực ở trong khiếp sợ tinh không cổ tộc lão cổ hủ nhóm mới chậm dãi phục hồi tinh thần lại thế nhưng trong lòng bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng chấn động cúng k i ế p sợ mới mới lúc mới bắt đầu bọn họ cũng không biết còn chưa phản ứng kịp thế nhưng bây giờ hơi chút vừa nghĩ nghĩ trong lòng bọn họ thì có một loại sôi trào nơi này lao cổ hủ nhóm trải qua sự tình rất nhiều rất nhiều tinh không cổ tộc c h u y ể n thừa lịch sử cũng phi thường lâu đời coi như là bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt thiên ý thăng cấp cùng biến hóa thế nhưng bây giờ hơi chút một cảm giác thì như thế nào không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì vừa rồi loại khí tức đó sẽ không sai nhất định không sai được một cái dâu tóc trắng tinh l á o cổ hủ thân thể run r u ẩ y xì xì s á c h xách đã kích động không nói nổi một lời nào nói là có người thăng cấp suốt ngày ý nửa bước thiên ý từ cổ trí kim vô thượng đại đế a cái này l á o cổ hủ nói kích động không thôi giống như là lúc nào cũng có thể sẽ quất tới hai chân đạp một cái trực tiếp chết rồi giống nhau thế nhưng không có cười nào hắn hoặc là khinh thường hắn bởi vì những người khác cũng đồng dạng đắm chìm trong tâm tình như vậy cùng trong cảm giác đại đế nhân vật xuất hiện đây là cả thế giới việc trọng đại làm sao có thể đủ không kiếp sợ mới mới chỉ có biểu hiện như vậy lại có thể tính được là là cái gì chứ không chỉ là tinh không cổ tộc những thứ này lão cổ hủ cùng người khác tiên quang thiên hà lồng g i a m bên trong duy nhất chân tổ bọn họ đồng dạng là cảm nhận được đế cổ trần khí tức trên người thậm chí còn bởi vì khoảng cách rất gần sở dĩ ở một mức độ rất lớn mà nói duy nhất chân tổ bọn họ vẫn là dẫn đầu cảm nhận được loại khí tức này loại cảm giác này là ý trời hạ duy nhất chân tổ tự mình lẩm bẩm thiếu chủ thành công thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý sao không chỉ là duy nhất chân tổ đang cảm thụ đến đế cổ trần thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý thời điểm còn lại thiên đình tổ lão vừa mới bắt đầu là sắc mặt đại biến sao lại liền phản ứng kịp là chuyện gì xả lập tức còn có chút thất thần đúng vậy duy nhất chân tổ bọn họ có chút không bình tĩnh phải biết rằng bọn họ đã trở thành cực hạng cổ xưa giả đã đứng ở cổ xưa người phần cuối rất nhiều rất nhiều năm vẫn khắc cầu cũng chính là trở thành nửa bước thiên ý đại đế mà thôi đây là bọn h ắ n sở cầu đạo hy vọng nguyên bản bọn họ đều không biết con đường này rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi dù sao tiên lộ từ từ, khó tả khó khăn tuy nhiên lại không nghĩ tới dĩ nhiên là đế cổ trần dẫn đầu trở thành thiên ý nhân vật thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý trở thành đại đế trong lúc nhất thời thắng lao bọn họ nhìn về phía đế cổ trần có chút vui mừng lại có ch cố bình an mặc dù ngươi phong hoa tuyệt đại thế nhưng bây giờ thiếu chủ đã mượn cùng ngươi giao thủ cơ hội thành công trở thành nửa bước thiên ý đại đế ngươi đã không phải là thiếu chủ đối thủ ngươi thua nhận thua đi thắng lao xoay chuyển ánh mắt nhìn lấy cố bình an sau đó mở miệng nói ngự a khí không hiểu ta thua cái này có thể chưa chắc ca cố bình an cười cười hắn nhìn thắng lần trước nhãn cũng không có nhận nói chuyện tới chỉ là thân thể hắn nhất c h u y ể n vừa nhìn về phía phía trước đế cổ trần không nghĩ tới à đế cổ trần ngươi dĩ nhiên thành công thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý phía trước ngươi là tuyệt đối không có khả năng thăng cấp nửa bước thiên ý đây chính là hắc cám bất tử lực lượng sao quả nhiên cường đại thảo nào đế cổ trần ngươi thân là thiên đình thiếu chủ ngươi cũng muốn tu hành như vậy lực lượng nửa bước thiên ý vô thượng đại đế đây thật là rất động nhân a giống như là phát hiện cái gì giống nhau cố bình an tự mình lẩm bẩm hắn hình như là ở nói với đế cổ trần lại hình như là ở với hắn tự mình nói giống nhau còn không phải là bởi vì ngươi bởi vì ngươi a cố bình an coi như là còn có một chút không hoàn mỹ không có ta s ở nhận đồng trạng thái thế nhưng không sao ta có thể giết ngươi đế cổ trần g ạ c h lòng hắc á m ấn ký phát quang hắn rất có câu hắn hận chẳng qua sau đó Đế chương ổ trần k m kéo ba trăm cái năm mươi hôm nay ta biến hóa vô cực khó có thể hình dung cố bình an vô thượng phong thái cố bình an thanh âm, ở phía vang lên. Thanh âm của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh giống như là không có cái gì phập phồng giống nhau coi như là đế cổ trần đã thành nửa bước thiên ý chứng đạo đại đế thế nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ áp lực bởi vì ở đi tới mảnh này tinh không vũ trụ phía trước ở nhân tộc tổ tinh ở nhân tộc tinh không trường thành bên trên hàn cố bình an cũng đã chứng đạo nửa bước thiên ý đồng thời ở trở thành nửa bước thiên ý sau đó thành công giết chết bất tử c h i vương cùng bất tử vương phía sau cảm thụ được đế cổ trần trên người không ngừng truyền tới khí t ứ c trong t h á n g c h ố c cố bình an còn có một loại không nói được thất thần làm sao vậy cố bình an lời nói rất lớn thế nhưng chân chính đối mặt ta thời điểm cũng là đã thất thần lay động không thể tự chính mình rồi sao đế cổ trần nhìn lấy vừa rồi thoáng thất thần cố bình an cười lạnh một tiếng hắn phía trước nhưng đồng dạng là cổ xưa giả biết cổ xưa giả cùng nửa bước thiên ý giữa khoảng cách đại nhân lạc trời đối mặt hắn như vậy nửa bước thiên ý cố bình an thất thần là rất bình thường đối mặt một cái mới vừa chứng đạo mạnh mẽ đại đại đế thành tựu đối thủ cái k i a một cái cổ xưa giả sẽ không tuyệt vọng không phải nghĩ tới đã từng mà thôi cố bình an lắc đầu hắn nhìn về phía trước khí thế bước lên phản phất đã trở thành trung tâm vũ trụ tự thân cũng là không gì sánh được cường đại đế cổ trần chờ mặc một chút đông nhiên nợ nụ cười k ý thực nói thật ta cũng không nghĩ tới đế cổ trần ngươi sẽ đột nhiên trở thành nửa bước thiên ý thế nhưng dạng này cũng tốt bởi vì ta mới vừa xuất thủ thời gian rất lâu đang cùng rất nhiều người g i a o thủ nhưng là đều là nằm ở một loại chỉ điểm cùng nếm thử ngươi trở thành nửa bước thiên ý ta cũng vừa lúc có thể tới ra tay toàn lực thử một chút nói cố bình an hô ra khỏi một khẩu khí cả ngươi giống như là trong nháy mắt thoáng cái bông lòng rất nhiều hai n h cố bình an ngươi chết đã đến nơi vẫn còn ở không biết m ù i vị ta mới vừa thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giống như ta cũng thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý sao Đế Cổ thế r ầ n n g e vậy cười nhạt. Hắn dường như cũng không vội thấy cười cũng kích Cố bình an đạo tâm, muốn thấy được Cố khóc cầu chẳng cảnh. dường như giống xin nhạt. Hắn không muốn Bình An muốn Bình An thần trên không ngừng thủ, thất thủ, tha thứ h đạo xuất tâm, tâm mặt đất t mở mà ra sau quỷ là đá đó nhưng bây giờ hắn còn không nhìn thấy cố bình an cũng không có khóc giống ý tứ cùng khuynh ê ư ớ n g bất quá đế cổ trần cũng không xuất ruột thời gian rất nhiều hắn có thể chờ nghe được đế cổ trần lời nói sau đó cố bình an mỉm cười hắn k h ẽ lắc đầu một cái nói không phải ta sẽ không giống như ngươi vào lúc này mới vừa thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý bởi vì ta bản thân mình chính là thiên ý đang nói mới vừa rơi xuống còn không có đợi tiên quang thiên hà lồng giam bên trong duy nhất trần tổ thắng lão cùng với phía trước đế cổ trần có phản ứng gì cố bình an liền tiến lên nhẹ nhàng đi một bước bất quá là chính là một bước đi ra mà thôi thế nhưng t h o á n g qua trong lúc đó cũng là l o n g trời lỡ đất tràn g cảnh giống như là đột nhiên an tĩnh tiếp lấy ở trong không khí phản phất có một cái c u ộ n c u ộ n sông dài bay lên sau đó này sông dài càng ngày càng dài càng ngày càng mênh mông c u ộ n c u ộ n quyết tích cuối cùng giống như là trở thành một đạo vô hình g i trở thành cả một cái thiên đạo khởi nguyên hướng phía bốn phía không ngừng điên quần q u y t tán dường như quần phong dường như lôi đình lại như cùng là vô cùng vô tận quang một đạo so trước đó đế cổ trần trên người càng mạnh càng n ồ n g nặc khí tức cầm ẩm bộc phát ra mọi người đều ở đây trong chốc lát chuyển hoán giống như là từ không trung trong vũ trụ trong nháy mắt liền thân ở kinh khủng l o n g quyện phong bạo bên trong trong đầu sở hữu ý niệm trong đầu sở hữu ý tưởng đều trong nháy mắt tiêu thất thay đổi cực độ chống giống sau đó ở đã trải qua mới vừa mất thông cùng sai lệch sau đó bọn họ mới cảm giác được cả người khôi phục t h ầ n chí một lần nữa thay đổi cùng phía trước tư duy ngắn ngủi khoảng khắc không chỉ là năng lực suy nghĩ thay đổi chống g i n g liền thân thể của bọ cũng đều bị định trụ bất động xa xa tinh không vạn tộc những thứ kia lão cổ hủ nhóm cùng tiên quang thiên hà lồng g i a m bên trong thắng lão bọn họ chỉ cảm thấy thân ảnh cứng gắc cả người giống như là h ổ phách bên trong con rồi giống nhau không chỉ là ở gần bên đám người ở toàn bộ tinh không trong vũ trụ nguyên bản mới vừa cảm nhận được đế cổ trần thăng cấp nửa bước tiên ý nằm ở trong kiếp sợ bắt đầu điên cuồng cùng bên cạnh đám người đàm luận đám người rất nhiều chủng tộc cũng đều sắp điên mất rồi bọn họ lại cảm nhận được một cổ kinh khủng khó có thể hình dung khí tức cùng phía trước đạo kia khí tức bất đồng này đạo ở sau đó bùng nổ khí tức càng tăng mạnh hơn cũng càng thêm khủng bố phát t động â triệt triệt để để tộc, tộc, tộc, không không bởi vì hai người so sánh với tranh lệch thật sự là quá lớn nếu như nói đế cổ trần tấn thăng chấn động là một trăm như vậy cố bình an lúc này biểu hiện ra khí thức chính là ước chừng một vạn tranh lệch gấp trăm lần hoàn toàn vô pháp so sánh trong này trên lệnh quả thực không thể đạo lý tính toán thế ta cố bình an lúc này ở nơi này chút rung động tinh không vạn tộc trong đầu đông nhiên t r u y ề n đến cố bình an bình thản thanh â m chính là rất bình tĩnh giống như là an an tĩnh tĩnh kể ra thế nhưng lúc này lại là sâu đậm khắc ở tinh không vạn tộc toàn bộ tinh không vũ trụ gần như toàn bộ sinh linh trong đầu bọn họ sâu đậm nhớ kỹ tên này nhớ kỹ nhân hoàng cố bình an q u ầ n q u ầ n khí tức tịch quyền từ từ lan tràn cũng không có tiêu tán thế nhưng trải qua vừa mới bắt đầu cái loại này chấn động cùng sau khi khiếp sợ bất kể là phụ cận thiên đình cổ xưa giả thắng lao bọn họ tuy là tất cả mọi người bọn họ đều gần như không thể đủ di chuyển nhưng lúc này trong bọn họ lòng chấn động nhưng chưa giảm thiểu ai có thể nghĩ đến cố bình an dĩ nhiên cũng là nửa bước tiên h ý hơn nữa cùng đế cổ trần mới vừa thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý bất đồng cố bình an là đã sớm thăng cấp trở thành nửa bước thiên ý là s ừ n g sức ở tuyệt đỉnh tồn tại loại khí tức này loại cảm giác này mạnh hơn đế cổ trần ra khỏi không chỉ một bậc trên lệnh quá xa tuy là bọn họ đều không phải là nửa bước thiên ý nhân vật thế nhưng ở đây đều là thực lực cường đại cổ sơ giả đối với cố bình an cùng đế cổ trần khí tức trên người thì như thế nào không cảm t h ụ được cố bình an ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên là nửa bước ý trời ạ người này thực sự là thâm bất khả chắc nhìn lấy trong tinh không người xuyên huyền hắc đế ý sắc mặt bình tĩnh cố bình an mọi người đều tâm thần hoàng hốt cựu không hậu c u n g không nao t ả n mảnh cơ t r í tu tiên cổ đ i ệ n đến ngay chương ba trăm năm mươi mốt thế gian như một bày ra đạo quả cố bình an vô địch phong thái cùng đại đế phong thái phía trước cố bình an chỉ là ở an an tĩnh tĩnh đứng thẳng bất động hắn không có làm chuyện gì chỉ là an t ĩ n h đứng ở liền có gió thổi qua tới làm cho trên người của hắn huyền hát sắc nhân hoàng đế y bên trong phần phật vũ động lúc này trước mắt một màn này rơi vào bên cạnh trong mắt mọi người thật là có một loại không nói được cảm giác kỳ dị vô gian sát vương cùng duy nhất chân tổ bọn họ rất mạnh khôi phục muốn so với những người khác mò một chút thế nhưng bọn họ nhìn lấy cố bình an cũng gần như thất thần bây giờ không có ai cũng không có khí thế bạo phát áp chế bọn hắn các loại chỉ là biểu hiện của bọn hắn mà thôi giờ khác này vô gian sát vương bọn họ nghi tới rồi rất nhiều rất nhiều thảo nào cố bình an một thân một mình liền d á m đọc sông tiên đ ỉ n h khó trách bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ nhưng là lại căn bản ngăn không được cố bình an thảo nào cố bình an xuất thủ lại luôn như thế phong khinh vân đạo thảo nào cố bình an có thể dễ dàng lồng giam bọn họ nhiều người như vậy còn có thể trọng thương thiếu chủ làm đủ loại sự tình bởi i ế n k h ô vì cố bình an thực lực rất mạnh hắn là thiên ý tự nhiên có thể xuất thủ còn đối với cố bình an đem bọn họ giam cầm ở nơi này mới lúc mới bắt đầu bọn họ rất là phẫn nộ muốn cựa ra bất quá theo cố bình an từng bước biểu hiện ra bất phàm cùng thực lực không giống bình thường bọn họ cũng thầm chấp nhận theo cố bình an biểu hiện ra nửa bước t i ê n ý thực lực sau đó bọn họ càng là vui lòng phục tùng hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì lời nói mà nói tới tiến hành tương quan hình dung cố bình an nhân hoàng có vô địch phong thái có đại đế phong thái ta có thể nói là tâm phục khẩu phục xích long thần nhất thực là tâm cao khí n ạ o bây giờ cũng là mở miệng nói biểu hiện cùng với chính mình thái độ những người khác không nói gì không có minh xác biểu đạt thế nhưng bọn họ vào lúc này sợ cho thấy thái độ đã là nói do rất nhiều rất nhiều xa xa tinh không vạn tộc những thứ k i a lão cổ hủ nhóm cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này bọn họ m ở mịt bọn họ khiếp sợ bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị không biết qua bao lâu mới có người rốt cuộc mở miệng chậm rãi nói chuyện chưa từng không ngờ tới a nhân hoàng cố bình an người này người này dĩ nhiên là nửa bức ý trời à một cái lão cổ hủ lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng thanh âm hắn s ắ p nhiên có biểu hiện không rõ cảm giác nhưng là lại không có bất kỳ người nào cười nhạo hắn lúc này căn bản không có người để ý như vậy một cái chuyện nhỏ bọn họ đều nhìn về phía trước nhìn lấy ở trong gió đứng thẳng giống như là trải qua ngàn năm vạn năm thuyết sở hữu không thất bại t ừ nam từ kia cố bình an nhân hoàng cố bình an có thể thấy người này ta ta này sống đã không còn gì tiếp nuôi a sau một hồi lâu đông nhiên có một cái lao cổ hủ cảm thán một tiếng thanh â m hắn n g ẹ y nào gần như rơi lệ hoặc như là đã trải qua thống khổ gì cùng thăng hoa ở ngắn ngủi thời gian liền đại hì đại bi không có người nói chuyện có một ít người đều là lý giải hắn loại này hành vi cùng b i ể u đ ạ t bởi vì bọn họ truy cầu cả đời nói bây giờ rốt cuộc ở mặt khác trên người một người gặp được làm sao có thể đủ không cao hứng a mà bọn họ vốn chỉ là cho rằng qua đây trông thấy đã từng lao bằng hưu trên thực tế thực lực của bọn họ đều không cao lắm nếu như không phải cố bình an mới mới đối với bọn hắn bảo hộ cấm chế làm một cái tăng mạnh ở mới vừa khí tức bạo phát thời điểm bọn họ thần hồn cùng h ụ c thân sẽ chịu đến chủng kích mà chết không có cơ hội trở tới bây giờ thậm chí ngay vừa mới rồi giao thủ khí lãng trong dư âm bọn họ sẽ chết rồi còn không dùng đợi đến đế cổ trần củng cố bình an cho thấy khí thế của mình tới lúc này lý dung dung cùng nghiêm thiếu du lẫn nhau nhìn lấy nghĩ tới mới vừa c h ẳ n g cảnh bọn họ nuốt một ngụm nước miếng có chút run nghiêm thiếu du mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì sao tại sao ta cảm giác tại sao ta cảm giác ta hình như là lý dung dung lôi một cái nghiêm thiếu du y phục khe k h ẽ mở miệng nói trong thanh â m tràn đầy không nói được mở miệng cũng khiếp sợ ta ta cũng không biết nghiêm thiếu du lắc đầu không hẳn đối với mới chuyện mới vừa xảy ra đối với cái loại này biểu hiện ra đồ đạc thật là hoàn toàn không biết gì cả Kỳ thế ự c n u nhưng là t h ư ờ quy chiến đấu các loại, chuyện này chiến các loại, vừa ớ i nói, cái kinh kiến, đại bọn bọn họ họ duyên cùng ngộ, chứng hành nhưng phúc thể thì thể cho phía hữu Thế mà một làm là có có tu cực cao. sau ở sở đề v rồi cố bình an cùng đế cổ trần khí thế trên người cùng với dẫn động tiên tượng đều vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cùng dự liệu bọn họ có thể hoàn chỉnh trải qua có thể an an ổn ổn sống sót cho dù đối với hắn không biết thế nhưng cũng thực sự rất khá nghiêm thiếu du cùng lý dung dung chỉ cảm thấy trong đầu chống không tt tê tê, rất là hữu nội bất quá bọn họ vẫn mở to hai mắt ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất là nhìn lấy đạo kêu bình thường không có gì lạ rồi lại phảng phất là đỉnh thiên lập địa chống lên cả thế giới nam nhân cố bình an cố bình an an an tĩnh tĩnh đứng thẳng ở trong hư không tại hắn buộc phát ra hắn khí thế của mình sau đó mọi người đều cảm thấy một loại không nói được khiếp sợ hoặc là m ở mịt hoặc là kinh hãi thế nhưng hắn không có hắn đương nhiên cũng sẽ không có loại này tâm tình hoàn toàn thể hiện rồi khí thế của mình cố bình an bỗng nhiên có một loại tự nhiên vung lòng cảm giác hắn không cần tận lực ngăn chặn chính mình cũng không cần lo lắng có biến biến hóa loại trạng thái này hắn tự nhiên như một mọi cử động có thể cảm thấy thế gian đủ loại nói cùng phát tác thậm chí còn tại hắn trong lúc giờ tay nhấc chân thời điểm năm sáu đều có thể cảm thấy một loại tinh không vũ trụ vạn đạo phù hợp giống như là toàn bộ tinh không vũ trụ đều ở đây làm hắn vui lòng đều là hắn giống nhau đều có thể tùy ý tới tiến hành lấy d ụ n g loại cảm giác này thật đúng là rất tốt ta cố bình an hơi nhắm hai mắt lại hô ra khỏi một khẩu khí tiếp lấy hắn cười cười mở mắt thẳng tắp nhìn về phía trước phía trước không là người khác chính là đế cổ trần lúc này đế cổ trần cũng lâm vào dại ra cùng mở mịt bên trong qua rất lâu đế cổ trần cũng lâm vào dại a cùng mở m t bên trong qua rất lâu đế cổ trần ngươi dĩ nhiên cũng là nửa bước ý trời ạ đế cổ trần thanh â m lạnh đấu xương nói ra cực kỳ c ứ n g rắn hoặc như là ở tức giận hoặc là sợ h ã i giống nhau nói thế nhưng cố bình an ngươi thế nào lại là nửa bước thiên ý ngươi tại sao có thể là nửa bước thiên ý không hậu cung không nao tản mảnh cơ t r í tu h tiên cổ điện đến nay g chương ba trăm năm mươi hai thiên đế đã vẫn nhân hoàng đương lập mảnh này mênh mông t i n h không từ hôm nay trở đi ta tức là thiên đế nửa bước thiên ý cố bình an nhìn lấy mênh mông hư không nhìn lấy sớm đã bại hoại thậm chí là mê mang đế cổ trần ung dung mở miệng ta sớm đã đến cảnh giới này tu luyện đến nay cố bình an mình cũng quên mất bao nhiêu thuế nguyệt nửa bước thiên ý cảnh giới chỉ có hắn tự mình biết con đường này có bao nhiêu gồ ghề đạp đế x ư ơ n g lên trời hành trình nhất tướng công thành vạn q u ố c khô đạp thiên đường cũng như vậy thế x ư ơ n g đ ă n g t i ê n lộ vạn tộc quỳ xuống đất cùng bái kinh sợ huy hoàng đại đạo chiếu k h ắ p thương sinh khắc ghi với vạn sự vạn vật c h i t r ù n g không thể xóa nhỏa thiên ý kỳ cũng vô thượng ý chí nhất n i ệ m chúng sinh đều là r u dế tâm niệm chính là thiên ý tự thân tức là thiên đạo gần như không gì làm không được gần như không gì không biết không thủ logic trái ngược lẽ thưởng cái này con đường, đường không phải đại trí tuệ đại nghị lực đại kỳ ngộ đại quyết tâm giả không thể thành đế cổ trần trong cơ thể chạy xuôi thiên đế v u y ế t mạch thiên đế ở nơi này đệ tam căn bản thời gian tuyến bên trong đã người mạnh nhất tu vi hoàn toàn không phải nửa bước thiên ý sáu có thể so sánh hoàn toàn đạt được thiên ý kỷ nhưng người này d ã tâm bừng mừng n h ư toan phá vỡ còn lại sáu cái căn bản thời gian tuyến cuối cùng vô tật mà chấm dứt cũng là hắn đã định trước quy tốt thế nhân đều nói thiên đế đã vẫn nhưng ta không cho là như vậy cố bình an xa xa nhìn về phía thiên đế tổ tinh viên này m ê n mông bàng bạc tựa như một mảnh đại lục hàng ngang ở tinh không bên trên tinh cầu mặc dù hắn thần n i ệ m hoàn toàn bao trùm trên đó thế nhưng vẫn không thể cảm giác ra bất kỳ đầu mối nào thiên đế vẫn chưa chết như vậy hắn lại đang mưu tính lấy âm mưu gì đâu cố bình an cũng không biết thế nhưng một g i â y kế tiếp ánh mắt của hắn lập tức bắn ra kim quan g trói mắt thiên vạn đạo vân đa n v à o hạo nhiên mở miệng nói thiên đế đã vẫn nhân hoàng đương lập mảnh này mênh ngông t i n h không thứ hôm nay trở đi ta tức là thiên đế lần này quần ma chư hầu đều nổi dậy nên chém tận thế gian toàn bộ địch hộ tống ta mênh ngông dân tộc ùm ùm giờ khắc này yên lặng như tờ vạn chúng trú mục h ỉ có cố bình an thanh âm quanh quẩn cả phi vô số người vào thời khắc này nội tâm đều là chấn động m á h liệt thần s á c h o à n g hốt người muốn chết đế cổ trần huyết hồng suy nghĩ khan giọng g i ế t đạo lúc trước các phương diện thất bại bên trong đạo tâm của hắn sớm đã bể nát hắn ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn liên tiếp s ử x u ấ t vẫn không phải là đối thủ của cố bình an mà đã như thế thì cũng thôi đi lúc này người này lại muốn chứng chính mình vì thiên đế muốn lấy thay hắn phụ hoàng tên h ả là có thể chịu chi nhưng mà sau một khắc làm cho hắn thậm chí là bao quát vẫn quan tâm tất cả mọi người nơi đây sưng sờ một màn xảy ra chỉ thấy lúc này vạn vật dường như đều cùng gieo vang đang quỳ lạy tinh hà đang dung chuyển vô cùng vô tận hỗn độn vũ khí từ hư không liệt phùng bên trong phún ra ngoài rộng lớn thanh âm giống như ba ngàn đại đạo hóa thành hồng t r u n g ước vạn đạo thì hóa thành một đoá đoá hoa sen lần lượt n ở rộ ra đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vợ quy tác trật tự hết thể hết thể đều đang nhảy nhảy đang hoan hô ở ngâm tụng giống như là đang nên tiếp mới thiên đế sinh ra mà hắn chính là cố bình an nhân tộc nhân hoàng lần này tinh không vạn tộc t i ê n đế ông vô cùng vô tận đạo nguyên t ụ đến dồn dập vờn quanh ở cố bình an thân thể ở ngoài theo giữa thiên địa vô số đạo nguyên liên dựa hắn cảm giác tự thân thần hồn nhục thân chờ các loại toàn bộ đều ở đây nhanh chóng để thăng cái này điều đó không có khả năng đế cổ trần chấn động nội tâm cuộn trào m á h liệt dường như mười vạn sấm xét ở trong đầu n ổ v a n g chỉ thấy hắn gào thét một tiếng trong mắt tràn đầy đến cuồng ta muốn giết n g ư ơ i vô tận khí huyết dâng dựng lên cái này tinh không đều là g ư ờ n g ám diện kinh khủng uy áp giống như một mảnh tinh không đặt ở đầu đình thiếu chủ đừng có xung động a duy nhất chân tổ cùng thắng lao bọn họ ở trong chốc lát đều cảm thấy trong đầu giống như là có chốc lát thất thần thế nhưng lập tức phản ứng kịp khuyên can mở miệng cố bình an đã không phải bọn họ thiên đình có thể đối kháng trừ phi là thiên đế không ai có thể làm gì lão này thế nhưng thiên đế đã đi qua lần này tinh không vạn tộc đã không ai có thể hạn chế nhân tộc nhân hoàng cố bình an bọn họ thiếu chủ mặc dù thiên tư phi phạm trong cơ thể chạy xuôi thiên đế huyết mạch có thể tại lúc này cả thế giới ý chí ra thân d ư ớ i đạn sinh mới thiên đế trước mặt căn bản là phủ du hãm thụ ùng ùng thiên hà liên đạo càng khôn sụp đổ vô tận vĩ lực giống như là biển gầm bãi sơn hải đảo mà đi bao trùm toàn bộ vũ trụ tinh không nóng bỏng đốt quang tàn sát thương sinh cố bình an thân ảnh cao ngất mái tóc đen xuân dài như thác nước tay áo phất phới cả người khí chất ở chư thiên ý chí ra chỉ dưới đã bất đ ộ n g cũng nên chấm dứt đây hết thảy bình thản thanh âm q u e n quẩn như đại đạo c h i âm phản phất hắn mỗi tiếng nói cử động đều làm ảnh này t i n h không quy tắc cùng trật tự tuy là tu vi vẫn chưa bước vào chân chính thiên ý kỳ thế nhưng hắn đã chạm tới sát biên giới thậm chí là chỉ nửa bước đ ã nhảy đi vào vô số người lấy thiên ý vì suốt đời chi theo đổi đại、đạo. nhưng mà bọn họ thậm chí là liền nửa bước thiên ý đều không đạt được từ nơi sâu xa ở cố bình an cảm giác xem ra nếu muốn hai cái chân đều bước vào trong đó cũng chỉ thiếu kém một cái cơ hội ông minh mông lại thương mang trong tinh không chỉ thấy sau lưng cố bình an nhất tôn tre khuất bầu trời pháp tướng biến ảo mà ra lấy pháp tướng quá mức khổng lồ lại tựa như đầu đỉnh hoàn vũ chân đạp hư vô sừng sững ở nơi này phương trong vũ trụ căn căn sợi tóc kim quang lộng lẫy nạo ứ c vạn tinh thần vô biên n h ỉ non thanh â m quây quần phản phất chư thiên thần phật hàn lâm ở ngâm tụng đại đạo thơ、Chấn. cố bình an giơ bàn tay lên xuống phía dư mà hắn hai trăm bốn mươi bảy sau lưng pháp tướng cũng là động tác giống nhau dường như một khối đại lục một dạng bàn tay mạnh địa đánh ra xuống mang theo mở lại hỗn độn tần h uy chấn áp hướng đế cổ trần trong cơ thể khí huyết cuồn q u ộ n sớm đã nổi điên đế cổ trần ở thiên đạo ý chí nghiền ép d ư ớ i khôi phục một điểm t h ầ n t r í ha ha ha ha. thế nhưng khoe miệng của hắn treo c ư ờ i thảm khoe mắt chạy xuống huyết lệ vẫn liều lĩnh nên tiếp hướng cái kia tre khuất bầu trời bàn tay Úng u n giờ g khắp này theo nướng thịnh ban ngày chiều sáng rượu cả phiến vũ trụ vạn tộc câm như hến vô số đại năng nhân vật mở to hai mắt duy nhất chân tổ cùng thắng l lăng lăng nhìn phía trước toàn bộ bọn họ sớm đã mê mang thiên đế c h i tử đã đi qua thiên đình tương lai cùng với vận mệnh lại đem như thế nào bọn họ lại sẽ đi theo con đường nào mau nhìn thật là lớn pháo hoa lý dung dung cùng nghiêm thiếu du nhìn xa xa xa xa tình không sáng lạ hình ảnh lý dung dung rất là kích động vô ý thức ôm lấy nghiêm thiếu du nghiêm thiếu du khỏe miệng giật một cái ở nơi này là cái gì pháo hoa đây rõ ràng là cái k i a đế cổ trần chết liền cặn bã cũng không thừa lại bất quá nhìn lấy lý dung dung tâm tình phi thường tốt n g i ê m thiếu du mỉm cười xoa xoa đầu của nàng di làm sao trời mưa giống như là đã nhận ra cái gì lý dung dung ngầm đầu chỉ thấy giữa thiên địa rất nhanh bắt đầu rơi xuống huyết vũ ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện ngừng n g ư ờ i không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương ba trăm năm mươi ba hoa nở bị ngạn tức thiên đường quay đầu lại nhất n i ệ m tức địa ngục hán tức là trí cao trật tự gắn bó giả mất đi vũ trụ bên trong đế cổ trần thân thể dường như đồ sứ trải rộng kẽ h hở ở khí tức cường đại dưới Cuối、cùng u ố i c toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung thiên đế v ỡ lạc thiên địa đồng bi đều là phía thế giới này người mạnh nhất chứng đạo vô thượng đại đạo với pháp tắc trường hà bên trong khắc ghi thân mình đạo tác được thiên đ ị a tán thành mới vừa rồi tu luyện đến nửa b ư ớ c thiên ý lại tăng thêm đế cổ trần bản thân lại là thiên đế c h i tử đồng dạng chịu đến thiên đ ị a ý chí quan tâm chư thế nguyện lực gia trì chư thiên đại ái làm nhất tôn nửa b ư ớ c thiên ý vẫn là lúc cũng triển lộ các loại dị tượng huyết vũ ngập trời huyết vũ rất nhanh tịch quyển cái vũ trụ này vô tận gào thép quanh quẩn đồng thời lại có đầy trời chư phật ngồi xếp bằng tam thập tam thiên bên trên miệm tụ những thứ này thần phật v ẻ bề ngoài lại đều là từng cái bị đã lột ra huyết nhân đầy trời huyết vũ đều là từ trên người bọn họ vương vãi xuống thiên thiên đế thắng lao cùng duy nhất chân tổ quỳ trên mặt đất nhìn lấy c h ậ m rãi đi hướng bọn họ cố bình an nhất là cảm nhận được trên người hắn cường đã huy áp trong lòng sớm đã hãi nhiên một mảnh thiên đình vĩnh viễn bất bại thiên đế hồn đang soi sáng vạn cổ trường dạng duy nhất chân tổ trợn mắt nhìn lại thế nhưng ở cố bình an huy áp dưới thân thể của hắn từng bước h ố lượng cuối cùng cả người nằm sấp trên mặt đất lại cũng nói không nên lời một câu nói đối với các ngươi mà nói cuộc đời này cũng không đáng giá gì lưu l cố bình an chắp tay sau lưng tay k i a hướng phía hai người nhẹ nhàng vung lên không đợi hắn hai phản ứng kịp thân thể của bọn họ giống như cắt và vậy thoáng qua tức hóa làm bụi bặm phiêu tán ở trong hư không không chỉ là hai người bọn họ ngày xưa cùng thiên đình có người liên hệ vật vào thời khắc này đồng dạng thân thể dường như bốc cháy lên hóa thành vô số bụi bặm không phải chỉ một thoáng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn toàn bộ vũ trụ bên trong tràn đầy vô biên kiểm nén cố bình an cũng không để ý tới bọn họ mà là hờ hững xoay người hướng phía thiên đế tổ tinh rậm chân mà đi n g o n nhân a cái này cố bình an g i nhớ kỹ không nên trêu chọc đại thanh toán muốn phủ xuống sao trong vạn tộc rất nhiều lão cổ hủ thần sắc nghiêm nghị hôm nay một màn đều phá vỡ bọn họ nhận thức trong đó không ít người nguyên bản bất tiết nhất cố nhưng là cố bình an thực lực đặt ở trước mắt bọn họ không thể không tin không thể coi thường thiên đế cố thiên đế tự giữ thực lực thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn ha ha ha n h â n tộc tổ tinh lão hiệu trưởng từ bế quan bên trong thông s u ố t mở mắt ra cả người cười lên ha hả hào hào hào thiên đế dân tộc ta thiên đế vạn tộc thiên đế nghĩ lại đã từng tiểu tử này say sông nữ ký túc xá nhất kiếm khai thiên môn toàn bộ đã qua liền như cùng ngày hôm qua nguyên lai bất chi bất giác đã qua làm sao lâu đúng là vẫn còn già rồi à bọn ta cũng muốn theo sát thiên đế bước tiến mới được nha lao hiệu trưởng trên mặt hiện lên tăng thương tức tiếc n ố i lại vui mừng đoạn đường này xảy ra rất nhiều lý trường sinh hiện nay tu vi chính là bất hủ chi đế đ ỉ n h phong có nữa một ít tuyến nguyện hắn liền có thể bước vào chúa tể kỳ n h â n tộc n hiện nay tất cả đều là cố trường sinh vị này thiên đế một người trống lên chúa tể cổ xưa kỳ căn bản không có ở toàn bộ trong vận tộc dứt bỏ cố trường sinh chiến lược bọn họ thậm chí ngay cả trung hạ hàng ngũ đều không đạt được mà hắn nơi đây nếu như đột phá bất hủ c h i đế như vậy nhân tộc đem liếm một vị chúa tể cừng giả cũng có thể chia sẻ thiên đế gánh chịu cố thiên đế thiên đình tổ tinh lý dung dung cùng nghiêm thiếu du lăng lăng nhìn lấy cố bình an chẳng biết tại sao ở trên người hắn cảm thấy một cô đã quen thuộc lại xa lạ khí tức quen thuộc đúng vậy là cố bình an cái này nhân loại mà xa lạ là thiên đế là của hắn cái thân phận này tựa như ở tu vi đạt được nào đó cao độ sau đó tự nhiên mà vậy sẽ cho người một loại mới lạ cảm giác trở về à cố bình an đứng thẳng hư không cũng không có giải thích nhiều lắm nhàn nhạt mở miệng sau đó xoay người hướng phía mảnh đại lục này ở chỗ sâu trong đi tới lý dung dung cùng nghiêm thiếu du lướt nhau nhìn chăm chú vào thiên đế đi xa bối ảnh chẳng biết tại sao ở nơi này bối ảnh bên trong bọn họ lại tựa như thấy được tàn thương mê man lạnh nhạt tính rồi chúng ta cũng đi thôi nghiêm thiếu du thở dài một tiếng lôi kéo lý dung dung tay nhẹ dọn g mở miệng sau đó hai người hướng phía tương phản phương hướng đi tới giờ này k h ắ c này toàn bộ thiên đình sớm đã là một vùng phế tích ở trước đó đại chiến bên trong nơi đây cứ việc có trận pháp cường đại thế nhưng cũng không chịu nổi bọn họ chiến đấu dứ ba mạnh này đại lục thế nhưng sở hữu như thế cường đại lực lượng phía sau hắn cũng không cảm thấy vui sướng ở trên con đường trưởng thành mọi người luôn là học được thứ nào đó tương ứng cũng sẽ bỏ lại thứ nào đó cố bình an cũng là như vậy hắn dường như thật lâu đều không có cười rồi lý thiên thiên nhưng mà lại tựa như cảm giác được cái gì hắn khi tất cả người nhất thời l ă n g liệt đứng lên Úng m n g chỉ nghe một tiếng xét ở toàn bộ thiên đình tổ tinh bên trên nổ vang bắt đầu cố trường sinh thân ảnh mặc dù biến mất ở phương thiên địa này trong lúc đó mà ở hắn đi rồi dưới chân mảnh này mênh mông rộng lớn đại lục từ tít ngoài rìa vị trí bắt đầu từng tấc từng tấc tăng vỡ sơn hà l ấ út núi cao nghiền nát tinh thần cô đơn tinh hà ấm diệt vô số khối đại lục chậm rãi phiêu hướng xa xôi lại không biết hỗn độn trong vụ hải ngày xưa thiên đình bây giờ hoàn toàn tan ra rồi thế gian ở cũng sẽ không xuất hiện hòa tang tổ tinh nhiều năm trước tới nay ngày xưa tính mịch bị đánh vỡ một mảnh hỏ vây quanh không ít h ỏ a t à n g nữ các nàng vây quanh ở một cô gái trước người mà cô gái kia lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt ngủ ở nơi đó vẫn không n ú p nhích bốn phía đoàn người ngẫu nhiên có tiếng nước nợ chuyển ra cố bình an từ trong hư không bước ra một bước nhìn lấy cô gái diện mạo phía sau hắn biểu tình giật mình tại chỗ rất lâu sau đó nữ t ử không là người khác chính là lý thiên thiên tại sao có thể như vậy cố bình an khí tức quanh người nhất thời ngập trời dựng lên xé rách thước cung càng k h ô n đều bị lật đổ vô cùng địa thủy hỏa phong cuộn trào mánh liệt dựng lên che khuất bầu trời làm cho vượt n g i vô số tinh thần đều nổ thành một m i ệ vô số người ở hoảng sợ nhìn lại trong b ả n tộc còn có lão cổ hủ xa xa nhìn về phía hỏa tang tinh phương hướng không rõ vì sao là ai lại trêu c h ọ c hắn ha h a cái này lại có trò hay để nhìn đầu tiên là thiên đình sau đó là hỏa tang tổ tinh nếu ta nhớ không lầm nơi đó chắc là kim ô đại đế lánh địa chứ kim ô đại đế tu vi cổ xưa kỳ bản thân làm người chúng quy chúng cụ thuộc về trung lập phái không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào theo lý thuyết không có khả năng đắc tội vị này mới thiên đế ạ vô số người trận to mắt khó hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra phân bởi vì tại cái kia hỏa tang tinh bên ngoài xuất hiện một tầng sương mù dày đặc che giấu bọn họ toàn bộ cảm giác nghĩ đến chắc là cố bình an thủ đúng rồi ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện nhường n g ư ờ i không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý chương ba trăm năm mươi bốn cho dù cùng toàn bộ tinh không cả thế giới là địch ta cũng muốn đón ngươi trở về hòa t ă n g tổ tinh ở chỗ sâu trong liên miên bất tuyệt quần thể cung điện tọa lạc tại nơi đây hoa lệ mà trang nghiêm đều thể hiện ngày xưa u y hoàng cùng cường thịnh nguyên bản tường hòa yên tính thế ngoại tri đ i ệ hôm nay cũng là đẻ nén đáng sợ thật cao trên đại điện kim ô lão tổ hay hoặc là ngoại nhân trong miệng xưng hô kim ô đại đế lúc này chân mày có rút nhanh đ n g nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lại rộng rãi trên đại điện một cái mái tóc đen xuân dài như thác nước dáng người cao ngất nam tử đến có thể chứng kiến tại hắn trong lòng ôm lấy một cô gái nữ tử mặt mũi tuyệt mỹ thế nhưng hai mắt nhắm chặt thiên Thiên đế kim ô đại đế đứng lên mang trên mặt tay náy nhìn lấy cố bình an muốn nói lại thôi hắn dừng một chút thở dài nói ra xin lỗi ta không có thể bảo vệ tốt nàng sự tính phát sinh đột nhiên mặc dù là kim ô lão tổ Tu Vi sớm đã bước vào sớm bước đã xưa cổ c ả người h đại n n ă nhân hiện cũng không n phát vật, ở phát hiện sau đó cũng đã g kịp.、Người、này rất mạnh kim ô lão tổ nhìn về phía cố bình an nhớ tới ngày xưa cùng lời hứa của hắn hổ thẹn mở miệng ở cảm giác của hắn bên trong có thể không nhìn hỏa tăng tinh thượng trật tự đồng thời có thể che đậy một vị cổ xưa kỳ đại năng ngực dòng thực lực tất nhiên cao hơn thậm chí lớn hơn cổ xưa kỳ ba trăm ba mươi bảy phải biết rằng cổ xưa kỳ siêu thoát tuyến nguyện trở thành cổ xưa nhất sinh linh nhìn xuống toàn bộ lịch sử nhìn xuống toàn bộ đi qua quá khứ hiện tại vị lai vĩnh hằng như một không có từ khi còn nhỏ yếu thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy một góc chân tướng tất nhiên bản thân hắn liền không ở lẽ thường bên trong người muốn đến là ai sao kim ô lão tổ nhìn về phía cố bình an hai người ánh mắt nhìn nhau dường như đều đã nghĩ đến người kia cũ thiên đế hắn hẳn là bỏ mạng ở đối với ta đã từng vô số lần thôi diễn ngược dòng đến thời gian trường hà phần cối đi quan vọng bên trên một kỷ nguyên trận kia d i ệ t thế chi chiến thế nhưng chư thế nhân quả ra thân ta chỉ có thể nhìn được mơ hồ hình ảnh cái k i a t r o n g tấm hình thiên đế xác thực đã vẫn nói tới chỗ này kim ô lão tổ sắc mặt nghiêm túc đứng lên nói nếu như cũ thiên đế thực sự vất lạc như vậy chuyện này dính dấp nhân vật tất nhiên không phải chúng ta có thể trêu chọc t h a n h cựu đệ tam căn bản thời gian tuyến nhất cường thế lực thiên đình vô số tuế n g u y ệ n phía trước liền ngựu t o à n phá vỡ còn lại tám cái căn bản thời gian tuyến mà sở dĩ thiên đình có gan này đứng ra tất nhiên phía sau có thế lực k h á c chống đỡ những thế lực này ẩn vào phía sau màn rất ít biết bọn họ đến tột cùng là ai càng không biết bọn họ đến từ cái nào một điều căn bản thời gian tuyến bất quá có thể biết đến là những thế lực này rõ ràng đều cùng hát cá m nguyên đầu có quan hệ hát cá m nguyên đầu trải rộng chín cái căn bản thời gian tuyến bọn họ ăn mòn phạm vi hầu như trải rộng tất cả thời gian tuyến mỗi cái thế giới nhìn như hòa bình Thế nhưng mời lên những ngày qua từng bức họa hiện lên trong đầu đó là thuộc về hắn cùng lý thiên thiên hai người chân quý nhất hồi ức nhưng mà hình ảnh rất nhanh dừng hình ảnh ở trước mắt giai nhân cũng đã không thể mở hai tròng mắt của nàng thân ảnh của hai người phản g phất vô hạn kéo dài ngăn cách lấy thật lâu thế nhưng linh hồn lại không thể tương giao đừng sợ ta vẫn luôn ở cố bình an mang trên mặt ôn u nhẹ nhàng mở miệng lý thiên thiên thần hồn thiếu sót tựa như một người ba hồn bảy vía thần hồn còn ở trong cơ thể bất quá thần phách đã ly thể không biết tung tích sinh mệnh tòa án cùng c ổ lão cựu một cái áp đảo giới hải bên trên một cái xử nữ với giới hoàn lại dưới một cái thẩm phán người sống một cái thẩm phán người chết ngoại trừ thân tử đạo tiêu người bình thường sau khi chết hồn phách cuối cùng đều sẽ đi trước cổ lao cựu tại nơi này một lần nữa trải qua luân hồi truyền thế nghĩ tới đây cố bình an cũng không để ý tới kim ố lao tổ mà là ôm lấy lý thiên thiên ly khai nơi đây chỉ là trong một m á y mắt liền biến mất ở hỏa tàng tổ tinh bên trên thiên đình mặc dù diện thế nhưng phía sau còn có vĩ đại đại phật tổ cùng với cuối cùng hắc cám nguyên đầu cố thiên đế việc này cũng không phải chúng ta có thể xem vào còn lại tám cái căn bản thời gian tuyến mấy vị thiên đạo cường giả đều ở đây chống đỡ hắc á m đầu mườn chỉ dựa vào ngươi một người thì như thế nào là đối thủ của bọn họ người, thậm có h cạnh, họ hôi bình khi khỏi, hắn thở phào một khẩu khí. í là láo người bên bọn Trên điện ngồi bằng an nội rời tới rồi. đại kim bị cố c sớm sau mắt mồ lầm tâm một để đã địa, tổ xếp ô ở một số việc kim ô lão tổ cũng không tốt trước mặt nói với thiên đế bởi vì này trong đó tùy thuộc nhân quả thậm chí sẽ dính l u đến mình trung tộc bất kể là ai đều có muốn võng đều rất tích kỷ có rất ít tuyệt đối trung thành dưới hải đê ba bên trên một chuyến nhàn nhạt vết chân lan tràn hướng ở chỗ sâu trong một cái nam tử ôm lấy nữ tử chậm rãi đi đi mà đến vô biên lôi đình ở nam tử đầu đỉnh lửa lánh đó là có thể nát bầy thế gian toàn bộ trật tự diệt thế lôi kiếp nhưng mà nam tử bên ngoài thân thể h vĩnh quang bao phủ ở nơi này pháp tắc biến thành trong lôi chỉ như giấm trên đất bằng tất cả chư pháp thương cùng hắn không được mảy may đứng ở giới hải đê bá bên trên trước mắt rõ ràng là một mảnh mênh mông vô b ờ hỗn độn hải dương vùng biển này quá to lớn lại tựa như mỗi tích nước biển chính là một cái thế giới vô số tích nước biển hội tụ vào một chỗ hợp thanh nhức vạn vạn hàng hà x a số lượng cao thấp trung thiên thế giới ngày xưa có đồn đãi giới hải bản thân liền là nhất kiện sang thế thần khí nếu như đem giới hải mỗi một g ọ t nước biển luyện hóa như vậy cái này pháp bảo thậm chí có thể viễn siêu cố bình an chính mình món đó thiên ý, cấp ngọc như ý đáng tiếc là. vô số tuế nguyện tới nay s u n g phong nhận việc muốn luyện hóa toàn bộ giới h ả i người vô số kể nhưng thường thường bọn họ sẽ bị giới h ả i bản thân trật tự bao phủ cuối cùng mê thất ở trong biển trở thành sương khô lâu này lại cũng không ai dám còn g vọng tự đại tới chỗ này lấy cố bình an hiện thực lực hôm nay hắn có thể đơn giản chặt đứt giới h ả i cùng hắn thế giới bây giờ liên hệ làm cho giới hải phiêu hướng không biết h ố n độn vũ trụ bất quá thân là sinh mệnh tòa án chi cao quyền bính hắn cũng không nguyện ý làm như vậy bởi vì giới hại bản thân liền là một đạo phòng tuyến tiến có thể công lui có thể thủ bản thân cũng là thủ đoạn của hắn một trong ùng ùng cố bình an nhẹ nhàng vung tay lên trước người rất nhanh hình thành một cái thâm viên c ự khẩu vô cùng vô tận hắc vụ phúng ra ngoài mà ở cái kia vô biên vô tận trong hắc vụ đột nhiên mở vẫn đỏ thảm con ngươi con ngươi này tựa như n h ậ t nguyệt một dạng khát máu mà lại là nhạt xa xa ngưng mắt nhìn cố bình an cường đại uy áp làm cho phương này giới hải cũng vì đó bước lên huyết diệt khí tức sao động dựng lên lăng liệt khí sát phạt xé rách thương cung nơi đây cũng không có ngươi nghĩ tìm đồ đạc lại trở về đi tinh hồng con ngươi lên tiếng thanh em này lại tựa như khóc chết cười chết gào thét lại tựa như đầm dao không mang theo bất kỳ tâm tình gì cố bình an nhàn nhạt nhìn lướt qua người này bước dài hướng phía vết nứt cất bước mà đi lớn mật thấy khuyên can vô dụng gầm lên giận dữ chuyển đến chỉ khoảng nửa khắc dân trào nộ lãng mang theo phép tinh đấu hải chi lực n ộ n nạo lên làm vỡ nát hư không vô tận sau đó một chỉ che khuất bầu trời bàn tay từ trong cái khe vương hướng phía cố bình an đánh tới không hậu cùng không nao tản mạnh cơ t r í tu tiên cổ điển đến nay g chương ba trăm năm mươi lăm bước vào t ă n g thổ hôm nay tới nơi đây chỉ tìm một người phàm ngăn trở t á giả chết khi tức cường đại đập vào mặt dẫn động toàn bộ giới hải nước biển bước lên không lớt vô biên sóng chiều phách thiên cái địa mà đến đục ngầu hắc vụ tịch quyển bắt hoang Ung ung. c h e khuất bầu trời b à nghe tay, a m n t o t r ọ n phong lực, đánh g lập lực, địa hòa thủy ra x u ố n g Có thanh ể chứng kiến t vỡ trật tự, k sát phạt đ em chuyên ả t ế giới đ ề nhuộm thành h u ế t h gia một nhạt, ngất mảnh.、Cố、bình lạnh Cố cao mâu quang á như nghe thanh trợt truyền quát âm ra, như mười vạn d i ệ t thế lôi k i ế p ở trong tâm thần nổ v a n g như một bà chặn đoạn thiên hà trường đao bể nát trước người toàn bộ trở ngại chuyện gì xảy ra ta có thể cảm nhận được tiên đế phẫn nộ cách xa nhau vô hạn khoảng cách toàn bộ trong vạn tộc những thứ kia lão cổ hủ cấp bậc nhân vật vào thời khắc này nội tâm cũng đều dồn dập cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía giới hải phương hướng cổ hơi thở này khiến người ta run sợ thần hồn cự chiến giống như là trong ác mộng đánh thức người khi nhìn đến một cái để cho bọn họ đ ổ sợ hai giống nhau chỉ là thanh âm cũng đã để cho bọn họ phía sau mồ hôi đầm địa giới hải vị trí hắn đi trước giới hải chẳng lẽ là thanh toán sinh mệnh tòa án hoặc giả nói là cổ lão cựu thiên đế tuy là tu vi thông thiên nhưng đồng thời trêu chọc sinh mệnh tòa án hoặc là cổ lão cựu Cũng có chút cái mười ấ t tôn cái mà mạnh nhất n nửa tối bước thiên ý cường giả hiện nay cũng không người biết thân phận của hắn thiên đế vẫn là còn quá trẻ ta thừa nhận thực lực của hắn nhưng là không thể như thế lô mắc chứ các người biết cái gì cố thiên đế tác phong hạng nhất đều tương đối cường thế ha hạ chỉ là hy vọng hắn cái này một lần miễn bàn đến trên miếng sắt là được vạn tộc rất nhiều đại nhân vật nhất tề đứng ở thật giả trường hà bên trong nhìn trộm giới h ả i chuyển tới dị biến bọn họ có người vẻ mặt nghiêm túc có thì lộ ra c ử i nhạt mặc dù cũng không có thể theo dõi chân thật hình ảnh thế nhưng có vài người vẫn là mang theo nhìn có chút h ả hê biểu tình xem chàng hảo hí này phải nên làm như thế nào kết thúc phốc phốc, phốc. tiếp nhị liên tam tiếng nổ tung truyền r a đầu tiên là máu kia mâu cự nhân bàn tay lập tức là cả thân thể nó ở trong khoảnh khắc liền nổ thành viết vụ thậm chí còn đến không kịp kêu tham thiết vị này trông coi lại môn bất hủ cảnh ma vật liền ch nhìn lấy trong lòng ngủ say lý thiên thiên cố bình an trên người bén nhọn khí tức dần dần thu liễm thần sắc cũng biến thành ôn h ò a nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ tìm ngươi trở về một ngụm tràn đầy nồng nặc b u ồ n nguyên khí tức quan tài đột nhiên xuất hiện cố bình an đem ngủ say lý thiên thiên bỏ vào xưa c ũ đạo văn quan g lại bao vây lấy nàng bổ dưỡng thần hồn của nàng làm xong đây hết thảy cố bình an đem quan tài thu vào trong lòng sau đó thả người nhảy chui vào một mảnh k i a hắc vụ thế giới bên trong khi hắn tiến nhập bên trong phía sau tấm kia liên tiếp lấy cổ lão cựu u vết nứt cũng chậm rãi hợp lại cuối cùng biến mất cố bình an từng tới n nơi này toàn bộ cùng trong trí nhớ cũng không có gì cải biến cả thế giới bị vô biên vô tận hắc vụ ăn mòn tiêu t h n g thiết la lên tràn ngập ở mỗi một góc kinh dị v â anh xa xa đại địa phân khối nơi đó có một mảnh rộng lớn mặt đất màu đen mặt trên hàng ngang đắp lấy đ ế n không hết thi thể những thi thể này có kim sĩ đại bằng có thao thiết có tì hưu thậm chí là mục nát ma long bi quan c h á n đời kỳ lân đọa lạc bất tử điệu trở các loại thi thể của bọn họ che khuất bầu trời như liên miên bất tuyệt vạn trượng sân mạch nối liền trời đất đắp ở mặt đất màu đen bên trên coi như là sớm đã tử vong những thứ này thượng cổ dị thú thi thể vẫn bị mất đi đạo tắc bao phủ bọn họ khi còn sống mạnh mẽ quá đáng thế cho nên sau khi chết thi thể tán phát cảm giác g á p bách đều không phải là bình thường sinh linh có thể thừa nhận trong khoảnh khắc liền sẽ bị sát khí nghiền nát thân thể thậm chí là thần hồn cũng khó trốn ách chặt không nơi đây vì vong linh đường phàm người chết có thể thông đi trên người ngươi có việc khí tức của người ngươi không nên xông vào nơi đây g ầ m lên giận dữ chuyên gia chỉ thấy xa xa ở chân trời một đạo đầu đỉnh thương cung chân đạp vô biên đại địa thân ảnh xuất hiện vô cùng vô tận khôi phục đưa nó bao khỏa đã thấy một cái mình người đầu châu âm t i cầm mục nát xích sắt lạnh lùng nhìn chăm chú và o cố bình an hôm nay ta tới nơi đây tìm một người phàm kẻ cản ta chết cố bình an thần sắc đ ạ m mạc khi tất cả người là bé nhọn n đang khi nói chuyện hắn khí tức quanh người t r ợ t kéo lên như trích dương vậy từ từ bay lên soi sáng cái này mặt đất màu đen vô biên vong linh chỉ cảm thấy tim đập nhanh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn tới những người này mặc dù chết đi từ lâu không có ý thức tồn tại thế nhưng trong xương bản năng dâng lên sợ hãi mạnh liệt cảm giác một ít chức người nhỏ yếu sinh linh thậm chí sớm đã nằm rạp trên mặt đất hướng phía ở chân trời thân ảnh bái l thượng như p h à m nhân đối mặt thần chỉ lúc kinh sợ người cái k i ê n g lưu đầu âm t i đồng tử mãnh địa có rút lại hắn đồng dạng cảm thấy linh hồn đều ở đây sợ run mặc dù tu vi sớm đã bước vào bất hủ giả thế nhưng bản năng vào giờ khắp này liền muốn quỳ xuống l ạ i hắn là ai vậy đây là tu vi gì vô cùng vô tận sợ hãi hiện lên nội tâm nó chỉ cảm thấy đại não một trận mật ra lưng lạnh cả người cố bình an lạnh lùng nhìn thoáng qua người này chợ không để ý tới nữa mà là đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới mặt đất màu đen thân thức quét ngang mà đi đáng tiếc hắn vẫn chưa phát hiện vật mình muốn không có ngừng lưu hắn c ấ t bước tiếp tục hướng phía mặt đất màu đen ở chỗ sâu trong đi tới vừa cùng làm cố bình an thân ảnh hoàn toàn biến mất ngưu đầu nhân lúc này mới chật vật đứng lên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cố bình an biến mất phương hướng cổ hơi t h ở này sớm đã vượt qua chúa tề kỳ người này tu vi chí ít đều là cổ xưa kỳ ngưu đầu nhân nghĩ tới đây nội tâm sớm đã kinh đào hãi lang linh bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba trăm năm mươi sáu bao trùm chúng sinh bên trên mỗi tiếng nói cử động đều nhân quả cần gì phải lưu ý cổ xưa kỳ Nhân vật như vậy t như v ậ đã là thiên ý phía tối cường. Vô số tuyến nguyện tới nay, bọn họ táng thổ phía họ chỉ dưới cường, nguyện nay, bọn ý số cũng có vô khủng mà máu, thì nộ không nộ lộ. Vậy mà hôm nay như vậy cường đại nhân vật hàng lâm cổ lao c ử u ưu nhất định phải cảm giác hội báo mới được nếu như người này nhiễu loạn giới này trật tự như vậy phụ trách trấn thủ nơi này nó tất nhiên không thể thiếu nghiêm phạt nghĩ tới đây như đầu nhân sẽ rách trước người hư không một đầu liền chui vào cổ lao k i u u lại bị trở thành tán thổ nơi này là bất tường cùng quỷ dị khởi nguyên trưởng quản cả thế giới luân hồi thẩm phán trước người toàn bộ tội ác ngập trời người từ trên bản chất mà nói tán g thổ người tuy là tính cách quái gở quái dị thế nhưng coi như là trung lập thế lực không giống thiên đình cái dạng nào dã tâm bừng mừng hy vọng như ta suy nghĩ cố bình an trầm ngâm chốc lát không biết đi bao lâu lúc này mới dừng lại nhìn chăm chú vào phía dưới toàn bộ chỉ thấy tại hắn trước mắt xuất hiện một mảnh hải dương một mảnh từ nham tương hình thành không biết bao nhiêu vạn dặm nham tương thế giới mà ở nham tương thế giới tít ngoài rịa có thể chứng kiến vô số thi thể xếp thành hàng dài hạo hạo đáng, đáng nhảy vào cái tiên mảnh nhỏ trong nham tương. hơn g t nữa g thê cấp tốc khôi phục nhưng rất nhanh lại bị nham tương bao khỏa vòng đi vòng lại chịu được vô biên g i à n vặn nếu sớm đã đến rồi hà tất giấu đầu lòi đôi chật được cố bình an quay đầu nhìn về phía nào đó mảnh nhỏ chống trải khu vực nhàn nhạt mở miệng phát hiện có người sớm đã đến nhưng thủy trung không nguyện lộ diện ha ha ha đây là một người mặc hắc bảo thân ảnh cả người bị khí tức quỷ dị bao phủ thấy không rõ khuôn mặt nhưng là trên người tán phát u y áp cũng là cố bình an tiến nhập nơi đây sau đó gặp phải người mạnh nhất thiên đế đường xa mà đến ta cái này nho nhỏ tán g thổ có thể không phải kinh thiên đế như vậy chơi đ ù a hắc bảo chậm rãi từ trong hắc vụ đi ra quanh thân uy áp nội liễm xuống phía dưới thái độ cũng biến thành ôn hòa cười nhạt một cái nói cố bình an nhìn lấy người này đã suy đoán ra thân phận của người này t h ầ n sắc bình tĩnh nói hy vọng chuyện này cùng ngươi tán thổ không quan hệ phát hiện bầu không khí có chút trở nên lạnh hắc b à o bất đắc dĩ ta táng thổ cũng không dám công nhiên khiêu khích thiên đế việc này ngươi cũng biết sẽ không phải là ta có thể làm ra một nói xong nói thế hắc b à o nhẹ nhàng vung lên từ trong tay áo b à o bay ra một đ o à n bị ngũ thải bao gồm cô gái thần phách chậm rãi rơi vào cố bình an trước người việc này cùng táng thổ không quan hệ bất quá ta rất vui lòng cùng thiên đế kết làm một hồi nhân quả cô gái này thần phách một bộ phận vào ta táng thổ một phần khác ta vẫn chưa tìm được chắc là bị người mang đi nơi khác hắc b à o nói xong nói thế khe nhữ mày trên mặt hiện lên một v ệ ý áy náy nhìn lấy trước người lơ lửng ngũ thải q u a n cầu đó chính là lý thiên thiên thiếu sót thần phách một trong cố bình an trầm mặc thần phách có bảy nhưng nơi này chỉ có sáu như vậy còn kém một nhưng này còn lại một lại nên đi cái kia tìm kiếm c h ứ thế nhân quả g i a thân nghe và o có rất ít người nguyện ý tiếp xúc bất quá nếu hết t h ả đều bởi vì thiên đế ngươi dựng lên như vậy cũng nên từ ngươi một người kết thúc hắc b à o nhàn nhạt mở miệng tu vi đạt được ngươi ta loại này t ầ n thứ sớm đã vượt lên trên chúng sinh mỗi tiếng nói cử động đều là nhân quả làm sao cần phải lưu ý những thứ này cố bình an từ chối cho ý kiến nói chuyện đáp lại thiên đế quả nhiên không hổ là thiên đế nghĩ cũng so với t h ư ở n g nhân càng xa bất quá hắc bảo nói tới chỗ này dừng một chút thậm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cố bình an tiếp tục nói chúng thiện nhân kết thúc t h i ệ n quả chúng á c nhân kết thúc hậu quả xấu không thiên đế có suy nghĩ hay không quá vô luận là cái gì quả đến cuối cùng cũng không nhất định sẽ rơi trên người mình mà là người khác trên đầu người trồng một gốc cây chưa chắc chỉ là ước ao nó có thể mang cho người to mập trái cây ngươi khoan thứ một cái mười phần tội phạm khi nhượng lấy hắn có thể quay đầu lại là bờ thế nhưng hắn chưa chắc hiểu được tri ân hối cải vạn sự dai không nhân quả không phải không tất cả không đi duy nghiệp tùy thân như thế bởi vì như thế quả nghe nói hắc bảo nói thế cố bình an như có điều suy nghĩ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tiếp nhận lý thiên thiên hôn phách đem cái này đoàn ngũ thải quan g cầu đưa vào ngực mình quan tài bên trong làm xong những thứ này hắn lúc này mới nhìn về phía hắc bảo nói các hạ có như thế n ộ tính liên quan đến phật pháp tri đạo nói vậy cũng là phật tộc đại thành giả không biết nhưng có tục danh điệp lam hắc bảo nghe đến lời này mỉm cười nói phật tu không tính là chỉ là h i ể u chút da lông gà mở mà thôi cố bình an thâm ý sâu sắc n h ì n năm ba nhãn người này nói nói đi người nghĩ giao dịch với ta cái gì thân phận của người này hắn tự nhiên đã nhìn thấu t ă n g thổ nghe đồn có m ộ ư ơ i hai cổ tổ cùng với một vị nửa bước thiên ý cộng đồng chấp trưởng toàn bộ t ă n g thổ quản lý thế gian sinh tử chi đạo nhưng là ngoại nhân không biết là cái này m ộ ư ơ i hai người bản thân liền là một cái chính thể là do một nhân vật biến thành hắn đem thân thể của mình hóa thành m ộ ư ơ i hai phần đem thần hồn của mình đồng dạng chia làm m ộ ư ơ i hai phần mới chỉ có đổi hiện nay chư thế luân hồi nói như thế t ă n g thổ tổng cộng có hai vị nửa bước thiên ý cường giả mới đúng vì vậy mà đây cũng là vì sao cổ lão k i u u năng kéo dài đến nay Toàn mòn. sư minh của ta sớm biết âm mưu của bọn họ lại không nguyện ta chịu nỗi khổ luân hồi can nguyện tự thân chấn áp nơi đây phân hóa một ư ơ i hai phần chế luân hồi lấy chư thế luân hồi nguyện lực vững chắc mảnh thế giới này hắc bào ngưng trọng mở miệng phật tộc cho là ta biết vẫn chung với bọn họ thế nhưng bọn họ sai rồi cố bình a n mướn mày bén nhẹ nhận thấy được chuyện không một chỗ mảnh thế giới này có thai họa ngầm gì sao hắc bào m ở m i ệ n g nơi này là yếu nhất giải đất mấy cái kỷ nguyên phía trước hắc cám đầu n g u ồ n bắt đầu từ nơi đây xâm lấn chúng ta toàn bộ đệ tam căn bản thời gian tuyến phật tộc cùng thiên đình c h ờ các loại thế lực lớn mặc dù giã tâm bừng bừng mưu t o à n phá vỡ còn lại tạm cái căn bản thời gian tuyến thế nhưng bọn họ khi đó cũng không tính cùng hắc á m nguyên đầu hợp tác bởi vì hắc á m nguyên đầu quá mức quỷ dị hết thể đều nguyên với không biết nhưng là theo thời gian đưa đầy phật tổ hiện nay đã ngã về phía hắc á m đầu mờn mà nay bọn họ muốn mượn ngươi thủ từ sáu điều thứ ba căn bản thời gian tuyến bắt đầu phát động chiến tranh hắc bảo thanh â m chuyên r a không phân do nam nữ cố bình an chăm chú lắng nghe đồng thời cũng ở nội tâm tôi diễn trước mắt cái này hắc bảo lời nói thật giả sau một lúc lâu hắn lạnh lùng mở miệng tốt một cái tính kế đem ta dẫn tới nơi đây muốn mượn ta thủ đưa ngươi chạm sát do đó hủy diệt phía thế giới này phóng xuất dưới đất chấn áp hắc cá nguyên đầu nghe nói cố bình an lời nói hắc bảo gật đầu ta không minh bạch giữa các ngươi đến tột cùng có gì mâu thuẫn thế nhưng nếu đi lên mặt đối lợi sau đó không để lại tín nhiệm p ậ t tộc người cố bình an tự nhiên biết điểm này hắn cũng tương tự biết mình cùng phật tộc quả thật có qua ăn tết không nói đến đã từng cùng nhau đi tới gặp phải phật tộc người chỉ nói hắn thảo phạt thiên đình đem thế giới này nhất cường thế lực lao đi cũng đủ để uy hiếp được phật tộc địa vị nhìn lấy hắc bảo cố bình an bông mở miệng các ngươi lúc đó chẳng phải phật tộc người sao tại sao lại như vậy chán ghét bọn họ hắc bảo cười nhạt lập trường bất đồng mà thôi nếu như tự do có thể giao dịch ta đây hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này mang lên hắn cùng nhau nói đến đây hắc bảo chậm rãi tháo xuống trên đầu áo choàng mà ở cái kia áo choàng sau đó lại là một cái chấm nón mà lại tuyệt lệ mặt mũi thanh tú tuyệt tục khí chết tựa như bất nhiễm phảm trần mỹ tiên nàng lại là một cô gái cố bình an nhìn cô gái trước mắt nội tâm vẫn chưa dâng lên một tia sòng lớn mà là nhàn nhạt nói ra sở dĩ giao dịch của ngươi là muốn cho ta cứu ngươi sư h i n h sao điệp l a m gật đầu sư h i n h đã triệt để cùng thế giới này hòa làm m ộ thể t trở thành lần này thiên địa quy tắc nơi này từng ngọn cây q u n g cỏ đều là hắn giả sử thế giới này hủy diệt như vậy hắn cũng đem tiêu vong cùng giữa thiên địa cố bình an gật đầu trầm ngâm không nói việc này tùy thuộc sự tình nhiều lắm bất kể là dính dấp nhân vật thế lực cũng là như vậy cổ phật tộc sớm đã từ biến hóa một mảnh cấm khu có rất ít người hiểu qua bọn họ thực lực chân chính cố bình an tự nhiên không ốc có thể liên lụy đến hắc cá nguyên đầu trên cơ bản không có loại lương thiện hắc cá nguyên đầu khủng bố thậm chí còn còn lại căn bản thời gian tuyến bên trong thế giới trí cường thiên ý đại năng đều không thể hoàn toàn lao đi bởi vậy có thể thấy được lồng đốn cố bình an hiện nay mặc dù thành tựu thiên đế chi vị tu vi so với chi bình thường nửa bước thiên ý chỗ cao một đoạn thế nhưng vẫn còn chưa chạm tới chân chính thiên ý sở dĩ hẳn nếu như lây dính hắc cá nguyên đầu như vậy tất phải sau này bên người người trí thân còn sẽ có cùng loại cùng lý thiên thiên loại chuyện như vậy phát sinh hiện nay nhân tộc vẫn như cố gây yếu nội tâm thở dài bất quá cố bình an rất nhanh liền khôi phục như thường khi tất cả người t r ợ t kéo lên nếu quyết định phải bảo vệ toàn bộ vì sao còn có thể tăng thêm đau thương ta bản tu sĩ cái gì tiết sợ chết thiên bất công ta chém chi bất nhân một quyền của ta t á i chi ta cũng không kiếm ai dám trèo ngọn núi này cố bình an lưng như rồng thân ảnh như cầu rồng chiếu dọi cả thế giới cái tiết trí cường chiến ý ngang nhiên dựng lên cố ý chí này quá to lớn mặc dù đồng dạng thân là nửa b ư ớ c thiên ý cảnh điệp lam lúc này cũng đều nội tâm khiếp sợ trong cơ thể nàng trần phong đã lâu chiến ý lại tựa như đều bị đốt muốn đi theo cố bình an cùng nhau thảo phạt chư thiên và giới kiếm khí sông vân tiêu máu nhuộm giang sơn tiên vân bắt đầu trí t ô n hiện trên đường trường sinh vạn thế chiến chiến chiến chiến bạch n i đẫm máu thi thể nghìn vạn thiếu nữ ai h o á n trần thế chiến cùng loạn máu tươi thương khung kiếm quang trời cao vạn cổ phân loạn mặt nhật than thở t điệp lam nội tâm trận mắt hám m m nội tâm như biển gầm quận trào mánh liệt chỉ thấy nàng thân ảnh liên tục lui ra phía sau mấy bước có vẻ hơi thất thố nhưng nàng hoàn toàn không có phát hiện nay cổ chiến ý quá cường đại nàng chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý cùng hào khí mà hết thẻ này đều là bởi vì trước mắt nam tử ngắn ngủi nói mấy chương â v ba trăm năm mươi tám đại, đại, đại đạo chúa tể thiên đế chi sư nhân tộc lại thêm một vị cường giả vạn tộc đều kinh hãi cảm thụ được cố bình an trên người ý chí điệp lam cũng nhận được ảnh hưởng cố bình an có thể có như vậy khí phách s ắ c thực cũng ngoài dự liệu của nàng bất quá nghĩ lại có thể cùng người như vậy đạt thành giao dịch cùng thưởng thức như vậy tất nhiên cũng có mấy phần thắng nghĩ tới đây điệp lam dường như lại g i ấ y lên hy vọng nhìn lấy cố bình an trước người lơ lửng quan tài bên trong ngủ say nữ tử sớm đã nghe nói thiên đế cùng hái dâu nữ chuyện cũ nhưng bây giờ hồng nhan trầm yên chỉ lưu lại thiên đế một người ngồi xem thương hải biến hóa rộn g dâu không tiếp cùng cả thế giới l à địch thật là thật đáng buồn đáng tiếc sư minh hồi tưởng việc trải qua của mình làm sao không phải là cái này dạng nàng có thể minh bạch cái này cố bình an cảm thụ của thời khắc này nếu hắn có thể kết làm phần thiện d u y i này như vậy nàng có lẽ có biện pháp có thể giúp được cố bình an thiên đế điệp lam nhìn lấy cố bình an phía trước đề phòng sớm đã chậm lại rất nhiều chỉ thấy nàng tự nhiên cười nói có lẽ ta có biện pháp tỉnh lại nàng cố bình an rất nhanh l y khai nơi đây u n g u n g khi tức cường đại trợt hàng lâm toàn bộ giới h ả i nhấc lên vô biên n ộ lãng ước vạn h à n g hà x a số lượng tiểu thế giới thoáng qua tan vỡ vạn đạo pháp t á c chiếu dọi cựu thiên thập địa phảng phất diệt thế vai một dạng dung chuyển vũ trụ bắt hoang giờ khắc này vạn tộc đều kinh hãi nguyên bản sớm đã quan tâm nơi đây những thứ kia lão cổ hủ cấp đại năng dồn dập đồng tử có rút lại ở tại bọn hắn trong cảm giác dường như hắc cám nguyên đầu hàng lâm ở dạng làm cho toàn thân bọn họ khí tức cứng lại h á n h á n h á n đi ra bao phủ ở toàn bộ giới hải bên trên quy tắc hình thành xương mù dày đặc dần dần tán đi mọi người đều thấy tại cái k i a đê bá bên trên một cái chiếu dọi chư thiên vạn giới thân ảnh như sắt thần v ậ y chậm dai đi hướng vũ trụ này mảnh nhỏ tinh không sau lưng của hắn chư thiên pháp tướng đưa hắn phụ trợ cùng cùng sợi tóc như phật tổ vô lượng kim thân kim quang nở rộ sợi tóc trong lúc đó chính là m ạ n thiên tinh thần ước vạn tinh thần khảm nạn trên đó càng là chiếu tê cổ hơi thở này chẳng lẽ là hắn tàn sát toàn bộ cựu ưu không nên à cổ lao cựu ưu chính là xưa nhất cấm khu một trong mặc dù danh khí hơi kém với thiên đình nhưng là có cũng ó c có nửa bước thiên ý cường giả trần l ư n g dữ mười hai cổ tổ cùng với một vị đến gần vô hạn thiên đế đại năng thế lực như vậy xa không phải chúng ta có thể trêu c h ọ g nhưng nếu như đó là cố bình an cái này liền không nhất định không thể biết không thể tưởng tượng suy diễn ra hình ảnh hoàn toàn mơ hồ giờ này khác này trong vạn tộc nhấc lên mánh liệt náo động chủ yếu là hiện nay vị này mới thiên đế cố bình an lực ảnh hưởng quá lớn ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều bị bắt phương nhìn chăm chú vào phía trước mới vừa thanh toán thiên đ ỉ n h lại một nộ vào hỏa tang tổ tinh kế tục sát nhập sinh mệnh cấm khu một trong cựu lũ dấu thổ đến tột cùng xảy ra vì sao thiên đế tức giận như vậy có đại năng suy đoán ở một phen thôi diễn sau đó đưa mắt về phía hỏa tang tổ tinh ai kim ô lão tổ cũng không có tiết lộ chuyện này thậm chí hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không phải l o ạ n truyền nhìn lấy sự tình phát triển đến bây giờ loại tình huống này hắn tự ti mặc cảm không nói hết tự trách cuối cùng chị phải hóa thành một tiếng thường thường thở dài lần này nhân quả có lẽ lại chính là tâm kết của hắn như tâm ma vậy có lẽ tu vi của hắn vì vậy cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước đi tới cuối đường cố bình an cũng không để ý tới những người này một mình đi ở trong tinh không toàn bộ vũ trụ đều run dày theo rất nhanh hắn khí tức trên người nội l i ế m xuống phía dưới nhìn phía xa tinh không đi tới thân ảnh nàng lão hiệu trưởng lý trường sinh tới khi biết lý thiên thiên sự tình sau đó vốn chuẩn bị bế tử quan nhưng là bây giờ đã không có tâm tư không chỉ là hắn còn có ngày xưa b ằ n g hữu cũng chuẩn bị qua đây nhưng đều bị lý trường sinh ngăn trở vì không q u y dậy đến cố bình an không có việc gì chiếu cố tốt chính mình cố bình an đáp lại mở miệng sau đó xoay người hướng phía xa x a tinh không đi tới lý trường sinh muốn nói lại thôi nhìn lấy cố bình an bối ảnh cuối cùng chỉ phải thở dài cho tới nay bất kể là cái gì đều là cố bình an một cái người gánh chịu lý trường sinh nhìn lấy hắn từng bước đi tới hiện nay cao độ một đường tới nay cũng chỉ có thân là sư phó hắn biết cố bình an có bao nhiêu khổ thừa nhận như thế nào áp lực n h â n tộc cũng nên chính mình lớn lên mà không phải một mặt cần thiên đế thủ hộ như vậy n h â n tộc vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính đứng lên thời đại thay đổi xem cố nhân xương khô xem hồng nhan bạch phát nếu như bên người cố nhân mất đi ngồi một mình ở thời gian trường hà phán nhìn lại quá khứ xem thương h ả i tăng điển như vậy tu hành lại đem c ó ý nghĩa gì thủy chung phải có người đứng ra đuổi kịp tiên đế cất bộ cùng hắn cộng xem thế gian phân hoa cùng nhau đối mặt toàn bộ không biết chiến đấu lý trường sinh lắc đầu trong mắt không còn là đau thương mà là biến đến càng phát ra sáng sửa quanh người hắn bị trộm thì bao khỏa như p h à m n h ậ p thánh có đại đạo c h i âm lúc này liệu nguyên dựng lên v a n vọng t ư ơ n g cung dẫn vô biên tử khí cột rửa tám mươi triệu bên trong tình h u gì giờ này khắc này vạn tộc đều chấn động vô số ánh mắt đầu nhìn mà đến quan tâm nơi đây phát sinh toàn bộ dồn dập hấp khí đây là đây là có người chuẩn bị đột phá gông cùng xiến xích chung kích chúa tể kỳ khẽ ai đã bao nhiêu năm đây là đâu nhất tộc cứng giả lại sinh ra một vị chúa tể cấp cứng giả không đúng đây không phải là thông thường chúa tể kỳ đây là đây là đại đạo chúa tể a tự cổ đại đạo tối cao nhân vật như vậy như không có nửa đường thiên t h i ế t tương lai nhất định lại sắp thành liền cổ sơ cảnh cổ sơ kỳ nửa bước thiên y phía dưới tối cường mảnh này tinh không được bao nhiêu vị cổ sơ kỳ cố bình an chỗ đi qua đại đạo sương mù d à y đặc tre lấp thiên cơ vô số người nhìn không rõ cũng thôi diễn không đi ra sở dĩ bọn họ cũng không biết vị này đang ở đột phá người là ai bọn họ chỉ biết rõ một cái đại thể phương hướng nhưng mà một tin tức rất nhanh truyền ra ta thấy được là là là nhân tộc là lý trường sinh tin tức này vừa ra liền như cùng trong c h ả o nóng ngã vào một giọt nước hầu như trong nháy mắt liền trực tiếp sôi c h ả o lý trường sinh t thốt u tên quen thuộc t ta dường như có ấn tượng nghe đồn người này hình như là thiên đế sư tôn ba làm sao có khả năng vô số người triệt để trận tròn mắt thiên đế thực lực không thể nghi ngờ hơn nữa sớm đã nghe nói thiên đế từng có một sư tôn không nghĩ tới đồng dạng là một cái yêu nghiệt đại đạo c h ú a tể nhân vật như vậy mặc dù là c h ú a tể sơ kỳ cũng có thể đánh một trận đại c h ú a tể kỳ c ư n g giả đang đột phá c h ú a tể một khắc kia liền có thể tìm hiểu ba cái đại đạo pháp tắc mà tầm thường c h ú a tể q u ả n c h i có thể tìm hiểu một đạo pháp tắc đều cực kỳ khó khăn Nhân tộc. Đã không còn là đã từng nhân tộc. Thiên đế đã là s á c h s á c h s á c h phòng trưng lúc này lại có thế lực ngồi không yên bất quá ta rất yêu thích xem náo nhiệt bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu Trường Diệt Thế lôi kiếp lại ngại gì? Hôm nay, ta,、Lý、Trường trứng tể. Một tiếng long âm chấn thiên toàn tinh tràn thương thời trường thân từng trong ra như sưng ngại nay, Sinh, long chấn động giống dung chuyển toàn bộ không. Vô đạo ẩn tràn ngập thương khung. biên ẩn ngập khung, gian sáng ảnh hắn, sừng gì? Lôi kiếp lại đại chi chiếu phim soi cái Hôm chúa hà Lý Vô bên đạo đạo đạo âm âm địa, của bộ ở vô cùng vô tận tiềm điện đan và o ở mảnh này vũ trụ tinh không bên trên hết sức sáng lạ thế nhưng nó phóng ra huy áp làm cho cả tinh không đều rung dậy toàn bộ quy tắc ở tại trước mặt cũng như bọn nước vậy dồn dập tăng giã không thể ngăn cản lôi k i ế p bước chân đường lớn này lôi k i ế p quá kinh khủng ẩn chứa diệt thế vai hạ xuống muốn lao đi thế gian toàn bộ biển số giờ này khắc này toàn bộ tinh không v ạ n tộc cường giả dồn dập chú ý nơi này toàn bộ khi thấy cái này như mạt nhật một dạng trắng cảnh trong bọn họ tâm không khỏi căng thẳng chúa tể chi kiếp bản thân cũng đã rất khó hiện nay cái này đại đạo chúa tể chi kiếp sợ là ai có đại năng nhân vật thở dài chúa tể cấp nhân vật mặc dù rất nhiều thế nhưng cũng có cao thấp chi phân đây là ba trăm sáu mươi bảy sự thật không thể nghi ngờ chúa tể kỳ tổng cộng chia làm ba cái loại cổ vương lĩnh nộ g nào đó con đường lớn cự đầu nào đó con đường lớn lĩnh nộ g viên mãn nếu thử chiếm giữ đại đạo chúa tể hoàn toàn chiếm giữ trưởng khống một cái đại đạo nhân vật như vậy đã định t r ư ớ c lấy con đường của bọn hắn đem đi xa hơn lại tăng thêm thiên địa pháp tắc nguyên nhân nhân vật như vậy là không cho phép tồn tại sở dĩ thiên đạo ý thức mới có thể đánh xuống chặt khó lao đi cái này biến số đại đạo chúa tể cũng không phải là không có tồn tại qua chỉ cần rất nhiều thiên kiêu khó có thể vượt qua này khe ránh như ngư dược long môn thành cũng là bại cũng là vô số ở tới nay những cái kia thiên kiêu hạng người như đại đạo c h ú a tể đại thể đều thiên chết ở trên con đường này bị lôi k i ế p lao đi cũng không thể cơ đua cả nắm như nhân tộc nhân hoàng cố thiên đế người này ta nhớ được chính là đại đạo c h ú a tể hắn thành công vượt qua tầng này cửa khẩu đứng thẳng tại thế giới đỉnh cao vô số đại năng nhân vật trầm âm làm cho tới cố bình an đã từng chiến tích cùng với tu vi sau đó bọn họ đọc dung nhân tộc hiện nay lại có một vị cường giả trùng kích đại đạo thiên kiếp không biết cứu ý có thể thành công hay không nếu như thành công như vậy nhân tộc đem kế thiên đế sau đó lại nhiều một vị yêu nghề người nếu như tương lai nói lộ nhược không ai ngăn cản hắn như vậy người này tất nhiên trùng kích cổ xưa kỳ thành tựu cổ xưa kỳ tối cường thậm chí là trưởng thành đến thiên ý cấp cũng không phải là không thể đến lúc đó nhân tộc sắp có hai vị thiên ý kỳ cường giả t có người trong đầu không khỏi xuất hiện loại ý niệm này lúc này trận mắt há muộm trên mặt hiện lên hãi nhiên màu sắc ha h a nào có đơn giản như vậy nếu là quả thật như vậy nói vậy hiện tại âm thầm sớm đã có người ngồi không yên chuẩn bị xuất thủ chấn sát người này có thể uy hiếp được một ít thế lực lợi ích người thường thường đều sẽ bị diệt trừ loại sự tình này tích nhìn mãi quen mắt vô số tuế n g u y ệ n tới nay người ta còn thấy thiếu sao mặc dù là thiên đế đứng ra thì như thế nào bọn họ cũng không sợ cái gì thiên đế lúc này có người cười lạnh cũng không đầy loại này ngang ngược phương pháp làm lại không đồng ý cố bình an thực lực nhân tộc tương lai có thể sinh ra hai vị thiên ý cường giả ý tưởng tuy là mỹ hảo thế nhưng loại này s á t suất quá xa vời bởi vì dọc theo con đường này biến số nhiều lắm sự thực chính là như vậy ừng ừng xa xôi vũ trụ mênh mông bên trong thiên kiếp hình thành không nói đem thế giới này báo phủ tỉ mỉ đi xem đó cũng không phải là cái gì mây đen đó là vô biên hỗn độn vũ khí mà ở cái kia hỗn độn trong sương ngủ từng cái pháp tắc đang l ử g lánh đạo văn nam vào còn có vô biên lôi đình hình thành dị thú dít gào gào thét bọn họ giống như thượng cổ d i ệ t thế h u n g thú từ sơn hải kinh bên trong đi ra hàng lâm mảnh này vũ trụ tinh không muốn tiêu diệt phía dưới nam tử chiến lý trường sinh ngẩm mảnh này vũ trụ tinh không muốn i ê u diệt phía dưới nam tử chiến đồng thời lại có âm dương ngư đồ biến ảo mà ra hiện lên đầu đ ỉ n h theo hét dài một tiếng lý trường sinh thả người thẳng hướng tam thập tam thiên d i ệ t thế lôi k i ế p lại ngại gì hôm nay ta lý trường sinh chứng đạo chố tể lệ chỉ thấy thương k h u n g hỗn độn trong s ư c n g mù một chỉ từ lôi đình hóa thành c ô n bằng lộ ra che khuất bầu trời hai cánh đáp xuống theo thân mình của nó hoàn toàn triển khai lộ ở bên ngoài có thể chứng kiến mảnh này vũ trụ tinh không lại tựa như đều không chứa nổi nó hoàn c h ỉ n h thân thể quá to lớn không chỉ có như vậy ở trên người nó cũng có vô biên u y áp như thiên đạo tri nộ làm cho chúng sinh linh hồn ở r u n r ô dày nhịn không được quỳ xuống lạy hơi thở này trước sau như một đáng sợ có đại năng nhân vật đ ộ n g d u n g cái chán chảy ra mồ hôi lạnh mặc dù sớm đã đạt được cổ xưa cảnh nhưng mà bọn họ đang đối mặt chúa tể cảnh thiên kiếp lúc vẫn có chút lòng còn sợ hãi thì càng đừng cụ hiện bây giờ đại đạo cấp chúa tể thiên kiếp đương nhiên cũng không phải là mọi người đều cảm thấy hít thở không thông còn có một bộ phận lão cổ hủ cười doanh, doanh đứng lên dường như chuẩn bị xem náo nhiệt bởi vì có kịch hay sắp bắt đầu ùng ùng che khuất bầu trời giống như một khối đại lục một dạng côn bằng mở ra miệm rộng hướng có trong h chứng ể kiến ở t m i tay âm dương như ẩn c kiếm hai lưỡi nở rộ thánh quang lý trường sinh như hóa thân chiến thần tan vỡ trước người đánh tới toàn bộ lối kiếp nhưng mà ngay tại lúc này một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên đáy lòng hắn toàn bộ thân thể bản năng hướng về sau rút lui mà ở hắn nguyên bản trước người vị trí chỉ thấy một cái từ lôi đình hình thành nam tử huyết hồng giả hai trong mắt nhất đao chém xuống lý trường sinh ngẩng đầu nhìn lại nhưng mà hắn đồng tử mạnh có rút lại nam tử này g i á g dốc c ư nhiên cùng hắn giống nhau như lúc bắc phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh tiên thu chương ba trăm sáu mươi thời gian quay lại chi đạo thượng cổ chiến loạn căn nguyên gờ lâu hoan khôi phục thiên đạo lôi kiếp bản thân liền là thế gian trật tự tạo thành nó bao hàm vạn sự vạn vật mà cái này mảnh nhỏ từ lôi đình biến thành hải dương đột nhiên xuất hiện khác một cái lý trường sinh cũng không phải là thực sự hơn nữa bởi mảnh này lôi đình hải dương ngưng luyện ra tới ngoại nhân luôn là đem thiên kiếp nhìn cực kỳ khủng bố bất quá nếu như hợp lý v ậ n dụng thiên kiếp bản thân cũng là một hồi cơ duyên trận này cơ duyên thậm chí thắng được phía trước sở hữu lúc này lý trường sinh con người sáng s ủ a cũng trong lúc đó trên người hắn hình như có thời gian chi lực quanh quẩn có thể chứng kiến cả người hắn tiếp theo một cái chớp mắt lại trẻ một đoạn bước vào thanh niên gián g dấp đúng là như vậy hắn khí tức trên người so với mới vừa càng thêm phán bác lại tựa như tràn ngập vô hạn sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận lực lượng sông bên trong thân thể của hắn sao động ra đây là h ồ i tượng phương pháp t h a m quan học tập nhất bản chi phương hậu lý trường sinh tự nghĩ ra thần thông bất kể là cảnh giới chiến lược chờ các loại so với bình thường để thăng gấp mấy trăm lần không ngừng ùng ùng lý trường sinh nắm tay vô biên vĩ lực ngưng tụ đến hướng phía người này một quyền đ á n h kích mà đi đồng thời đỉnh đầu hắn âm dương ngư đồ lặng lẽ xoay tròn giữa thiên địa thời gian pháp tắc trợn chậm c h ạ m mà tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt đạt tới cực hạn、Phúc. cương đại quân phong nhấc lên vô biên lôi đình biến thành hải dương làm cho phía thế giới này lại tựa như đều xuất hiện bất ổn mà ở ngoại giới xem ra con kia c h e khuất bầu trời côn bằng truyền ra một tiếng âm thanh thế lương vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không làm cho hư không liệt phùng lan tràn ướt và dặm vô số viên tinh thần trong nháy mắt đem nổ thành một mịn đồng thời nổ tung còn có vô số mảng nhĩ của người ta những thứ kia khoảng cách gần người ở phụ cận tinh không quan vọng trận này nguy nga độ kiếp thế nhưng trong chốc lát bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi ngẫu nhiên mạnh phun ra một ngụm tiên h huyết tình huống gì vô số người vẻ mặt hãi nhiên khiếp sợ nhìn về phía ở chân trời con kia lôi đỉnh biến thành côn bằng lại tựa như, như phát điên nhanh lên một chút rời đi nơi này chỉ thấy trong tinh không vô số người dồn dập lấy ra pháp bảo sau đó nhanh chóng thoát đi nơi đây khu vực này đã bị diệt thế lôi k i ế p bao phủ không ai nguyện ý lúc này đi t r e o chọc nhân tộc này người lôi k i ế p sẽ leo đi bất luận cái gì sáng dám làm dự nó người đây là tự cổ không đổi quy tắc cái này đệ nhất trọng lôi k i ế p liền kinh khủng như vậy phía sau này lôi k i ế p phải ứng phó như thế nào đây tại phía xa xa xôi vũ trụ ở ngoài đây là một viên sinh cơ r ồ i r à o tinh thần nơi đây vốn là một viên có chi k h ô n văn minh tột quần thế nhưng theo một căn phong cách cổ xưa tăng thương chung lớn g á n g lâm xuống viên này tinh thần bên trên sinh hoạt mấy chục tỷ sinh linh trong khoảnh khắc bị cái này định chung lớn h ú t đi sinh cơ coi như là viên này tinh thần bản thân cũng là như vậy trong nháy mắt biến đến cô quạng vù bại bên ngoài bầu trời một cái đại thủ nhẹ nhàng vung lên cái kia xưa cũ chung lớn trợn bị đại thủ bỏ vào trong túi x u ố n g một giây đây là một người mặc phật bảo người khoác cả sa phật tộc nam tử chậm rãi đi tới hắn mặt mũi tuấn mỹ giống như nữ tử trên mặt hiện lên quỷ dị đồ đằng tại hắn đồ đình có chư phật bồ tát ngồi xếp bằng hàng vạn hàng nghìn nhị non thanh âm quần quần nhìn lấy xa xôi vũ trụ ở ngoài cái kêu bên trong đang độ kiếp một thân ảnh nam tử khẽ cười nói rất thích hợp dùng để bổ dưỡng ta t r u n g lớn nói xong nói thế cả người hắn liền biến mất ở mảnh này vũ trụ tinh không bên trong chỉ để lại khắp nơi quặng hữu tinh thần nam tử tựa như từ chưa có tới nơi đây lại không người ở tại thân phận của nó cùng lúc đó ở mặt khác một vùng vũ trụ đây là một cái đứng ở trong vũ trụ cự nhân thân thể của hắn quá to lớn cổ đồng sắc g a rẻ hiện ra tràn ngập khí tức tăng thương nhưng dù vậy vẫn có thể chứng kiến trên người hắn cường đại huyết khí ở quần quận không phương này vũ trụ trật tự đều không nhịn được trên người hắn lan tràn ra tinh lực tại hắn thân thể ở ngoài có thể thấy vô số vẫn thạch hoàn quay chung quanh hắn xoay tròn xé rách vô biên hư không thế nhưng nó như trước bất động như sơn giống như là trong vũ trụ một đại lục trôi nổi mênh mông vông ngân như thiên hà thác nước tim đập như lôi khí huyết như cầu vồng đ ỗ n g nhiên chỉ thấy hai k h ỏ a như lỗ đen thâm t h ú y khiếp người con ngươi mở cái kia không mang chút nào tầm tỉnh trong con mắt có vô biên quy tắc hiện lên xa xa nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ vũ trụ tinh không đồng thời ở tại trên trán nặng một trăm linh tám khoả cổ tinh những thứ này cổ tinh phơi bảy màu hộ phách mỗi một cái đều tràn ngập vô cùng vô tận khí t ư c ùm ùm ùm sau một khắc chỉ thấy cái này cổ nhân chậm Toàn khát máu ánh sáng thôi được. một thanh toán h thể n c a biến đến chính t h là đúng rồi giờ này khắc này cả phiến tinh không vạn tộc không biết là ngày xưa những thứ kia ngủ say gozzo tan hiện đã hạ xuống bất quá vẫn là có bộ phận đại năng nhân vật trước tiên đã nhận giả không thích hợp dường như trong nội tâm không rõ dâng lên một trận tim đập nhanh loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt dường như rất nhiều năm không từng có quá tình huống gì sau khi bọn họ triển khai vô thượng c h i pháp đ ổ i theo tố nguyên l do thấy cũng là một mảnh hỗn độn điều này càng làm cho trong bọn họ tâm hãi nhiên đứng lên cửa bắc phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương ba trăm sáu mươi một như có một ngày ta đang tiết lộ đạp thiên môn đi tới cuối đường đ ố n g nhiên thu tay mới phát hiện ùng ùng khi tức kinh khủng sao đ ộ n g ra tịch quyển vũ trụ bắt hoang vô cùng vô tận hỗn độn hôi vụ dâng lên dựng lên đầy trời lôi đỉnh tới xuống từ lôi đỉnh biến thành côn bằng trong miệng phát sinh một tiếng bi minh bên ngoài che khuất bầu trời thân thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm sẽ rách vô biên hư không mà theo hét dài một tiếng thanh âm v a n g vọng trực tiếp tại cái k i a côn bằng đầu lâu bên trên c h ậ t có một cột sáng mang theo phạt thiên khả năng phóng lên cao lúc này ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào cái này rung động hình ảnh đại não cảm giác trống rỗng theo ánh mắt của bọn họ có thể chứng kiến một đạo cả người bị âm dương đạo thì bao gồm thanh niên như Long Môn Phi Thăng, Tung thiên trực tiếp sát nhập thường khung cái nhìn k i a n g ắ m tìm không thấy quấy hỗn độn trong b i ể n lôi vê anh chỉ thấy ngũ sát h à o quang tràn ngập ra ngũ thải lôi đ ì n h lại tựa như ẩn chứa đại đạo a i hóa thành một thanh trạm thiên tri đao dắt vạn quân c h i vị c h ư thiên chìm n ổ i khả năng chém xuống ngày đó đao quá mức trói mắt mặc dù là cách xa nhau vô số vũ trụ đã lộng lẫy không gì sánh được thậm chí một ít tu vi yếu ớt người ở nơi này cường đại uy áp d ư ớ i trực tiếp quỳ xuống đất không dạy nổi mới vừa vậy chỉ bất quá là mở màn đùa dỡn hiện tại mới là lượn thiên kiếp thứ nhất có đại năng nhân vật ngưng trọng xét miệng nhìn hiện nay đệ nhất trọng lôi kiếp cũng đủ để hủy diệt toàn bộ làm sao đàm luận phía sau bắt trọng lôi sợ rằng giống như bọn họ loại này đại năng nhân vật cũng đều không thể không thận trọng đối đãi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu đại đạo lôi chia làm k i ể u mà cái này vừa mới bắt đầu chính là ngũ thải lôi phải biết rằng bình thường chúa tể giả đột phá tối cao cũng mới ngũ thải lôi mà ở hắn nơi đây cũng chỉ có thể tính làm khởi bước đại đạo chúa tể quả thật không bị mảnh thế giới này bao dung người như thế một ngày lớn lên sau đó quá mức kinh khủng nhảy thoát cùng thế giới ở ngoài không ở cản không bên trong trong thế hệ trẻ thiên kiêu nhóm vẻ mặt tư cao trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên cắn răng nắm bắt quyền bọn họ đồng dạng ước cao có thể đạt được loại độ cao này để cho bọn họ danh cũng có thể lưu danh bách thế xích trên trời cao vạn đạo c h i lôi hóa làm ngũ sắc thiên đ a o xé rách vô biên hỗn độn một kiếm bổ ra toàn bộ vũ trụ ước vạn tinh thần đống nổ tung cái tiêu cực hạn khí t ứ c giống như thời đại mạt pháp quy tắc chi đ a o đem dọc đường vô số tinh thần chặn ngang chặt đức mất đi khí tức đã xa phi người bình thường có khả năng chống đỡ dân tộc tổ tinh cả nhân tộc đi qua các nơi truyền về hình ảnh chú ý nơi đó toàn bộ có thể nói nhân tộc hoàn toàn yên tĩnh bọn họ mỗi một người trên mặt đều viết đầy lo lắng bọn họ ngầm đầu xiết chặt nắm tay cắn răng thế nhưng trong lòng cái kia ý chí bất khuất chống đỡ bọn họ không phải kiên trì đến một khắc cuối cùng liền không hiểu được cái gì gọi là bưng tha mở chỉ nghe hét dài một tiếng chuyển ra vô lượng đại đạo chi chiếu dọi chiếu chư thiên ở lý trường sinh phía sau cũng có nhất tôn tre khuất bầu trời pháp tướng ngưng tụ mà ra cái này k h ổ n g l ồ pháp tướng là nhân tộc nguyện lực ngưng kết mà thành nó củng cố bình an pháp tướng có hứa nhiều chỗ tương tự bất quá lý trường sinh pháp tướng theo kinh khủng lực lượng hội tụ toàn thân trên người hắn lượn quanh em dương nhị khí cũng càng phát ra bằng bạc đầu đỉnh em dương ngư đồ cũng cửa hàng mở ra tới như một tấm tre khuất bầu trời màn trời chỉ thấy hắn mạnh đấm ra một quyền phía sau hắn khổng lồ chư thiên pháp tướng cũng huy động giống như giống như ngôi sao dấu quyền đón ngũ thải thiên đao đánh tới ùng ùng giờ khắc này thời gian trường hạ lại tựa như đều bị đánh ra cựu thiên tri thượng cũng có dị tượng b i ế n nào đó là một cái thủy thiên thăng nước từ khí tây khứ vạn thiên lý tất cả đạo vận khuấy động vô biên tinh thần đại hải phương này vũ trụ tinh không có hỗn độn ánh sáng quyết tán làm cho tất cả mọi người mắt tối xâm lại cả thế giới t r ợ t mất đi sáng bóng rơi vào vô biên ám Kết thúc. mọi người trong lòng cả kinh một cái không tốt ý niệm trong đầu hiện lên đáy lòng mà nhân tộc khi nhìn đến hình ảnh này sau đó mọi người đều là trầm mặc bi ai trầm trọng kiềm nén tràn ngập ở toàn bộ tổ tinh bên trên bất quá theo trong tấm hình đột ngột lao ra một vệ k i n quang cùng với cái kia cả người không thể địch nổi khí tức lần thứ hai làm cho tất cả mọi người nội tâm giấy lên hy vọng làm sao có khả năng trong v ạ n tộc nguyên bản cũng không coi trọng cường giả khi nhìn đến tràng cảnh này phía sau cả người dường như dường như xét đánh hán hán hắn lại còn sống chờ các loại bên cạnh hắn cái kia là ai ba nhưng mà mọi người dường như chú ý tới cái gì tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt và nhìn chỉ thấy lý trường sinh quần áo trên người nghiền nát thế nhưng lưng của hắn như trước đứng thẳng l ấy như một h ằ n g dài long â m cả ngày bị khủng bố kim quan bá khỏa giống như nhất tôn bất tử thanh hoàng mà ở bên cạnh hắn m ộ như vậy thiên kiếp h uy n g h soi n lực tương ứng cũng liền biến đến càng mạnh đồng thời biết chủ động công kích toàn bộ người xâm nhập những thứ này tuy là có thể chậm lại người độ kiếp áp lực thế nhưng chị ngọn không chị gốc đây cũng chỉ là phí công mạng thôi thiên k i ế p sẽ không bởi vì lao đi người xâm nhập uy lực mà yếu bớt thậm chí sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo sở dĩ giờ này khắc này ở sau khi thấy một màn này mọi người sớm đã chấn động sợ không nói ra lời đây hoàn toàn chính là m u ố n chết người không nên tới lý trường sinh nguyên bản trang nghiêm thần sắc nhưng bởi vì nữ tử đến mà biến đến nu hòa thế nhưng ở nơi này trong ôn nu lại mang một tia tự trách là hắn không nên bỏ lại trước mắt giai nhân sinh cũng tương phủng chết cũng tương tự tư, như quân tuyển trạch một người đi chết chỉ lưu lại một mình ta bồi hồi lại có ý nghĩa gì thiên linh lung thay đổi năm xưa tính tình mặc dù có lúc tính khí không tốt thế nhưng vô luận đối mặt cái gì khốn cảnh thời điểm nàng đều biết thủy trung hầu ở lý trường sinh bên người bất ly bất khí xin chỉ bảo như nàng nói sinh cũng tương phùng chết cũng tương tư như có một ngày ta đang tiết lộ đạp thiên môn đi tới cuối đường đ ỗ n g nhiên thu tay mới phát hiện chỉ còn ta l ẻ loi một mình đọc xem sơn hải tàn thương mà ta đối với cố tích đối với trí nhớ của ngươi chỉ có thể với thời gian hai trăm chín trường hà bên trong xa xa hướng lắm nghĩ xoa cuối cùng hình ảnh nghiền nát chỉ còn lưu quang mây khói ý nghĩa ở đâu nếu như không thành gặp lại có lẽ lẫn nhau liền không bộ giả thiếu liền có thể vào u lan lận dấu cốc xem thiên hoàng địa lão sông cạn đá mòn lại có thể vân đạm phong hình cổ tranh làm bạn với đêm ngồi dựa dưới ánh trăng xào t i ế u yên nhiên với giấc ngủ chưa thủy nhãn ngông l u n g bừng tỉnh như ngộng l ừ a toàn bộ thấy t i ê n linh lung vẻ mặt thành thật lý trường sinh trong mắt hình như có lệ quang nhưng thân là nhân tộc chúa tể hắn không thể khóc chúng ta cùng nhau mười ngón tay tương khấu bọn họ mắt đ ố i mắt lẫn nhau nội tâm sớm đã không có chút nào tâm tình chỉ có tình yêu tủy phong rực lên mà thân ảnh của bọn họ bị không tì vết thánh quang bao khỏa chiếu dọi chư thiên vũ trụ như trong đêm tối pháoa toát ra nhiều vẻ sáng l ạ sau mực khác bọn họ phóng lên cao. xông thẳng hướng cái k i a sớm đã ngưng tụ tốt đạo thứ hai đại đạo lôi đình mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lại lốt chương ba trăm sáu mươi hai h o à n g sợ thiên uy chư thiên thần lôi lý trường sinh lực phách và kiếp chư thiên thần lôi huy hoàng thiên uy đạo thứ hai thiên lôi phá toái hư không từ chu thiên vũ trụ bên trong cột tới chỗ đi qua tinh trần huyết diệt ở quang trách diệu vạn trượng lôi đình không thể cản phá trong nháy mắt đem lý trường sinh cùng tiên linh l u n g báo phủ xong bọn họ không chịu nổi nhân tộc người thấy như vậy một màn đều lo lắng hãi hùng lý trường sinh là nhân tộc lại một hy vọng nếu như lý trường sinh đột phá thành công Nhân t ộ chính sẽ tại n i đại ề u một tể gã đạo chúa c c ha ha ha. là ngây thơ ậ m chí c thật sự cho rằng cái này đại đạo chúa tể chi tiếp nhẹ nhõm như vậy sao lại vẫn dám hai cái hai mươi bốn người cùng nhau độ tiếp nữ nhân kia thực sự là c u ầ n vọng vô tri cho rằng bằng vào tự cầm chút thực lực có thể cùng thiên đạo đối kháng sao si tâm vọng tưởng lý trường sinh cùng tiên linh lung dĩ nhiên không bị thương chút nào xuất hiện trong mắt mọi người chỉ thấy hai bọn họ rút vào với nhau nhãn thần tướng lẫn nhau đối diện dường như cái kia chư thiên chi tiếp cũng không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ tại trong hư không ném sống chết có nhau tâm nguyện có lẽ bọn họ sẽ bị đi phía trước lôi đình nổ nát tiên diệt ở hàng vạn hàng nghìn trong tinh hà có lẽ ngàn vạn năm sau đó không còn có người nhớ được tên của bọn họ thế nhưng như vậy ngại gì bây giờ hai người gắt gao giúp vào với nhau liền không sợ hãi bây giờ hai người gắt gao giúp vào với nhau liền không chỗ nào lo lắng chứ thiên văn giới từ từ trong tinh hà l i ế n nhau chính là v ạ n năm cựu thiên lôi k i ế p giới tử vong đã tới bên trong ôm nhau tức là vĩnh sinh với anh đạo thứ ba lôi k i ế p tầm ầm rất xuống côn bạo thiên phạt chi lực tịch quyền ở trên người của hai người ý đồ đem cái này còn vọng hai người thôn vệ lý trường sinh ôm chặt lấy trong ngực thiên hạ một mình thừa nhận lôi đình chém nước kép phạt sẽ rách hắn xem y lộ ra cái kia rộng rãi cánh tay lôi đỉnh đánh tan hắn tóc đen trên không trung di chuyển di chuyển rêu dao giờ k h ắ c này mọi người đều thấy ngây dại giờ k h ắ c này mọi người thậm chí quên mất kinh khủng chư thiên lôi k i ế p mọi người quên mất chư thiên sự phẫn nộ là bực nào tàn sát bừa bãi mọi người chỉ thấy lý trường sinh cái kia cùng ngạo thân ảnh cái kia không bại bất khuất tư thế bay hùng cái kia trung tình á n h mắt v ớ i anh đạo thứ tư thiên lôi đạo thứ năm thiên lôi đạo thứ sáu thiên lôi thiên lôi một đạo so với một đạo càng thêm cuộn trào máy liệt một đạo so với một đạo càng thêm của bạo lý trường sinh cùng tiên linh lung trên người tản ra vạn trượng con mang đem thiên lôi vai ngăn cách bởi bên ngoài nhưng mà lúc này thiên lôi đã thêm vào vô số lần uy năng đạo thứ bảy thiên lôi nổi lên lúc chư thiên vạn giới cũng bắt đầu sản sinh dị động các loại màu sắc lôi đình hội tụ vào một chỗ ở vũ trụ bên trong chém đứt làm sao vang tinh trần bị lôi k i ế p vai k h u ấ y động cuốn thành tinh trần kiếp vân tại cái kia hư không vô tận bên trong thiên lôi giống như thôn tính tiêu d i ệ t tinh hà thao thiết cự thú không tận hướng lý trường sinh nào tới cứ việc ở chư thiên vạn giới bên trong mọi người cách xa nhau như vậy khoảng cách rất xa cũng cảm nhận được lôi đình này kinh khủng khí tức tử vong mọi người đều nín thở liền những thứ kia ngoại giới châm chọc khiêu khích người. lúc này cũng ngậm ngược lại bọn họ đã quên mất mình cùng nhân tộc nằm ở đối lập lực tràng bọn họ đã bị lý trường sinh cái kia bất khuất nghị lực chết phục không ít ngoại giới người trong lòng cư nhiên sinh ra một loại không rõ chờ mong hán sẽ thành công sao l i ê n tại lúc lý trường sinh rốt cuộc mở hai mắt ra chỉ thấy hắn gắt gao túm lấy tiên linh lung tay không chút do dự hướng cái kia lôi đ ỉ n h p h ó n g đi hai người pháp tắc chi lực lúc này đã h ò a làm một thể giơ tay lên chỉ thấy vô số pháp tắc chi lực hóa thành giải lụa màu trắng hướng cái kia cựu thiên lôi đình bộ tới lý trường sinh dĩ nhiên chủ động xuất kích、vâng. d ả i lụa màu trắng cùng huy hoàng thiên lôi đụng vào nhau trong nháy mắt sao động bên ngoài nghìn vạn dặm ánh sáng h á cám vô biên vũ trụ vào giờ khắc này cũng bị trong nháy mắt thắp sáng đạo thứ tám thiên lôi sáu trăm linh ba đệ cựu đạo thiên lôi khi cuối cùng một đạo thiên lôi lúc xuất hiện ước vạn đạo lôi đỉnh từ chư thiên vạn giới trong hư không hội tụ đến cùng nhau trong nháy mắt ngưng tụ thành một thất kéo dài mấy vạn dặm hát sắc lôi kiếp lý trường sinh cùng tiên linh lung lúc này đã suy yếu không gì sánh được sắc mặt tái nhật thế nhưng bọn họ lại không hề thổi ý cái này một lần bọn họ không có hướng cái kia lôi kếp xung phong liều chết mà đi dĩ nhiên là đang chờ đợi thiên phạt đã tới v ớ i anh đệ cửu đạo thiên lôi trong nháy mắt đem hai người bọn họ bao phủ chư thiên thế giới lại một lần lâm vào bóng tối vô biên bên trong chư thiên vạn giới người như cũng ngừng thở an t ĩ n h cùng đợi kết quả cuối cùng không biết qua bao lâu tinh trần lần nữa thuộc về vụ bình tĩnh trở về mới t i n h q u ý đạo bắt đầu vận chuyển mọi người rốt cuộc thấy rõ cái kia trôi nổi ở trong hư không hai người thân ảnh cái kia đã trải qua chín đạo khủng bố thiên phạt lôi kép lý trường sinh cùng tiên linh lung song song mở mắt lý trường sinh độ kiếp thành công mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng là lô hút cổ xưa kỳ cường giả phạm nhân tộc t a giả tuy viễn tất chu thành công thành công nhân loại tổ tinh chứng kiến lý trường sinh rốt cuộc vượt qua cuối cùng một đạo thiên lôi khắp trốn mừng vui nhân tộc cái thứ hai hy vọng chính thức xuất hiện từ đây nhân loại ở chư thiên vạn giới bên trong địa vị không thể so sánh nội c n g đó là đại đạo chúa tể đó là có cơ hội bước vào thiên ý cảnh giới k h á c một cái tồn tại g â y thởm cư nhiên làm cho nhân tộc người lần nữa nhiều một cái đại đạo chúa tể hôm nay nhân tộc chỉ sợ cũng muốn đứng ở thế bất bại ha ha ha không tệ không tệ nhân tộc tiểu nhi n g ư ơ i thật sự lợi hại cư nhiên có thể vượt qua cái này đại đạo chúa tể chi tiết lý trường sinh mới vừa rồi đột phá đến đại đạo chúa tể cảnh còn chưa nắm giữ cái này chúa tể chi cảnh pháp t ắ c chi lực liền cảm giác phía sau chuyển đến một luồng khí tức kinh khủng lý trường sinh bản năng phản ứng ôm lấy tiên linh l u n g đi về phía trước rút lui mở chỉ là trong nháy mắt liền lui lại ra ngoài vật lý cái này tốc độ khủng khiếp cũng để cho lý trường sinh lấy làm kinh hãi không nghĩ tới tấn thăng đến đại đạo chúa tể cảnh phía sau tốc độ dĩ nhiên đột phá đến cảnh giới như thế hãn đại đạo chúa tể kỳ hiển nhiên cùng thông thường chúa tể cảnh giới không giống với Tiên i n l hai Lung cũng là cũng cái c một h ú tể thủ, Trường cảnh cao、thủ. Lý s n nàng Nếu n h hiểu đối độ tốc rất rõ. mươi bây m u ố n nghìn Linh n tốc độ h l một, một, một, một cái quỷ bí thân ảnh xuất hiện ở lý trường sinh hai người phía sau cổ xưa kỳ công giả lý trường sinh tấn thăng đến đại đạo chúa tể sau đó cổ xưa kỳ cường giả lúc này bị hai cái này láo giả kia trước sau vây công lý trường sinh trong nháy mắt vô kế khả thi cứ việc hiện tại hắn đã là một gã đại đạo chúa tể h kỳ cường giả coi như gặp phải xuyên toa chúng cổ tuổi già tồn tại cũng không phải là thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết thế nhưng trải qua sau khi độ tiếp hai người bọn họ thân thể đã hết sức yếu đớt lúc này đối mặt cái này hai cơn giả chỉ tồn tại một cái kết quả mười phần chết chắc vê anh rốt cuộc phía trước cái thân ảnh kia động rồi chỉ thấy trên người hắn đột nhiên tản mát ra nghìn vạn dặm ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem chọn cái hắc cám hư không chiếu rọi sau một khắc hắn dĩ nhiên hóa thân biến thành một đầu dài triệu dặm kim sắc thần long thần long ngửa mặt lên trời vừa hô hư không khuấy động vô số tinh cầu trong nháy mắt vỡ nát cái này một tiếng long âm dĩ nhiên đánh bể vô số tinh hà hàng tinh sụt xuống sinh linh đồ thán đê đoàn tinh hệ chủng quần không qua nổi đột nhiên này ba động liên cùng là bọn họ gia viên trong nháy mắt hóa thành cho tàn Cái kia trong h ầ n nháy mắt một chỉ chiều cao triệu dặm khổng lồ bạch hổ trong nháy mắt xuất hiện ở hư không trong tinh hạ hướng màu vàng kia thần long đánh tới trường sinh tiên linh lung trên người buộc phát ra một vòng pháp tắc quang hoàn đem hai người bao vây lại cái kia hư không bạch hổ cùng thần long chiến đấu cùng một chỗ khoái động tinh vân đập nát hư không gây nên chư thiên vạn giới trùng điệp di động cái kia đó là cổ vực bàn long tôn giả còn có phật vực bạch hổ tôn giả hai người này không phải đều là ẩn nấp ngàn vạn năm láo q u á i vật sao làm sao đột nhiên xuất hiện bọn họ là nghĩ cắn n u ố t hết lý trường sinh phá hủy nhân tộc hy vọng sao cũng tốt nếu để cho cái này lý trường sinh an ổn phát triển không biết bao nhiêu năm phía sau nhân tộc sẽ xuất hiện cái thứ hai cố thiên đế đến lúc đó tộc của ta đem không hề trở mình chỗ trống đúng rồi gần nhất nhân tộc quá mức hung hăng ngang ngược là nên có đại năng chi nhân đâm đâm nhuệ khí của bọn họ cổ xưa kỷ cường giả chiến tranh vượt quá tất cả mọi người ngẫm lại g ở tay g ở chân chỉ thấy hủy diệt là vô số tinh hạ đảo loạn vạn giới sinh linh pháp tắc chương trình mặc dù như thế hai người này cũng không có toàn lực giao thủ dù sao phật tộc cùng cổ tộc đều là chư thiên vạn giới trung mạnh nhất tồn tại bọn họ sẽ không dễ dàng dẫn phát toàn diện chiến tranh bởi vì này tương hội hư hao lợi ích của song phương thậm chí sơ ý một chút sẽ đem chính bọn hắn chủng tộc kéo vào diện tuyệt thâm nguyên bàn long người t à nếu n mục đích đều là giống nhau cần gì phải lần nữa tàn sát lẫn nhau bạch hổ tôn giả rốt cuộc dừng lại tiến công bắt đầu khuyên bảo càng phát ra phẫn nộ bản lòng tôn giả cái t i ê bản lòng cũng trong nháy mắt n ừ n g lại suy nghĩ một l Người nói g ư ờ i n thôi được không bằng ta ngươi hai người một người một cái như thế nào Tốt. đàn ông kia thuộc về ta nữ thuộc về ngươi bạch hổ tôn giả dứt lời nhìn chằm trầm lý trường sinh lộ ra gian trán đủ cười hai cái này lão già kia dĩ nhiên đặt thành ăn ý sắp sửa đem m ư ô i tấn thăng đến đại đạo chúa tể cảnh lý trường sinh cùng tiên linh lung c h i a ăn hai người này lời nói tự nhiên chiếu vào chư thiên vạn giới trong thai của mọi người bọn họ không khỏi lộ ra biểu tình k h i ế p sợ có người trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê đủ cười kích động hô lớn nhân tộc hy vọng liền muốn xong bạch hổ tôn giả cùng bàn long tôn giả đặt thành ăn ý sau đó l i ê n riêng phần mình mở ra thâm n g u y ê n c ự khẩu hướng lý trường sinh hai người cắn nuốt ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo ư ớ c vạn trượng kiếm mang từ trong hư không phong tới trong nháy mắt xuyên thấu bạch h ổ tôn giả cùng bàn l o n g tôn giả đầu hai cái vị này cổ xưa cảnh cơn ư giả g lại vẫn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt liền bị kiếm mang này hóa thành cho tàn tiên diệt ở trong tinh hạ phạm nhân tộc t a giả tuy viễn tất chu một đạo vang vọng t r ư thiên vạn giới thanh âm hùng hậu đột nhiên xuyên ra ngoài này đạo in dấu thật sâu khắc ở vạn tộc trong thai của mọi người lãnh đạo thanh âm này chính là nhân tộc địa vị cao nhất giả. Cố thiên đế. cố bình an thanh âm mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lại lô h chương ba trăm sáu mươi bốn một tiếng quát lớn chấn động chư thiên vạn giới lui vạn cổ cường tộc cổ tộc cùng phật tộc hai cái cường giả thời thượng cổ hai cái cổ xưa k ỳ cường giả lại bị cố bình an một kiếm chu diệt toàn bộ quá trình không có chút nào tranh đấu vậy ngươi bệ nghệ chúng sinh được hai cái lao quái vật trong nháy mắt liền huyễn diệt tại trong hư không đây hết thể phát sinh quá nhanh ngoài dự liệu của tất cả mọi người mọi người thậm chí còn không có từ cái này sự thực đáng sợ chung phục hồi tinh thần lại cố bình an thanh âm cũng đã biến mất ở không trung cái này cái này hai cái lao ra hỏa thật đã chết rồi m a u nhìn đó là cái gì l i ê n tại hai cái cường giả thời thượng cổ bị chu diện sau đó không bao lâu trong hư không đột nhiên xuất hiện hai cái kinh khủng tinh mạc hai cái này tinh mạc từ hai phe đông tây xuất hiện giống như đột nhiên xuất hiện hai cái tinh hạ một cái phơi bảy vàng óng ánh màu sắc một cái lừng lánh vô tận bạch mang kim quan g cùng bạch mang đồ đạc giao thoa đem trung tâm l ý trường sinh hai người bao phủ trong đó loại này tinh mạc chẳng lẽ là phật tộc cùng sáu trăm bảy mươi bảy cổ tộc xuất sơn rồi hả đúng rồi như thế nào m ê n ngông tinh mạc chỉ có một khả năng đó chính là tinh tộc xuất kích hai cái này màn sáng trường tinh hà vậy minh ông còn có cái này tia sáng trói mắt không phải cổ tộc cùng phật tổ còn có thể là cái gì khó đạo phật tộc cùng cổ tộc rốt cuộc không thể nhịn được nữa sẽ đối cố thiên đế tuyên chiến sao xem ra chư thiên vạn giới liền muốn không phải thái bình không biết muốn có bao nhiêu chủng tộc ở trận này hạo kiếp trung diệt tuyệt mọi người thảo luận chỉ thấy cái tia lưỡng đạo tinh mạc đã thành hình chỉ thấy màn sáng bên trong có vô số giả thiên bóng người c h ấ p động thượng cổ đại năng liền phải xuất hiện bọn họ không thể chịu đựng được chính mình hai cái thượng cổ cao thủ bị tô trường khanh chu diệt bọn họ không thể chịu đựng được ở chư thiên vạn giới chúng mất hết mặt mũi cái này một lần bọn họ toàn quân xuất kích nhất định sẽ nghị cố thiên đế đòi một lời giải thích với anh đúng lúc này một đạo minh mông thân ảnh đột nhiên phá hư mà đến bảo hộ ở lý trường sinh hai người trước người đạo thân ảnh này giống như hư không titan chỉ thủ giả thiên chân di chuyển tinh vân vĩ nạn vô biên đạo thân ảnh này đứng ở phật tộc cùng cổ tộc trong lúc đó không hề sợ hãi hoặc là có thể nói trên mặt của hắn chỉ có khinh miệt màu sắc đạo thân ảnh này chính là nhân tộc chí cao vị giả cố thiên đế cố bình an cố bình an bỗng nhiên lần đầu trong mắt hung quang kiềm tước chỉ b cũng dám xuất hiện ở bản tôn trước mặt sao cố bình an đột nhiên tế xuất hai ngón tay một kiếm phá hư chèm tới chỉ một thoáng chỉ thấy vô tận tinh hàng nghìn nát hàng vạn hàng nghìn lô đen gọn sóng một đạo dấu diếm thiên địa pháp tắc kiếm mang phá hư mà đi trong nháy mắt đem hai phe đông tây tinh mạc chặt đứt cái k i a cổ tộc cùng phật tổ xuất hiện tinh mạc còn chưa triển lộ vi phong liền bị cố bình a n một kiếm phá diệt t đây chính là cố thiên đế sao quá kinh khủng sợ rằng ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong đã không có người là đối thủ của hắn đi không có khả năng các ngươi chẳng lẽ quên mất trong chư thiên còn có mấy tôn vô địch chi nhân chưa xuất hiện sao nếu là bọn họ xuất thủ nhất định có thể mạn sát cố bình an uy phong ngươi là nói phật vực vĩ đại đại phật tổ hh ắ c ắ c vĩ đại đại phật tổ nhưng là cùng vũ trụ cùng tồn tại tồn tại không biết bao nhiêu vạn vạn năm trước hắn liền đã chư thiên trên thế giới vô địch tồn tại chỉ cần hắn loại này vũ trụ đại năng xuất thủ cái này cố bình an định không thể nào là đối thủ của hắn cố bình an b ệ nghễ lấy dưới thân hai cái tinh m ạ c g cứ việc bị cố bình an một kiếm chặt đ ứ t lại chậm chạp không chịu tán đi xem ra đám người kia cũng không muốn vứt bỏ chính mình trồng tộc bộ mặt muốn ở trước mặt mình liệu chết thế nhưng cố bình an cũng không quan tâm những thứ này nhảy nhóc thế ở tàng tại vũ trụ thâm trong vật nguyên bên trong, láo quái vật cũng quái vũ láo không dám đầu ra. Dĩ dọa nát tôm, tham mình thò thứ thật nhiên nghĩ bằng những thứ này, nát ngư xấu tôn, danh giới cuối cùng của mình sao? những này, thật sự coi chính mình đầu sấu cuối ra. bằng này vụn ngư cùng này, giới giả coi sao, của láo sự khỏi ô Không n đoán. g hề h quyết k quá coi thường mình có lẽ so với những thứ này lão quái vật cố bình an chỉ là một người mới vừa mới đến thế nhưng đang kiên trì trên đường lớn cố bình an xưa nay sẽ không chịu thừa cũng xưa nay sẽ không cảm giác mình yếu hơn bọn họ cố bình an hai ngón tay xuất hiện ở một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra kéo dài ước và dặm chỉ thấy khỏe miệng hắn k ẽ nhúc đích lanh nói rằng bả tôn cho các người bà hơi thời gian Hàn một a n tinh vân g tiềm thước, c u n cuộn. bình an lớn Cố i ế n mắng, g tiếng Một quát l ớ này chư thiên giới vì thế giới bạn vì m chấn động, phản phất có ước phản phất thanh h động, vạn trong n lợi kiếm á mắt đâm chúng sở hữu người ngũ tạm lục phủ. Một tiếng chúng lục hữu phủ. người ngũ này sở quát lớn tại phía xa khắp nơi trong tinh vực đám người lại bị sợ đến cả người run rẩy không cách nào di động thời gian đang ở trôi qua mọi người hô hấp trở lên rõ ràng tới một hơi thở hai phe đông tây tinh mạc còn tại trong hư không xúc lập dường như vẫn còn ở thử tham dò cố bình an danh giới cuối cùng hai hơi tinh mạc bên trong bóng người bắt đầu như ẩn như hiện hai bên tinh mạc vào giờ khắc này hư thực chất động vạn giới người đã không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ ba hơi v ớ i anh liền tại cố bình an ngón tay k h a n lúc nít lúc đông tây lượng hai phe tinh mạc phát sinh phá toái hư không nổ vàng tiếng trong nháy mắt tiêu thất tại trong hư không hư không lần nữa thuộc về vu bình tĩnh không nghĩ tới thật là ở ba hơi bên trong cổ tộc cùng phật tộc người trong nháy mắt lui lại ai có thể nghĩ tới bọn họ đến lúc uy phong lấm lấm chạy trốn lúc cũng là lặng ngắt như tờ bọn họ thậm chí không dám ở cố bình an trước người nhiều lời một câu cứ như vậy chạy trốn mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lốt chương ba trăm sáu mươi lăm thường nói rộng lớn nhân tộc vĩnh hằng nâng sáng thế chi lực gọi người thất tình một tiếng quát lớn chấn động chư thiên vạn giới l ù i vạn cổ cường tộc từ nay về sau chư thiên vạn giới còn có ai dám với nhân tộc đối nghịch từ nay về sau chư thiên vạn giới còn có ai dám khinh thị cái kia trẻ tuổi c ố thiên đế cố bình an đẩy l ù i vạn cổ cường tộc sau đó rốt cuộc b ô n g trên người vô tận u y áp xoay người đối với cùng với chính mình nhân sư thi lễ một cái cả người trong nháy mắt biến đến ôn hòa đứng lên phản phất phía trước cái kia không ai bị nội cố thiên đế có khác một thân lao sư chứng kiến học trò cưng của mình lý trưởng sinh cùng tiên linh lung trên mặt đều lộ ra mừng rỡ màu sắc nếu như không phải là bởi vì mình đột phá lôi k i ế p nếu như không phải là mình tao nộ vạn cổ cường tộc tập kích có lẽ hai người bọn họ rất khó ở nhìn thấy cố thiên đế bây giờ tên côn đồ kia độ nhật tiểu t ử quỷ dĩ nhiên trưởng thành thành ngày hôm nay bệ nghệ chúng sinh nửa bước thiên ý cường giả ở trong mắt thương sinh như cố bình an loại này thực lực cường giả chính là ngày đó chính là cái k i a chủ vũ cố bình an nhất cử nhất động đều sẽ khuấy động chư thiên vạn giới nhân quả trật tự nhưng là bây giờ cái này thiên dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước người của mình lễ độ cung tính có lẽ lý trường sinh cùng tiên linh lung cũng không biết lúc này chư thiên vạn giới người đối với hắn có bao nhiêu đ ớ c ao hắn nhưng là chịu đến cái k i a t i ê n tôn kính lao sư a cố cố xem cùng với chính mình ái đồ lý trường sinh trong khoảng thời gian ngắn không biết đổi xưng hô như thế nào cố bình an đương nhiên biết mình ân sư lo lắng hắn ôn nhu bắt lại lý trường sinh cùng tiên linh lung tay ôn nhu nói ra vẫn là gọi ta tiểu cố là tốt rồi tiểu tiểu cố lần này nhờ có ngươi không phải vậy ta và trường sinh liền muốn vẫn lạc trong hư không này sư mẫu các ngươi thoải mái chính là ta thoải mái lần này về sau ta tin tưởng không người nào dám đối với các ngươi tùy tiện xuất thủ nói xong cố bình an ánh mắt bắt đầu mê ly lên trên mặt lo lắng tiểu cố làm sao vậy lý trường sinh tự nhiên nhìn thấu cố bình an tâm sự cẩn thận dò hỏi là mỗi ngày ra biến cố gì rồi sao cố bình an thần sắc cảm đạm than thở nói ta vốn cho là như ta cái này vậy cảnh giới sau đó thì sẽ không bị mọi việc sở khiếm vớt thế nhưng mỗi ngày bị người tính kế ba hồn bảy vía tàn mất một hồn chúng ta có vô thượng pháp lực lại không cách nào cứu hắn trọng sinh coi như là thật nặng sinh chỉ sợ hắn cũng không phải ta biết mỗi ngày tàn mất một hồn lý trường sinh nghe nói mỗi ngày việc đã thập phân bi thương bây giờ lại hỏi bên ngoài tàn mất một hồn trong nháy mắt lâm vào buồn nhớ bên trong bình an thứ cho ta lắm miệng ngươi có thể tìm quá sinh mệnh tòa án người sinh mệnh tòa án ta đương nhiên biết ta chính là ở sinh mệnh tòa án chung tìm được mỗi ngày còn lại tàn hồn chỉ tiếc cuối cùng này một tia hồn p h á c h cũng không lại trong tay bọn họ nghe đến đó lý trường sinh trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười thần bí chỉ thấy hắn vô vô cố bình an bạ vai nói ra bình an a ngươi cũng đã biết sinh mệnh tòa án bên trong c ó một người tên cứ gọi là tán thổ người này am hiểu sâu hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh thần bí nhất định giúp ngươi phục sinh mỗi ngày tán g thổ nhưng là hắn cũng không có để lộ ra mình có thể phục sinh mỗi ngày năng lực à nghe đến đó lý trường sinh nụ cười trên mặt sâu hơn p h ả n phất mỗi ngày trong mắt hắn nhất định có thể phục sinh một dạng đó là bởi vì loại phương pháp này là hắn không muốn đi làm sở dĩ định không dám đối với ngươi hứa hẹn nếu không phải thi chút thủ đoạn hắn khẳng định sẽ không đáp ứng nghe đến đó cố bình an trên mặt vui vẻ không kịp cùng lý trường sinh đám người cáo biệt liền trong nháy mắt tiêu thất tại trong hư không xác thực trực tiếp tìm cái kia tán thổ đi tiểu từ này vẫn không thay đổi a chứng kiến cố bình an rời đi thân ảnh lý trường sinh lắc đầu cởi khổ làm sao chẳng lẽ ngươi nghĩ biến sao tiên linh lung nghe đem nhất thời đưa tay ra vặn chặt lý trường sinh lỗ thai đừng đừng đừng đau trong hư không chuyển đến lý trường sinh tiếng kêu rên từ cố bình an xuất thủ sau đó không còn có người dám ra tay với lý trường sinh thăng cấp đại đạo chúa tể lý trường sinh cùng tiên linh lung thuận lợi về tới nhân tộc tổ tinh ở nơi này sau đó khắp trốn mừng vui mọi người vì lý trường sinh mở tiệc chúc mừng mà nhân tộc tổ tinh những người thống trị trước tiên cái danh hiệu này lý trường sinh là cự tuyệt bốn bởi vì hắn từ trước đến nay tự do quen rồi cũng không muốn có như thế cái danh tiếng ớt thuốc chính mình thế nhưng bức bách toàn cầu áp lực hắn cuối cùng không thể không lấy danh dự hai chữ tự cho mình là lý trường sinh chỉ là hy vọng ở trong nhân tộc có thể sớm một chút xuất hiện một cái chọn người thích hợp thay thế chính mình vị trí nhưng là lý trường sinh nào biết đâu rằng bây giờ trừ thiên vạn giới phong khởi vân dũng nhân tộc này liên bang tổng thống vị trí trừ hắn ra lý trường sinh không còn có người có thể ngồi dù sao ngoại trừ cố thiên đế cố bình an không còn có người có thể có khả năng đạt được thiên ý cảnh giới mà bây giờ tấn thăng đến nửa bước thiên ý cố bình an không có khả năng tùy thời xuất hiện ở nhân tộc tổ tinh bên trên cũng không khả năng tùy thời đại biểu cho dân tộc làm ra một ít quyết định bởi vì cố bình an lúc này tồn tại chính là vì áp chế những thứ kia ẩn tàng tại vũ trụ thâm viên bên trong lão quái vật tồn tại sở dĩ lúc này chư thiên vạn giới tùy thời đều có thể bạo phát cục bộ chiến tranh mà n h â n tộc lúc này cần nhất một cái thực lực mạnh mẽ người lãnh đạo mà đã tấn thăng đến đại đạo chúa tể lý trường sinh chính là hoàn toàn xứng đáng ứng cử viên từ đó trải qua hơn một tuần lễ liên bang hồi ức lý trường sinh thành công ngồi lên nhân tộc thủ lĩnh vị trí n h â n tộc đoàn kết nhất trí khắp trốn mừng vui một mảnh t ị n h vượng phồn vinh thái độ mà chư thiên vạn giới chung ám vân bắt đầu khởi động một hồi tịch quyển vô số vũ trụ đại chiến g vẫn cố h chuyện hay đã được kiểm chứng, luôn. chứng 366, Nhất sinh nhị, nhị sinh sinh ỉ là lệ lột. bắt Trường tam, tam đầu đọc, đã được mời kiểm c vận vợ.、Cố、bình an xúc đứng ở trong hư không hai ngón tay vung lên tinh vân khuấy động hư không x é rách nhất thời một đạo hư không chi môn trong nháy mắt mở ra cố bình an không chậm trễ chút nào liền hướng cái k i a hư không chi môn chung đi vào như nhau hư không chi môn liền thấy bốn phía thời gian cùng không gian cấp tốc trôi qua cố bình an ở nơi này hư không trong hầm xuyên toa chỉ chốc lát sau liền tới đến một mảnh đất kỳ dị nơi đây lấy tinh vân vì mặt đất lấy vô biên hắc á m vì thương cung giới hải giới hải chính là chư thiên vạn giới chi mặt phẳng ở giới hải bên trên chính là thần bí sinh mệnh tòa án ở giới hải phía d ư ớ i chính là quỷ bí cổ lão cựu luôn mà chư thiên vạn giới bất quá là giới hải bên trong phồn tinh trần vi nhỏ bé không thể thành chỉ có thực lực đạt được cổ xưa kỳ mới có thể ngao du giới hải hôm nay cố bình an không biết ở giới hải trung xuyên qua bao nhiêu lần tâm niệm vừa động cố bình an thân thể trong nháy mắt biến mất ở giới hải bên trong hướng cái k i ế t r o n g bóng tối vô biên phóng đi nhắc tới cũng thập phần quỷ dị hiện tại cố bình an xuyên qua vô số h tám dĩ nhiên trong nháy mắt tiến nhập một mảnh ban ngày chi địa nơi đây chính là sinh mệnh tòa án. người cuối cùng vẫn tới ban ngày bên trong vô số bạch sắc c u linh viêu đãng một cái hắc bảo nhân trong tay cầm một cái bạch sắc bình ngọc thu tập không trùng vô số ưu linh người nếu đang chờ ta tự nhiên biết ta tới mục đích cố bình an đứng sau lưng tán g thổ hỏi do ngọc trong tay của h ắ n bình tán g thổ rốt cuộc quay đầu đem bình ngọc trong tay ở trước người quơ u ơ nói ra chư thiên vạn giới chi sinh linh có thể lên giới hải bên trên nhiều đoạn giới hải phía dưới cái này giới hải bên trên chính là ta sinh mệnh tòa án mà giới hải phía dưới chính là cái kia cổ lão cựu cố bình an thủy trung không nói gì hắn đối với cái này chút đã biết tin tức không có hứng thú n g ư ơ i nếu tìm ta chắc là đã cho ta có thể phục sinh lý thiên thiên chứ ta đã tới chính là muốn định cái này nhân quả từ ta lên đường một khắp kia trở đi ngươi thì nên biết ta đã cho nàng d i o sống lại quả thiên đế hành trình đương nhiên chính là nguyên nhân gây ra định quả thế nhưng thiên đế có biết cho dù được quả cũng không phải là ngươi muốn quả có ý tứ chư thiên v ạ n giới giới hải từ từ mênh mông trụ vũ thời gian vô cùng cái này lý thiên thiên bất quá là một cái vi diệu thời gian tuyến bên trong nho nhỏ sinh linh ở vô cùng vô tận thời gian tuyến trung nàng cũng không duy nhất cố thiên đế hà tất cố chấp như thế tu vi đến ngươi như vậy cảnh giới hẳn là sớm thì để xuống mới đúng đối mặt táng thổ k h u y ê n bảo cố bình an càng phát ra sốt ruột chỉ thấy hắn đột nhiên vọt đến táng thổ trước người chấn động nói rằng ý ta đã quyết tu nhiều lời nữa một cố m ê n h ngông khí thế tử trên người hắn buộc phát ra trong nháy mắt che giấu toàn bộ sinh mệnh tòa án táng thổ bị cố bình an khí thế kia sợ đến trong nháy mắt nói không ra lời bất quá hắn tốt xấu là kiến thức rộng lao hồ ly trong nháy mắt liền trì h o a n tâm thần cười khổ nói ra thôi được cũng được sợ rằng chư thiên và giới lại sẽ có một hồi hảo kiếp dứt lời chỉ thấy táng thổ đem bình ngọc trong tay hướng dưới chân t í c đi một cái nhũ dòng sông màu trắng trong nháy mắt nhỏ xuống ở dưới c h â n tinh vân bên trong nhất thời hình thành một vòng vòng sáng trắng lỗ ống k í n h quang mang trước thước một đạo lộ ra sâu ưu ánh sáng truyền tống môn trong nháy mắt mở ra còn đây là liên tiếp giới hải phía dưới cổ lão cửu ưu tri địa hàng vạn hàng nghìn sinh linh hồn phách đều có nơi hội tụ không phải dưới núi sinh mệnh tòa án chính là dưới dưới cổ lão cửu ưu nếu cái kia không c h ọ n vẹn c h i hồn không cách nào ở nơi này sinh mệnh tòa án trung triệu hoán thiên đế liền có thể từ dưới cửu u chỉ bất quá cho dù thu cái kia tàn hồn lý thiên thiên hồn phách đã hết Ta bây làm giờ tu h vi đạt được hắn loại cảnh giới này thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đối với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt chỉ cần có thể phục sinh lý thiên thiên coi như chờ thêm vạn năm thì thế nào ha hả thời gian hàng trăm hàng ngàn năm đối với thiên đế mà nói không quá tự nhiên là thoáng qua rồi biến mất thế nhưng đối với luân hồi lý thiên thiên đó chính là mấy đời mấy kiếp chẳng lẽ thiên đế có thể trơ mắt nhìn xoay người lý thiên thiên lấy vợ sinh con sinh tử luân hồi chẳng lẽ thiên đế có thể chịu được hay nam xoay người sau lý thiên thiên đối với mình không hề ký ức trong thiên hạ này nhân quả cũng không phải người có thể nắm giữ dù có khai thiên tích địa chi b i năng n ai có thể hoàn toàn đem không không biết biến hóa chính là nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vật lúc này e rằng chỉ là bởi vì thiên đế một cái phẫn nộ hắt xì liền có vô số sinh linh tao nộ g thái họa vốn cho là nói những thứ này sẽ để cho cố thiên đế có chút hồi ý nhưng không ngờ cố bình a n như cũ đi ý nghĩa tuyệt thân hình nói lên liền nhảy vào cái kia truyền thống môn bên trong ai thật đáng buồn đáng tiếc t ă n g thổ nhìn lấy cố bình a n biến mất thân ảnh lắc đầu thở dài chỉ phải thả người nhảy theo sát phía sau mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút hát cám bên người trôi qua ai đoán âm thanh vang vọng đất trời trong đường hầm có hàng vạn hàng nghìn đoan hồn trôi ra Ý đồ đem Cố Bình An cuốn vào vô t ậ n viên cũng là kiểu nếu như không phải Cố Bình An thân cư thiên ý năng, thâm phải đây kiểu Cố cư là ý sợ r ằ n g ở chuyển lúc, tống sẽ bị đáy m n à hồn nội quyển mắt à là hành làm này chết. Cố bình An chỉ cầm chế, cũng không có Bình thi không không thương đám này hồn. trên tổn Trong An người gian qua ở đám m ngay mắt, hai người đã tới cổ lão cựu ưu bên trong chỉ thấy bốn phía hoa vu có nham tương thành biển có máu đen thành sông không trung hoan hồn du đãng bắt phương cực hình liên tục cổ lão cựu ưu chính là cùng sinh mệnh tòa án c mở chư thiên vạn giới u hồn tồn tại sinh mệnh tòa án trưởng quản thiên nhân thần phật cổ lão c ử u hưu thao túng sốc sinh tu la mà nếu như lý thiên thiên tàn hồn bị quăng vào cái này cổ lão c ử u hưu bên trong bên ngoài xoay người thân thể hơn phân nửa không phải là nhân tộc điểm này cố bình an không thể nào tiếp thu được táng thổ ngươi lại dám xông vào ta c ử u hưu c h i điệp làm ta t r ô n thiên không tồn tại sao một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở cố bình an cùng táng thổ trước người chỉ là đạo thân ảnh kia mới vừa xuất hiện liền mới biết cố bình an trên người mênh mông pháp tắc chi lực ngươi ngươi là thiên đế các hạ chứng kiến cố bình an từ chối cho ý kiến chôn thiên tâm trung đã nhưng không biết thiên đế các hạ đột nhiên giá lâm trôn tiên nhưng có cái gì hiệu l ư c chỗ cố bình an gật đầu với tay một đạo tử kim quán trong nháy mắt xuất hiện ở trước người mà ở cái kia tử kim quán bên trên huyền phù lấy một viên thất s ắ c thủy tinh cầu đây là an hồn châu nhưng là sinh linh này vì sao chỉ có hai hồn thất phách bản tôn chính là vì thế khi thì tới hắn cái này hai hồn thất phách chính là ở sinh mệnh tòa án bên trong thu được nói vậy cái này tàn hồn liền tại ngươi cổ lão cựu hữu bên trong a cố bình an trong lời nói cất giấu kinh khủng phăng mang sợ đến trôn tiên một trận run run thiên đế minh g á m trôn tiên h làm sao dám cùng thiên đế đối nghịch lúc này đoạn không phải ta làm ra bất quá nếu thiên đế cùng táng thổ đều tới nơi đây ta nguyện cùng táng thổ cộng thi lục đạo luân hồi phương pháp triệu hồi cô gái này chi tàn hồn thấy người này cũng là thông suốt người ngược lại là bớt đi không ít mượn lưỡi cố bình an hơi c h ắ p tay làm phiền dứt lời chỉ thấy táng thổ cùng trôn tiên h không ngừng chạy chút nào bắt đầu hướng về phía tử kim trong quan lý thiên tiên h thi pháp chỉ thấy hai người chú ngữ liên tục trên người tản mát ra vô tận kỳ diệu pháp tắc chi lực hai người pháp tắc chi lực nhất hát nhất bạch nhất ấm nhất dương nhất thời trên không trung hình thành một cái lưỡng nghi ngư hình ảnh lưỡng nghi ngư hình ảnh trên không trung xoay tròn cấp tốc trong nháy mắt đem lý thiên thiên trên người an hồn châu bá khỏa chỉ nghe kiểu u bên trong có ai đoán đồng t h à n h hàng vạn hàng nghìn hồn phách trong nháy mắt này bắt đầu nóng nảy đứng lên những thứ kia không t r ú n g phi hành u hồn phảng phất là bị an hồn châu triệu hoán toàn bộ bay đến an hồn châu bên người không chỉ có như vậy vô cùng vô tận oan hồn trong nháy mắt đám đông bá khỏa không bao lâu kéo dài mấy ngàn dặm u hồn tạo thành một cái hải dương lưỡng nghi ngư hình ảnh trong nháy mắt này cùng u hồn dung kim lúc này cái kia an hồn châu rốt cuộc sinh ra di động lục đạo luân hồi. Định. Thét ra lệnh âm hoan hồn trong nháy mắt này đình chỉ di động lục đạo luân hồi triệu triệu tiếng nhất vang lưỡng nghi ngư hình ảnh phảng phất d à i ra vạn thiên s ú c v u a bắt đầu ở đám này ư u hồn chung tìm kiếm lý thiên thiên tàn hồn cái k i a trắng đen sen kẽ s ú c v u a vẫn kéo dài mấy vạn dặm đối với bất luận cái gì một cái ư u hồn cũng không đông tha nhưng là lại vẫn không có tìm được lý thiên thiên tàn hồn xem ra cô nàng này tàn hồn cũng không tại cái này cựu ư u bên trong chỉ có dùng chiêu đó dứt lời chỉ thấy táng thổ trong nháy mắt kết xuất mấy cái ấn ký nhất thời vô cùng vô tận pháp tác u y năng từ trên người hắn phát ra chỉ thấy hắn tự tay hướng thiên sơn nhất chiêu. bạch mang bắt đầu khởi động vô số bạch mang hình thành thông đạo ở cựu u bên trong xuất hiện tới táng thổ hét lớn một tiếng liền thấy kia bạch mang trong thông đạo tản ra vô cùng hấp lực dĩ nhiên là hướng phía chư thiên vạn giới chung tìm kiếm lý thiên tiên h tàn hồn phúc một đạo bạch sắc tàn ảnh đột nhiên từ một cái trong hầm bay ra táng thổ thấy vậy lại hỉ vây tay đạo kia bạch sắc tàn ảnh nhất thời bay đến táng thổ trong tay táng thổ đem cái kia tàn hồn hướng trước mắt nhìn một cái không khỏi gật đầu nói ra chính là nó cố bình an nhìn thấy lý thiên tiên tàn hồn cuối cùng cũng đến tay trong nháy mắt hưng phấn không gì sánh được liền muốn tiến lên đi xoa đạo kia tàn ảnh. tán g và Thiên Thiên thổ hét á y m lớn một tiếng nhất thời đem tay kêu bên trong tàn hồn hướng an hồn châu trung đưa đi nhất thời ba hồn bảy vía hòa làm có thể ở an hồn châu chúng khuấy động dị tượng liên tục xuất hiện thừa dịp hiện tại nhanh chóng bắt đầu đi không phải vậy chờ một hồi liền muốn chia lịa chẳng biết lúc nào trôn thiên đã mở ra một đạo trọng sinh cửa thủ quyết của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy dường như cái này tiêu hao hắn không ít p h á p tắc chi lực đi chứng kiến trôn thiên đã đem lục đạo luân hồi bên trong nhân tộc cửa mở ra táng thổ nhất thời đem an hồn châu hướng trọng sinh trong cánh cửa đưa đi lý thiên thiên an hồn châu như nhau trọng sinh cửa liền trong nháy mắt biến mất t ă n g thổ cùng trôn thiên nhất thời đem trọng sinh cửa đóng cửa mật đến trên mặt đất thành công táng thổ ngay sau đó lấy ra một cái tinh bản giao cho vẻ mặt mừng rỡ cố bình an trong tay nói ra còn đây là vạn giới tỏa hồn hình ảnh cái này sáng lên điểm chính là nàng sống lại địa phương đa tạ nhị vị ân này vĩnh viễn nhớ cố bình an nhận lấy tinh đồ trong nháy mắt biến mất ở giới hải bên trong mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lạy lốt chương ba trăm sáu mươi tám trong trước mắt tam sinh tam thế nói nhiều thiên hứa người vĩnh sinh vạn giới tỏa hồn hình ảnh cố bình an du lịch giới hải bên trong đánh giá bàn tay tinh đồ chỉ thấy tại cái kia vạn giới tỏa hồn hình ảnh bên trên đang có một viên mơi túc không ngừng loại sáng cố bình an ngưỡng vung tay lên thương k u n g xé mở hư không n i ệ t phùng dẫm chân mà vào ưu ưu tuế nguyệt vô tận luân hồi thuận thiên ý sở xanh thuận thiên ý mà về vô tận thương mang đại hải một góc đảo biệt lập chỉ thấy một bóng người giàn mua ở đảo biệt lập chung ngồi một mình khuôn mặt gầy gò tu mi bạc hết hắn đảo biệt lập bên trên ngồi xếp bằng tựa như nhắm mắt trầm tư nhưng nếu gần đi tìm hiểu tìm không thấy hô hấp ba đậu xuân đi đ ô n g tới ngông tuyết bay linh hắn khi thì bị đại tuyết bao phủ trở thành một tôn khắp băng khi thì bị xuân phong phủ nhào nặn trên người mở chi khắp nơi diệm tuế nguyệt trôi qua hải có dao động hướng thường thay đổi duy nhất không thay tổng hội từ trên chín tầng trời xuất hiện một cái nhẹ nhàng nữ tử nữ tử khi thì mặc vinh cầm hoa thường khi thì làm thường lò ly q u ầ n sơ suất lúc trên mặt đều làm mờ mịt hoảng không biết kỳ hành cái gì tử đạo biệt lập đạc bộ trong lúc đó lại sâu h á m trong đó vô số tuế nguyệt sáng sớm nữ tử đều ở đây cải biến duy nhất không thay đổi là cô gái thần thái duy nhất không thay đổi là nữ tử ngắm nhìn ánh mắt của hắn thiên thiên ngón tay ngọc v ố t ve trên người của hắn mỗi một cái nếp ốm mùi thơm thân thể rút vào héo rũ bên trong hắn thủy trung bất động nàng thủy trung không nói không biết tuế nguyệt lưu chuyển mấy lời chỉ chi xuân đi đông tới, một ngày ngoài khơi đột nhiên băng phong vật lý cái này một lần nàng không còn là từ cựu thiên nhẹ nhàng mà đến nàng từ mặt băng nhẹ nhàng múa vây quanh hắn chuyển động nàng thay đổi quá khứ thân sắc trên mặt mang mừng rỡ rốt cuộc nằm ở hắn đóng băng trong lòng dùng ngón tay vớt ve g ò má của hắn cái này một lần nàng thay đổi thường ngày trầm mặc chúng ta trở về đi thôi chỉ lần này một tiếng nhất thời sắc trời trở biến chỉ thấy phi tuyết ngược lại sái cựu thiên ám vân tiêu tán lá khô xanh trở lại giờ khác này trong chín ngày trói mắt ánh sáng tử nhưng hạ xuống quay chung quanh mà chiều sáng trên mặt băng hai người trở về nàng ngón tay ngọc ở trên người hắn chạy xuống vượt vòng quanh bách theo ngu nàng ngọc hơi thở tràn ngập tại hắn mặt lạp thổ lộ chính là vạn năm tình trường giờ khắc này băng tuyết tan giã hắn rốt cuộc động rồi chỉ thấy cái kia nếp nhăn năm vân trong lúc bất chợt bị vớt lên chỉ thấy cái kia sám trắng tu mi chuyển thành v ỡ đen các bạc hoa dâm láo giả dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành một cái thanh niên tuấn mỹ người này chính là nhân hoàng cố bình an mà trong ngực hắn cái kia lại tựa như thủy n u tình nữ tử chính là lý thiên tiên nàng trích đi trên người của hắn là khô vẻ mặt thần thường đau lòng nói ra xin lỗi để cho ngươi chịu khổ hơi ngửa đầu nhìn về phía cái kia tuấn mỹ nam tử chỉ thấy hắn kiên nghị trong ánh mắt dường như cựu u một dạng thâm thúy mê người nhưng mà ôm trong ngực quen thuộc kia nhiệt độ cái kia hờ hưng thần sắc cư nhiên bắt đầu cải biến trong sân na song đồng liền lừng lánh s ù n g địch qua n mang hắn nhẹ nhàng t ú m lấy mặt kia thượng đỉnh lưu nón g tay ngọc ôn nhu nói ra ngắn ngủi tam sinh tam thế mà thôi chưa từng khổ lụy tam sinh tam thế trong biện khổ si ngốc chờ đợi lại bị hắn hời h ậ t giờ khắc này trên mặt của nàng nở rộ tuyệt mỹ nụ cười như nhẹ nhàng chi độc ở trên mặt băng phiên phiên khởi vũ bỗng nhiên trong lúc đó nhân quả ng chỉ thấy cái kia trong suốt trên mặt băng lại nàng nhẹ nhàng kỹ thuật nảy dưới có trăm hoa nợ rộ hoa tươi nộ phóng cỏ xanh xanh đúng lan tràn chỉ là trong nháy mắt toàn bộ đại hải hình thành mặt băng dĩ nhiên quỷ dị chuyển biến thành thanh thanh thảo nguyên cười hoa nợ nộ phóng khẽ múa trăm điệp thành đ à n nàng mua đến trước người hắn hai cánh tay khoát lên bên ngoài vai cầm thường chạy xuống hàm t i n h m ạ n h mạch dân ra tuyệt thế hôn cam dịch cách lưỡi mới chỉ có ưu nói ra ngươi đối đãi ta tam sinh tam thế ta với người mười g i m đào hoa dứt lời chỉ thấy khắp nơi bên trên có xanh nhạt chi mầm phóng lên cao chỉ là một cái trước mắt lục mầm đã thành tre trời cây đảo chi diệp thịt mở phấn bao chờ nở mỗi ngày cả gan bộ dạng răng xạ lên nàng ấy xinh đẹp trong ánh mắt tràn ngập vô số chờ mong cùng bằng lòng hứa chi mời cố bình an nhìn lấy trong lòng thiên hạ rốt cuộc lộ ra nụ cười hắn nhẹ nhàng g õ đầu hạnh phúc màu sắc trong nháy mắt ở trên mặt của nàng nở rộ mười d ằ m đào hoa khoảng cách nở rộ hai người ở nơi này hồng nhạt bên trong bộ dạng định vĩnh sinh chỉ thấy cựu thiên cực quang khoảng cách rất xuống đem hai người bao khỏa ngay sau đó một màn này lại bị xuyên đưa tới chư thiên vạn giới mau nhìn hải thị thật lâu chẳng ư t h i i i ớ biết u t r giữa, i c h tại m sao cố bình an cùng lý thiên thiên thân ảnh lấy hải thị thật lâu xuất hiện ở chư thiên vạn giới lúc không chỉ có hướng đám người tuyên thệ cố bình an cuộc đời này thuộc sở hữu lại vẫn mang cho mọi người một loại không rõ cảm giác hạnh phúc Vào giờ này, chư thiên vạn này, giờ giới yêu nhau người, người thiên khắc chư nhau chặt yêu đều ôm ba ê n cạnh nhi, cùng n h u đắm chìm trăm o trong n hạnh n g phúc trong đại d ư ơ sáu mươi chín tinh hà nâng hôn lễ đại điện tinh bạo pháo hoa vạn tộc triệu ba y ta từng âm thầm hứa hẹn cấp cho ngươi một hồi thịnh đại hôn lễ cố bình an mang theo lý yêu yêu xuyên việt hư không du thưởng tinh hà chỉ ở cái tia tổ tinh bên ngoài hai người đứng sừng sững đầy sao bên trong ngươi cảm thấy nơi này như thế nào lý thiên thiên quan vọng tứ phương chỉ thấy chân đạp tinh thần quanh mình tinh vân lưu động không khỏi gật đầu sinh lòng ý mừng cố bình an trong lòng đã biết được đáp án không hỏi thêm nữa chỉ thấy hắn giơ tay trong lúc đó vô tận pháp tắc chi lực c u ộ n cuột lập tức hư không xé rách vô số kinh khủng thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện ở chư thiên vạn giới bên trong hắn hoa tự tại cáo chư thiên thế giới ta nhân hoàng ở chỗ này cử hành lễ hôn đ i ệ n chư thiên vạn giới làm tới triều bái trong lúc nhất thời thiên uy chi lực trải rộng chư thiên vạn giới ở toàn bộ đệ tam thời gian tuyên trung triều bái đã trở thành thiên ý thông suốt chư thiên mênh mông chúng sinh trong khoảnh khắc ngã vào trên mặt đất cho dù đại năng giả kiên quyết không chống nổi thiên ý hàng lâm một trăm bốn mươi bảy ở trong đầu của bọn họ trong nháy mắt thừa nhận cố bình an thiên ý đó là đại đạo là thiên ý phải không khả vi chỉ là trong nháy mắt cố bình an đã đem ý niệm của mình thiên ý truyền đạt chư thiên vạn giới nhân tộc tinh không trường thành bên trên lúc này đã có vô số đại năng chi nhân ngự hư mà đến chính là khắp nơi đại năng đến đây cung trúc trong khoảng thời gian ngắn chư thiên vạn giới bên trong chiều bái người đã đạt đến trăm vạn toàn bộ hắc cám trong hư không trong nháy mắt bị đại năng phương pháp thắp sáng cung trúc nhân hoàng cung hạ thiên đế chư thiên vạn giới khắp nơi chúa tể vào giờ khác này đều ngã và ở cố bình an dưới chân thành tâm triều bái ở trong mắt bọn hắn lúc này cố bình an chính là ở chư thiên vạn giới bên trong chúa tể cố bình an đại đạo chi lực trải rộng trong vũ trụ toàn bộ đã nhưng cùng ngực lần này ta là cái này chư thiên chúa tể các ngươi có từng tâm phục khẩu phục cố bình an môi không nhúc đ í c h thanh âm đã vang vọng chư thiên vạn giới bên trong thanh âm của hắn tựa như ngày đó thanh âm thật sâu khắc ấ n ở chúng sinh linh trong đầu lúc này trong hư không này cái này chăm vạn người không k h i là chư thiên đại năng không có, có một cái người thực lực thấp hơn sơn hải cảnh giới một cái thế nhưng ở cố bình an trước người bọn họ giống như con kiến hôi cố bình an lời nói chính là thiên quy cố bình an ý tưởng chính là thiên ý thiên đế chính là ta chư thiên chố tể chư thiên v ạ n giới t r o n g miệng một lời không người có dị nghị nhưng mà cố bình an sắc mặt ngưng trọng lạnh lùng nói ra đã có người là k h ô n g phục lời này vừa nói ra nhất thời gây nên sóng to gió lớn cố bình an ý lại vẫn dám có người cãi lời chư thiên v ạ n giới cho dù ai có thể chống lại nếu như thế vậy liền tắc thành cho bọn hắn cố bình an từ tồn nói một tay liền ở trên hư không rạch một cái chỉ thấy vô số pháp tắc đại đạo chi lực trong nháy mắt đầy toàn bộ trong hư không hướng chư thiên vạn giới mặn đi trong khoảnh khắc trong vũ trụ đột nhiên bị không rõ cực quan g chiếu g ọ i chỉ thấy toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong có vô số tinh trần ẩm ẩm bạo tạc dường như trong vũ trụ pháo trong hư không pháo hoa cố bình an lại dùng thuốc lá này hỏa khánh hắn ngày vui hư không pháo hoa ở vũ trụ bên trong thiêu đốt bên ngoài truyền đi qua mang cháy hết bọn họ sau cùng tôn nghiêm không có ai biết là ai làm lịch thiên ý không có ai biết bọn họ là hay không t r o n g bóng đêm nở rộ sau cùng màu sắc chư thiên vạn giới chi sinh linh lúc này chỉ biết là cố bình an chính là cái này chư thiên vạn giới duy nhất chúa tể không thể thay thế sơn hải thần minh bất hủ chúa tể cổ xưa thậm chí là nửa bước thiên ý. lúc à nửa thiên bước ý. l này đều đầu chiều chiều xuất trước túi thần, chút trong, hiện bình hạ sinh linh người, bái. nơi bái an xương này bên n ở Ở cố lệ h â n tộc xưa đâu bằng nay chư thiên vạn tộc người mặc dù đang cố bình an tâm niệm phía dưới tạo thành đại nhất thống thế nhưng vẫn có tam lục cựu đẳng chi phần Cũng k nhân nhân hôm nay ta là chỗ n An bọn hắn phân cho r tệ chúng tiểu sinh bình đẳng đây là cố bình an thiên ý trong n g á y mắt truyền đạt ở toàn bộ sinh linh trong đầu như hắn cảnh giới tâm niệm sớm đã không giống ngày xưa tâm tình sớm đã siêu thoát chủng tộc ở ngoài h tộc, tộc cổ lao n cựu u sinh An t mệnh tòa án người lần lượt trình diện còn có lao hiệu trưởng phu phụ cũng ngự hư mà đến cung trúc nhân hoàng trôn tất sĩ trong tay bưng ra một vật đưa tới cố bình an trước người chương ba trăm bảy mươi vừa bước vào thiên ý tâm niệm vừa động thời không cấm chỉ cố bình an nguyên bùn đã nắm giữ hoàng tuyền đại đạo i ự u ưu tinh phách đối với hắn cũng không tác dụng quá lớn dùng cái này nhân chứng tán g thổ chi trung nghĩa hướng thiên đế thành toàn cố bình an thấy tán g thổ v ẻ mặt thành ý vui vẻ tiếp được cái k i a c ử u ưu t i n h phách bây giờ đã chúa tể toàn bộ chư thiên vạn giới lưu lại những thứ này cổ xưa người t i n h phách càng thuận tiện lúc này thấy tán g thổ dâng lên thân mình t i n h phách trăm vạn dâng lên giả dồn dập dâng ra chính mình t i n h phách chúng ta nguyện phụng nhân hoàng vì chúa tể trợ nhân hoàng vì thế phương thiên ý nhất thời chỉ thấy trong hư không trong nháy mắt bị trăm vạn tinh phách thắp sáng giống như trăm vạn tinh trần hóa thành vô tận lưu tinh hướng cố bình an trong thân thể thổi y như thế trần thế lần này khí phách hôm nay cố bình an đã hóa thành hư không thần linh vạn giới chi chúa tể làm cái kia vô cùng vô tận t i n h phách tinh trần hướng cố bình an trong cơ thể dung hợp lúc vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc ở trong bầu trời tràn ngập ra nhân quả đại đạo ở trong chư thiên chạy xuôi nhân chứng nhân hoàng đương lập vũ trụ c h ú a t ể vô tận thuế nguyện phản phất đã từ trong thời không trôi qua cố bình an đã không còn là bây giờ c h ú a t ể hắn biến thành quá khứ hiện tại tương lai c h ú a t ể vận mệnh đại đạo dung hợp cố bình an thiên mệnh dung hợp nhân hoàng thiên mệnh phản phất trong hư vô tới khai thiên tích địa trải qua vạn thế hoàng tuyển luân hồi ngay một khắc này vô số pháp tắc đại đạo trong nháy mắt đem chọn cái chư thiên truyện thật cả chứng tộc thiên phân kiến vạn ý vì đây ấ nhất u bầu cuộn xuống thời thời từ trong bầu trời trào mánh liệt trong t không chi mánh Bình h đến, An lực Cố mà đắp n anh, thoáng không biến. không nhiên Bình An người. thể. thời đột trước chốc, hư hữu chỉ Với cấm Cố dị Sở ở đ â chính là thời không chi lực sao cố bình an nhìn lấy chết tại trong hư không đ á m người hết sức tò mò đây là hắn đệ một lần bước vào thiên ý c h i cảnh chân chính thiên ý c h i cảnh trường không thời không lúc này ngoại trừ cố bình an toàn bộ chư thiên vạn giới đều đã bị đình chỉ thời gian chuyển động ở đệ thất thời gian tuyến bên trong cố bình an chính là cái này thời gian tuyến chân chính chúa tệ lúc này hắn chỉ là tốc â m nghiệm v độ n có có g đối n g với cố bình an mà nói đã không có chút ý nghĩa nào bởi vì coi như cố bình an không có không gian thuấn di năng lực có thể cấm chỉ thể thời không ừng i ru một lần. đây là cái gì cố bình an thân ảnh đột nhiên tại trong hư không ngừng lại chỉ thấy ở phía trước của hắn lại có một cái màu đen cái động khẩu lưu động màu đen thần bí vật chất lúc này cố bình an đã đem cái này chư thiên thế giới ngưng kết đệ đại đạo pháp tác chi quy luật vật ấy không có khả năng còn có thể lưu động cứ việc vật ấy lưu động tốc độ cũng không phải là rất nhanh thế nhưng như cùng là trong nước tích ác đang từ từ ô nhiễm lấy phía thế giới này đây là vật gì cố bình an thân hình loại lên trong n g á y mắt xuất hiện ở màu đen kia thể lưu bên cạnh nhất thời vô cùng vô tận pháp tác chi lực từ trên người hắn tàn ra hướng thần bí kia vật chất che đậy mà đi nhân quả đại đạo lại không cách nào thăm dò vật ấy đầu mượn thời không đại đạo cũng không cách nào cầm cố rời đi vật này lưu động phương hướng vật ấy cũng không phải thời gian này tuyến đồ đạc nếu cố bình an không cách nào dọ thám biết đến đó vật tin tức cũng vô pháp dùng này thời không pháp tắc đối với hắn tiến hành ràng buộc như vậy thì chỉ có một khả năng vật ấy cũng không phải đệ thất thời gian tuyến sở hữu hơn nữa còn có thể là h á cá nguyên đầu cố bình an trong lòng cả kinh không nghĩ tới hắc cám nguyên đầu cả kinh ăn mòn đến thời gian của mình tuyến bên trong nhưng mà liền tại hắn suy nghĩ ứng đối ra sao lúc cái kia hắc cám lưu thể dĩ nhiên trong nháy mắt tăng thêm tốc độ hướng phía cố bình an ăn mòn mà đến không cố bình an thân hình loại lên trong nháy mắt né tránh quỷ dị kia hắc lưu chỉ thấy cái kia hắc lưu quần áo trong lúc đó đ ô n g dưng bao phủ một mảnh tinh hệ tinh hệ trong nháy mắt bị h ã m hại lưu thối vệ thoát khỏi cố bình an pháp tắc chi lực tân sinh hắc á m tinh hệ dĩ nhiên tại cố bình an cầm cố thời không trung lưu truyền cái gì đây chính là h ắ cám nguyên đầu sao vật ấy như thế nào đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là cố bình an trong nháy mắt đem nhân quả đại đạo đầy tự thân vô tận pháp t ắ c chạy xuôi nhân quả công bố cố bình an mặt lộ vẻ ngón sắc phẫn nộ quát tốt ngươi cái tán g thổ muốn chết dứt lời chỉ thấy trong hư không phất tay k h u ấ y động vô số tinh trần trong nháy mắt cải biến quỹ đạo ở hắc lưu ngoại vi hình thành một vòng bình t r ư ớ n g cũng bảy vô số thời không c ấ m chế tạm thời sắp tối lưu phong ấn trong đó sau đó thân hình loại lên tiêu thất tại trong hư không nguyên lai cái tia chôn cất lại cùng hắc cá nguyên đầu có quan hệ cố bình an không nghĩ tới tán thổ lại dám ở bổn nguyên tinh thể bên trong tay máy tay chân muốn thông qua hát cá m nguyên đầu làm bẩn chính mình do đó nhiễm toàn bộ đệ thất thời gian tuyến đem ý niệm trong đầu di chuyển ở cố bình an trên người chỉ biết có một cái kết quả đó chính là thử vong người đọc chuyện hay đã được kiểm chứng lệ lốt chương ba trăm bảy mươi một phất tay trong lúc đó đại đạo đổ nát tiên d i ệ t h á c ám chư thiên tinh vực nhân tộc tổ tinh tinh thành b ê n trên lúc này trăm vạn chư thiên đại năng như cũ cấm chỉ ở trong thời không vẫn không n ú c ních cố bình an mang theo vô cùng vô tận sự phẫn nộ phá không mà đến táng thổ cố bình an đột nhiên xuất hiện liền p h t tay hướng cái kiêng ngưng kết ở trong thời không táng thổ chu diện mà đi nhất thời mấy đạo pháp tác chi lực khoái động tinh vân trong nháy mắt đem cái kia táng thổ yên diệt chỉ thấy táng thổ ở cố bình an pháp tác chi lực dưới pháp thân trong nháy mắt h u y ế n diệt hóa thành một bãi hắc lưu cái kia hắc lưu vừa mới hiện hành liền thoát khỏi thời không cấm chế dĩ nhiên hướng phía chư thiên trăm vạn đại năng chi nhân thôn vệ mà đi côn vọng cố bình an thấy như vậy một màn đã biết táng thổ hoàn toàn cùng hắc cá nguyên đầu có quan hệ thế nhưng muốn ở trước mắt mình tác uy tác phúc căn bản là si tâm vào tưởng cố bình an vất tay nhất chiêu thời không chi lực trong nháy mắt tại trong hư không bắt đầu khởi động chỉ thấy trong hư không kia đám người lại bị cố bình an thời không p h á p tắc di chuyển tức thời nếu thời không chi lực khó k h ô n g chế cái này hắc cá nguyên đầu cố bình an liền giải phong thời không làm cho cả chư thiên thế giới bắt đầu lưu động sau đó t h i ê n ý âm thanh truyền đạt đến chư thiên vạn tộc trong đầu hắc cá nguyên đầu xâm lấn toàn lực tị nạn hắc cá nguyên đầu chi lực đã không phải vạn tộc người có thể ngăn cản cố bình an không phải hy vọng bọn họ bởi vì ngu nội vô c h i đưa tới toàn bộ chư thiên vạn giới chịu đến ô nhiễm bây giờ cố bình an phải lấy sức một mình ngăn cản hắc cá nguyên đầu xâm lấn thời không giải phong chư thiên vạn giới người bởi vì cố bình an thiên ý truyền đạt biết toàn bộ sự việc chân tướng cái gì cổ lao cựu hữu cư nhưng dám phản bội chúa tể nhân hoàng hắc cá nguyên đầu rốt cuộc s ầ m lấn chúng ta nên làm cái gì bây giờ yên tâm có cố thiên đế ở hắn nhất định sẽ xua đuổi hắc cá nguyên đầu tán g thổ cố bình an lúc này đã giận không kèm được thi triển thời không đại đạo chi lực đám đông đưa đến khu vực an toàn sau đó cố bình an rốt cuộc có thể đại triển quyết tước vô số minh mông pháp tắc chi lực từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra cố bình an vây tay liền có thể bịa đặt tinh hà vô cùng vô tận tinh hà sắp tối lư ô n đồm trong đó tại trong hư không hình thành một c ô hát sắt vòng xoáy thời không chi lực xé rách vũ trụ hình thành hư không liệt phủng cứ việc hắc lưu ăn mòn chi lực vô cùng kinh khủng có thể đem cố bình an bịa đặt tinh h à ô nhiễm biến hóa để cho bản thân sử dụng thế nhưng ở cường đại nhân quả đại đạo tuế nguyệt đại đạo thời không đại đạo ba loại đại đạo hình thành hư không chi qua chung trong nháy mắt đem cái kia hắc lưu kéo vào hư không cố bình a n nhất thời nhảy vào trong hư không truy sát mà đi vì để tránh cho lan đến chư thiên sinh linh cố bình ăn sử dụng ba cái pháp tắc đại đạo chi lực gắng g ư ợ n g đem hắc á m chi lưu quăng vào hư không chính là vì đưa hắn hoàn toàn yên diện vừa vào hư không t á m cái đại đạo c h i lực trong nháy mắt từ trên người cố bình an buộc phát ra v ạ n mèo hư không liệt phùng phất tay mà đi đại đạo c h i lực đổ nát mà đi đem táng thổ hắc cám chi lưu bao phủ thời không đại đạo định kỳ hành nhân quả đại đạo chém bên ngoài bởi vì điên đạo tuyến n g u y ệ t sửa đổi số mạng q u ă n g vào hoàn tuyển hóa thành hư vô vô cùng vô tận đại đạo pháp t ắ c chi lực đem cái kia hắc cám chi lưu bao phủ xe rách cái kia hắc lưu rốt cuộc phát tới tiếng gào thống khổ chỉ bất quá thanh â m của hắn căn bản càng bất quá đại đạo pháp tác lực c á c trở còn chưa chuyển tới cố bình an trong thai liền trong nháy mắt tiêu thất phản bội t á giả diệt cố bình an lạnh giọng vừa quát thưa không b có quyền vô số pháp tắc chi lực trong nháy mắt đột nhiên tụ thành một điểm tiến d i ệ t trên không trung hắc á m chi lưu bị diệt c h ư thiên vạn giới trong nháy mắt rơi vào trong khiếp sợ bọn họ vốn cho là cái kêu hắc á m chi lưu là vô địch tồn tại không nghĩ tới lại cố bình an pháp tắc chi lược dưới không kiên trì nổi mấy hiệp Cứ cảm giác được chư tộc. nhiên, nô hoàng nô hoàng nguy Nhất thiên màn này chư thiên bạn thời, diệt, đi vật tuế, một Tr vũ. qua ý chính là cái này chư thiên vạn giới thủ hộ thần ha ha ha hát cám hàng lâm hát cám vinh sinh đúng lúc này một đạo kinh khủng thân ả n h phản phất tử cựu h u bên trong truyền gia khắc rơi ở mọi người trong đầu chỉ thấy chư thiên vạn giới bên trong đầy sao đột nhiên nhân d i ệ t hát cám trong nháy mắt hàng lâm bóng tôi vô cùng vô tận chi lưu từ trong hư không xâm lấn bắt đầu ăn mòn chư thiên vạn giới tinh trần quang mang trong nháy mắt bị cắn ư ớ t chư thiên vạn giới bên trong hát cám bắt đầu tịch quyền vạn vật trong khoảnh khắc bị h á cám thốt vệ h á cám nảy sinh ra vô số quỷ bí vật quỷ bí vật tịch quyền tứ phương h á cám lan tràn c chư thiên tinh trần bên trên trong nháy mắt bị hắc cám bao phủ vô số tộc quẩn khoảng cách liên d i ệ t hắc cám phủ xuống toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô biên bên trong vốn cho là cố bình a n đã đem hắc cám nguyên đầu cắt đứt tại thiên ngoại nhưng là lúc này hắc cám đột nhiên hàng lâm mọi người đều lâm vào trong tuyệt vọng gào thét sợ hãi tuyệt vọng vô số hắc cám tâm tình trong nháy mắt ngưng tụ thành hắc cám trí lực chuyển tới cố bình a n trong linh thể hai tám lúc này hắn thân là chư thiên t i ê n ý chư thiên vạn giới sinh linh tỉnh tự cũng ở ảnh hưởng hắn những thứ kia đến từ hắc á m tâm tình bắt đầu ô nhiễm lấy cố bình An linh hồn. phản phất t ứ chương vạn đạo sợ i ba trăm bảy mươi hai vô biên hát cám phương tiện điện này ta mới là chúa h ể cố bình ăn lúc này lòng nóng như lửa đốt hát cám chi lưu lan tràn tư thế nhanh vô cùng hơn nữa theo bên ngoài ô nhiễm tăng trưởng bên ngoài truyền bá tốc độ sẽ vô hạn nhanh hơn hát cám nguyên đầu đến từ chính những thời gian khắc tuyến cố bình an thời không chi lực căn bản ướt thúc h ắ n không được nếu như lúc này lúc sử dụng không nương kết chỉ biết hoàn toàn ngược lại làm cho chư thiên vạn giới chi sinh linh không cách nào chạy trốn làm cho hát cám chi lưu cắn n u ố t đối lập nhau tốc độ nhanh hơn cố bình an thành tựu này phương chư thiên chúa t ể tự nhiên không có khả năng mắt mở trường, trường xem cùng với chính mình thế giới hủy diện hắn tay vịn vung lên vô cùng vô tận pháp đắc chi lực khoảng cách bạo phát tịch quyển chư thiên vạn giới mà đi nhất thời chư thi ở cùng thời khắc đó sẽ rách hư không chi môn vô số đạo cố bình an thân ảnh xuất hiện ở chư thiên tinh cầu bên trong đại triển thần thông rời đi chư giới sinh linh đây là cố bình an thi triển hán hóa tự tại đại đạo thần thông vô số đến từ những thời gian khác tuyến cố bình an đồng thời ra hai mươi tư hiện cứu vớt chư thiên và tộc lúc này biện pháp duy nhất chính là rời đi còn chưa bị hắc cám cắn n u ố t sinh linh nhưng đây chỉ là nộ g biến tùng quyền muốn chân tránh cứu vớt chư thiên thế giới còn cần tiêu diệt hắc cám ngư đầu cố bình an đứng ngạo nghệ ở trong hư không một tay phất lên trong nháy mắt mở ra nhất phương tiên n i ệ cái kia vô số đến từ những thời gian khác tuyến cố bình an liền đem chư thiên vạn thuộc người chuyển rời đến phương tiên h đ ị a này bên trong h á cám vẫn còn ở t h ô n vệ cố bình an thân hình loại lên xuất hiện ở chư thiên vạn giới c h ơ mắt nhìn h á cám ám tàn sát bừa bãi một đạo hắc lưu trong nháy mắt hình thành một bóng người xuất hiện ở cố bình an trước người trên mặt của hắn tất cả đều là cuồng ngạo cùng trào phúng màu sắc ha ha ha cố bình an giao ra này phương thế giới cái kia hắc lưu hình thành bóng người đứng ở cố bình an trước người biểu diễn người thắng hy vọng cố bình an vung tay lên một cái t người đại đạo không hổ là lũy thừa chố tệ thế nhưng ngươi hôm nay ý ta chắc chắn phải có được nhìn lấy cái kia quần vọng biểu tình cố bình an trong lòng càng phẫn nộ chỉ thấy nắm tay hướng trong hư không bóp một cái tám cái đại đạo pháp tắc chi lực hình thành lồng giam trong nháy mắt có rút lại đại đạo c u ộ n trào mãnh liệt vạn vật tiên diệt phát tác chi lực trong nháy mắt co lại thành một cái cứ điểm đem cái kia hắc cám chi lưu yên diệt trong hư không nhưng mà cái kia thương lão cùng vọng tiếng cởi như cũ tại trong hư không vang lên vô số đạo hắc lưu hình bóng xuất hiện tại trong hư không đem cố bình an đoàn đoàn bao vây cố bình an thấy như vậy một màn không hề khiếp sợ ngược lại cười lạnh nói ta cho rằng hắc cám nguyên đầu là nhân vật tài giỏi gì chưa từng nghĩ chính là một cái rụt đầu ô quý mà thôi người có dám hiện thân cùng ta phân cao thấp đối mặt với trong hư không liên tiếp xuất hiện hắc lưu hình bóng cố bình ăn như cũ bình tĩnh những thứ này hắc lưu bất quá là hắc cám c h i chủ hắc lưu phân thân mà thôi phân thân ta cũng sẽ cố bình an với tay nhất thời hư không xé rách pháp tác tan vỡ chi lực phô thiên cái địa mà đến chỉ thấy tê liệt trong hư không nhất thời xuất hiện vô số cố bình an thân ảnh mỗi một cái cố bình an đều có cổ xưa kỳ trở lên thực lực cố bình an nhóm xuất hiện trong nháy mắt đó liền riêng phần mình thi triển đại đạo thần thông trong nháy mắt đem vô số hắc lưu hình bóng t a n biến hắc cám ngư đầu phương tiên điện này ta mới là chúa tể để cho ngươi nhìn cái gì là chư thiên chúa tể thực lực dứt lời cố bình an trên người dĩ nhiên phóng liên tục lấy tám cái đại đạo pháp tắc chi lực ngay tại lúc đó vô số thần thông theo nhau mà tới bao phủ hư không hắn hóa tự tại vô cùng vô tận cố bình an từ trong hư không xé rách mà ra đại đạo pháp tắc dường như hư không hải dương một dạng bao phủ thương k h u n g nhưng mà cố bình a n nhưng chưa dừng lại trên người của hắn có tiêu hao vô tận pháp tắc chi lực vô số cố bình a n vân thân xuất hiện tại trong hư không tạo thành một mảnh thiên đế c h i hải thiên đế c h i hải lan tràn chư thiên v ạ n giới hướng cái k a hắc cám chi lưu phản vệ mà đi cái gì không có khả năng người làm sao dám thanh âm dàn mua tại trong hư không trầm chỉ thấy cố bình an phân thân xuất hiện trong nháy mắt đó một trăm bảy mươi dĩ nhiên trong nháy mắt bao phủ ở hắc lưu c h i hải trung cùng cái k i a hắc lưu trong nháy mắt h ò a là một thể trên người bọn họ tiếp tục tản phát sinh pháp tắc chi lực bắt đầu đem c h ư thiên vạn giới trung lan tràn cắn nuốt hắc lưu hắc vệ đến trên người mình ngươi sẽ không sợ tự thân bị ta thôn vệ sao chứng kiến cố bình an c ư nhiên làm ra cử động như vậy hắc cá nguyên đầu không thể tin tưởng hắn không thể tin được cố bình an lại có thể vì đám này hạ đẳng sinh mệnh hy sinh chính mình hắn không thể tin được cố bình an biết dùng chính mình thân thể đi thôn vệ h lưu nhìn lấy trong hư không h lưu hình bóng cố bình an c ư ờ i lạnh nói nếu cái này hắc lưu là bản thể của ngươi ta đây liền đem bản thể của ngươi thôn vệ không phải ngươi thôn vệ ta chính là ta thôn vệ ngươi bóng tối này sinh sôi không ngừng cố bình an chỉ cần bóng tối này chi lưu cắn nuốt càng nhiều hắc cám tư thế thì sẽ càng c ư ờ n g đại mà bây giờ hắc cám chi lưu đột nhiên sầm lấn bất quá là muốn thu hoạch phía thế giới này bổn nguyên thiên ý côn vọng chính là nhân tộc ta trước hết đưa ngươi thôn vệ hầu như không còn chương ba trăm bảy mươi ba thiên ý bất quá đồ chơi ngươi có thể biết cái kia cuối đường làm cố bình an p â n thân t h ô n vệ hắc á m chi lưu lúc thân thể hắn mà bắt đầu bị hắc cám chỉ thấy vô số hát sắc khí tức ở trên người hắn lan tràn ý đồ đưa hắn thôn vệ thế nhưng cố bình an thân thể cũng ở cắn nuốt hát lưu cố bình an hà tất đau khổ dãy r u ộ n thần phục với hát ám mới là n g ư ờ i tốt nhất thuộc sở hữu hát ám chi lưu c u ố n quanh ở cố bình an trên người đầu độc lấy tâm trí của hắn hai anh cố bình an nhắm mắt dự thần trên người vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu phản vệ hát ám hát ám ngân đầu ngươi có từng nghĩ tới như vậy tham lam thôn vệ cuối cùng chư thiên vạn giới lại không q u a minh ngươi cũng chỉ có thể thôn vệ chính mình người ta đã thiên ý chi cảnh còn có chỗ nào cầu bây giờ đạt được thiên ý cảnh bọn họ đã là riêng phần mình căn bản thời gian t u y ế n chúa tể chứ thiên văn vật nhân quả luân hồi toàn bộ sự vật đều ở đây bọn họ trường không phía dưới nhất cử nhất động đều là nhân quả một sân giận dữ đều vì phong vân đi tới chỗ cao nhất phương cảm giác cô độc muốn tìm bắt đầu đ ạ m nhiên thế nhưng cái này hắc cá nguyên đầu vẫn còn cất giữ thái độ khác thường tham làm dường như muốn n u ố t tận thời gian toàn bộ quang minh vật đem hắc cá mang m tới mỗi một cái phần cối u đối mặt cố bình an gian dạy hắc cá nguyên đầu của ngạo cười to ha ha ha chê cười thiên ý bất quá đồ chơi ngươi có thể biết cái tịa cuối đường hắc á mới là chân lý bồn nguyên cái h ẳ n n g g lẽ ư kêu hắc ô cám nguyên đầu nói rằng nơi này trên người hắc cám pháp tắc chi lực càng phát ra cường thịnh hầu như có đem cố bình an thôn vệ tư thế mà theo cố bình an cả người bị hắc cám chi lưu bao trùm chư thiên vạn giới bắt đầu lâm vào bóng tối vô biên bên trong thôn vệ chư thiên vạn giới là có thể thôn vệ cố bình an thôn vệ cố bình an là có thể thôn vệ t r ư thiên vạn giới h á c ám chi lưu thừa dịp đầu độc tư thế đem t r ư thiên vạn giới chi h á c ám hoàn toàn bao phủ đến cố bình an trên người theo ta nên tiếp h á cám hàng lâm a mắt thấy cố bình an phản kháng tư thế suy yếu lúc này chính là thôn vệ lần này vũ trụ thiên ý thời cơ tốt nhất h á c ám chi lưu trong nháy mắt đem lan tràn t r ư thiên h á cám chi lực toàn bộ hướng cố bình an áp chế mà đi cố bình an cái kia không ai bị nổi tư thế v a n hùng hoàn toàn bị h á cám bao phủ chư thiên thế giới rốt cuộc lâm vào trong bóng tối ha ha ha ta h á cám cuối cùng lan tràn chư thiên vạn giới ta hát ám đem thôn vệ đến cái kia cuối đường hắc cám chi lưu của ngạo tiếng cười vang vọng t r ư thiên vạn giới nhưng mà một đạo lệnh như băng tiếng cười phá thoái hư không phải cố bình an cười lạnh một tiếng trên người dĩ nhiên tản m á t ra vô tận thôn vệ chi lực cái kêu bóng tối vô biên trong nháy mắt bị hút và o cố bình a n trong cơ thể chỉ thấy trong hư không cố bình a n nhắm mắt mà đứng quang minh từ trên người hắn t ả n g ra trong nháy mắt chiếu sáng t r ư thiên vạn giới trong hư không đầy sao lần nữa khôi phục quan mang t r ư thiên giới hại hắc á m rốt của cần lui cái kêu bị hắc á m ô nhiễm chúng sinh đang bị hút ra hắc á m chi hậu lần nữa khôi phục thậm trí cố bình ăn hai tay nhẹ nh Phát á、so、chúng c i lực t r ta được cứu chuyện gì xảy ra ta chỉ nhớ kỹ ta nghèo bóng tối vô tận vô cùng vô tận sợ hãi thật là đáng sợ hát khám thật là đáng sợ vô luận là ở ban ngày vẫn là đêm tối cố bình an hào quang đều tán lạc tại chư thiên vạn giới bên trong mọi người đưa mắt phóng đến cố bình an trên người lúc không tự chủ được quỳ giảm xuống đất ở tại bọn hắn đáy lòng đó chính là bọn họ hướng tới quang minh nếu như phía trước hắc cám mang tới là vô tận tử vong cùng sợ hãi cái kia bây giờ quang minh chính là vô cùng sinh mệnh cùng hy vọng nhân hoàng không có sao chứ trong hư không lý thiên thiên cùng lý trường sinh đột nhiên phá toái hư không mà đến trên mặt đều là lo lắng màu sắc đại chiến bắt đầu lúc cố bình an vì bảo vệ bọn hắn liền làm cho phân thân đưa bọn họ an trí ở cố bình an mở ra trong thiên địa bây giờ hắc á m bị cố bình an phỏng ấn lý thiên thiên liền cùng lý trường sinh phá hư mà đến lý thiên thiên mới chứng kiến cố bình an liền phi pháp đi lên tựa đầu gắt gao rúc vào trong ngực hắn cố bình an đưa tay phụ cùng phía sau hướng về phía hai người nói ra ta không sao các ngươi sao lại ra làm gì ta không phải làm cho phân thân bảo hộ các ngươi sao lý trường sinh lắc đầu cười khổ nói mỗi ngày quá lo lắng ngươi thoải mái cản đều ngăn không được mà lý thiên thiên nằm ở cố bình an trong lòng rốt cuộc cảm thấy cố bình an dị thường hắn đem cố bình an tránh ở sau lưng hai tay kéo ra ngoài n g ư ờ i tay làm sao vậy chỉ thấy ở cố bình an trong lòng bàn tay lại có một vòng hắc á m khí lưu quỷ dị ngoại, ngoại cố bình an nhẹ nhàng cầm nắm tay đạm nhiên nói rằng nhân không sao cả ta đã đem này hắc ám chi lưu phong ấn một thời gian liền có thể tiêu hóa vậy ngươi vì sao như vậy lo lắng cố bình an đem vật cầm trong tay hắc lưu phong tới trước mắt thần s á c nghiêm nghị thì thào nói ra hắc ám ngưng đầu sẽ tới chương ba trăm bảy mươi bốn tố thời gian trường hạ thấy hắn n h ậ n chi thiên ý cố tổ hiện hắc ám ngưng đầu lý thiên tiên h nhìn về phía cố bình an lòng bàn tay khó hiểu hỏi hắc ám không phải đã bị ngươi cắn nuốt sao cố bình an nắm chặt lòng bàn tay nhìn về phía sâu trong hư không nhàn nhạt, nhạt nói ra lần này hắc ám chi lưu mặc dù cũng có nửa b ư ớ thiên ý thực lực nhưng cũng không phải là hát cá m nguyên đầu nó chỉ không phải hát cá m nguyên đầu nô b u ộ c n g h e được cố bình an l ờ i này lý thiên tiên h cùng lý trường sinh trong nháy mắt khiếp sợ nửa bước tiên h ý người c ư nhiên chỉ là bên ngoài nô b u ộ c như vậy hát cá m nguyên đầu đến cùng sẽ là thực lực gì một nô b u ộ c thiếu chút nữa hủy diệt cái này t r ư thiên vạn giới nếu như cái kia hát cá m nguyên đầu xuất thủ hát cá m nguyên đầu chính là hát cám c h i nguyên quỷ bí khó g i bên ngoài âm t r ọ c chi lực có thể thôn vệ toàn bộ hóa thành h á cám h á cá nguyên đầu chỉ sợ cũng muốn bao phủ vô số thời gian tuyến chư thiên thế giới đến lúc đó toàn bộ sẽ quy về hoàn toàn hư vô lý thiên thiên nhìn lấy cố bình an cái kia cao ngạo bối ảnh tinh thần chán nản bây giờ đối mặt đại địch chẳng lẽ mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn ba trăm bốn mươi ba sao cái kia chúng ta nên như thế nào đối với nhân hoàng ngươi chỉ cần phân phó chỉ cần có dùng đến chỗ của chúng ta ta tin tưởng chư thiên và giới đều sẽ theo chúa tể nhân hoàng xung phong hám trận cố bình an nhìn về phía trước người hai người đây đều là hắn là tối trọng yếu hai người cứ việc bây giờ nắm giữ chư thiên đại đạo sinh tử từ chính mình thao túng thế nhưng bị cái kia hắc á m t h u n vệ linh hồn sẽ quy về hư vô thể xác trở thành nô lệ khi đó cho dù hắn có luân hồi đại năng cũng vô pháp cứu lại bị cắn nuốt linh hồn mọi người cố bình an tâm hệ t r ư thiên và giới không muốn để cho bọn họ h ư ở n g công hy sinh lao sư cùng vạn tộc thương nghị cộng đồng khiêng địa c h i sự t ì n h liền giao cho ngươi tay chuẩn bị ghi nhớ kỹ không có được mệnh lệnh của ta không thể ly khai cái này t r ư thiên thế giới nghe đến đó lý trường sinh liền cảm giác có vài phần không thích hợp cố bình an dường như nghĩ tách ra khỏi bọn họ vậy còn ngươi cố bình an nhìn trước mắt hai người lộ ra đã lâu đủ cười ôn u nói ra ta đi một chút sẽ trở lại dứt lời cố bình an thân ảnh đã tiêu thất ở trong tinh không phá thoái hư không vượt qua thời gian trường hạ cố bình an du lịch d ư ớ i hải bên trên bay ra đệ thất căn bản thời gian tuyến đứng sừng sững ở d ư ớ i hải bên trên cố bình an liền thôi diễn ra hắc á m tứ ngược phương hướng lúc này hắc á m sợ rằng đã tại những thời gian khác tuyến chúng phải xính nhất định phải cấp tốc xuất kích ngược dòng bên ngoài bồn nguyên theo cái kia hắc á m nồng nặc nhất phương hướng cố bình an trong nháy mắt xuyên toa mà đi đạo quang q u ồ n t h ư không xe rách cố bình an tránh phá thời gian ràng buộc xuyên toa đến mặt khác một cái thời gian tuyến bên trong đây là đệ tam căn bản làm cố bình an qua lại đệ tam căn bản thời gian tuyến sau đó trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ chỉ thấy lúc này chư thiên vạn giới bên trong đã bị hắc cám tàn sát bừa bãi hắc cám hủ thực tinh hạ hủ thực sinh linh những thứ kia ăn mòn sinh linh trong bóng đêm tàn sát lẫn nhau tan biến trọng sinh phương thiên địa này đã biến thành một cái tu l a tràng n a y thời gian tuyến chư thiên vạn giới đã bị hắc cám thống trị quả nhiên vẫn là đã tới chầm sao cố bình an nỗ lực ở thời gian này tuyến t r u n g sử dụng thời không chi lực thế nhưng hắn rốt cuộc phát hiện ngoại trừ không gian chi lực hắn thời không ngưng kết căn bản là không có cách sử dụng xem ra ở điều thời gian tuyến chung vẫn tồn tại thiên ý nếu như còn có thiên ý tồn tại như vậy cố bình an thời không phát tắc sẽ phải chịu b u ồ n nguyên thời không áp chế thế nhưng cố bình an không biết này phương thời gian tuyến thiên ý có hay không đã bị hắc cám t h ô n p h ệ hắn đem nhân quả cùng tuế y nguyệt n hai cái đại đạo phát tắc phóng đến chư thiên vạn giới bên trong dùng cái này thôi diễn này thời gian tuyến phát sinh bi thảm chiến đấu nhưng là khi hắn đem phát tắc chi lực phóng thích không bao lâu một cổ kinh khủng bị áp liền đột nhiên từ trong hư không khóa được rồi cố bình an cái kia cổ kinh khủng lực lượng tư nhân không ở tự thân phía dưới cố bình an nhất thời đem phát tắc chi lực thu hồi cùng cái kia thâm viên bên trong tập trung chi lực đối kháng mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào nhưng rất rõ ràng hắn chính là cái này chư thiên vạn giới chân chính thiên ý trải qua một phen pháp tắc chi lực đối kháng làm cho cố bình an rất là khiếp sợ bởi vì đối phương dĩ nhiên có được chính mình một dạng pháp tắc chi lực hai người nhất thời thi triển vô thượng pháp tắc chi lực nhất thời hư không x é rách chư thiên tinh vân c u ộ n cuộn. cái kêu hắc cám ô nhiễm hắc cám sinh vật cũng vô pháp ở hai người pháp tắc trong dư âm may mắn tránh khỏi làm cái kêu hắc cám sinh vật tiếp xúc được pháp tắc dư ba lúc trong nháy mắt bị sửa chữa nhân quả tiến diện hoàng tuyển ở ngoài có hắc á m sinh vật tức thì bị nịch chuyển thuế nguyệt nhân quả thời không đào lưu trong nháy mắt hóa thành hư vô Ừm. ngươi là người phương nào trong hư không chuyển đến một đạo kinh nghi âm thanh cố bình an cảm giác đến đối diện đột nhiên tháo xuống pháp tắc chi lực nhất thời một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cố bình an trước người làm cái thân ảnh này xuất hiện ở cố bình an trước người lúc hai người đều kinh hãi xuất hiện trước mắt người nhìn qua là một cái tu mi bạc hết láo giả vẻ mặt tăng thương thế nhưng cố bình an phát hiện người nọ chính là thương láo sau chính mình hai người nhìn nho cười trong nháy mắt hiểu rõ song phương trải qua thương hại tăng điền trong nháy mắt này hoàn toàn chung cố bình an cảm nhận được trước mắt cái tên này vì cố tổ chính mình đã trải qua vô tận tuế nguyện thống khổ chương ba trăm bảy mươi lăm d ở tay d ở chân đổi bởi vì vết quả ưu ưu hoàng tuyển hư không tới nay phương thế giới cố tổ sớm đã trở thành chân chính thiên ý so với cùng mới trở thành thiên ý cố bình an cố tổ đối với pháp tắc chi lực nắm giữ không thể thắng được hôm nay cố bình an thế nhưng thực lực như thế cố tổ tại sao lại làm cho chư thiên vạn giới thất thủ rơi vào tay giặc trong bóng đêm bây giờ hắc á m tàn sát bừa bãi khách hàng lại tựa hồ như thờ ơ trong hư không cái kia thân ảnh giàn mua hiện ra không gì sánh được cô độc giữa hai lông mày u ám màu sắc t ư ợ n cố bình an lạnh lùng nói rằng hắn nhìn về phía cố tổ cái kia chán nản thần thái trong lòng không nói ra được phẫn nộ tương đồng người tương đồng chi nhân vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt cố bình an không cách nào tưởng tượng nếu như chính mình ở tại thế giới chịu đến ăn mòn chính mình sẽ là như thế nào thật tình có lẽ hắn sẽ cùng trước mắt cố tổ một dạng một đêm bắt đầu rơi vào vương lòng thâm u y ê n thế nhưng cho dù là còn có một chút hy vọng sống dù cho còn có một tia hy vọng cố bình a n cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hát cám thôn vệ thế giới của mình hát cám cắn nuốt vô số tinh hệ đầy sao vi mang rơi vào hư vô ở vũ trụ bên trong n h ê n diện những thứ kia bị hát cám ô nhiễm người rốt cuộc tướng tinh hệ chinh phục bắt đầu tàn sát lẫn nhau hát cám cùng hát cám lẫn nhau tầm ăn lên hôi thối mùi cọ rửa sau cùng lê minh hát cám chính mình, tàn sát, chính mình tiến hóa chứ thiên vạn giới bên trong tiếp vân liên tiếp xuất hiện h á cám lấy tốc độ cực nhanh phá tan vũ trụ cấm kỵ lôi đình may không ngừng tại trong hư không xẻ r hắc ám ở chư thiên vạn giới trúng tranh nhau độ k i ế p nhưng mà cái kia kinh sợ chư thiên kiếp vân còn chưa nhắc lên sóng gió gì đã bị bóng tối vô biên thốn vệ hắc ám ngược lại trở thành kiếp vân kiếp nạn đến từ vũ trụ phẫn nộ vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn chưa bao giờ có cựu thiên lôi đ ỉ n h tư thế từ trong hư không quần c u ộ n mà đến kéo dài ước vạn năm ánh sáng kiếp vân ở vũ trụ bên trong phát sinh c h ư thiên diệt địa g à o thét vô số thất thải lôi điện đâm về phía bóng tối vô biên nhưng mà hắc ám a y quần bạo vô biên trong nháy mắt đem cái này ước vạn lôi đình b á phủ lôi đỉnh trong bóng đêm một hường tiến diện một lúc lâu trong bóng tối kia, có huyền hát sắc kén huyền phù mà ra vô số kén mỗi một k h ỏ a đều có sợ quan động địa chi vi năng g i a n g d ắ c kén liên tiếp vỡ vụn không mấy cái bóng đen trong nháy mắt phá kén mà ra phóng lên cao cái kia từng đạo hát ảnh giống như thâm viên hát ma lưng mọc hai cánh đầu trường góc mỗi một con hát ma đều là từ trong bóng tối tiến hóa ra ô nhiễm giả mỗi một con hát ma dĩ nhiên có có chúa tể cảnh thực lực đây chính là hát cám lực lượng vô hạn tăng trưởng vô hạn sinh sôi nảy nở nếu như đám này hát ma tiến công bất luận cái gì một cái thế giới đều có thể trong nháy mắt đem thế giới kia y i ê n diện khi này đàn hát ma xuất hiện trong nháy mắt đó dĩ nhiên không hẹn mà cùng hội tụ đến cùng nhau hướng cố bình an phương hướng liều chết xung ố phong hai anh không chờ cố bình an xuất thủ cái k i a cố tổ liền trong nháy mắt thân thể chấn động vô cùng vô tận pháp tắc chi lực lan tràn hư không vạn giới đem hai người t r ỗ ở tinh hệ trong nháy mắt bao vây lại hát ma đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên trong nháy mắt hóa thành cho tàn thế nhưng cái này hát ma như cũ không sợ hãi chút nào giống như từng mảnh một lưu tinh trí hải cuốn tới người trước ngã xuống người sau tiến lên uy dị nhất chính là đám này hát ma ở tiến công chung như cũng duy trì liên tục tiến hóa làm nhóm đầu tiên hóa thành cho tàn sau đó nhóm thứ hai sẽ lần nữa b i ế n hướng dị thu được cường hóa mỗi một lần tiến công h ắ c ma sẽ tiến hóa một lần mỗi một lần diệt vong bọn họ sẽ trong bóng đêm t r ọ n g sinh cố tổ hình thành bền chắc không thể g ã y kêu bình t r ư ớ n g rốt cuộc ở h ắ c ma vô số lần tiến công trung h m đạm xuống cứ nhiên có thể tiến hóa đến cổ xưa cảnh giới cố bình an thần sắc nghiêm nghị hướng về phía h ắ cám tiến hóa cảm thấy khiếp sợ Vâng anh. Rốt cuộc, -ma chẳng biết lúc nào đã tiến hóa đến Ma hóa Hắc Rốt rồi biết cuộc, lúc đã duy nhất lưu lại cái này quang minh hai người có tới không nghĩ tới cái này hắc cám nguyên đầu ăn một lực cường hãn như vậy cứ tiếp như thế sợ rằng còn có thể bồi dưỡng được vô số thiên ý hát ma bình t h ư ớ n g sau khi biến mất cố bình an củng cố tổ đồng thời xuất kích bọn họ đứng sừng sững hư không c h ắ p hai tay sau lưng đã có minh mông c h i lực tịch quyển chư thiên nhân quả đại đạo tuế n g u y ệ t đại đạo vận mệnh đại đạo nhân hoàng đại đạo hư vô đại đạo khai thiên đại đạo hoàng tuyền đại đạo tám cái đại đạo pháp tắc tri lực trọng điệp giao hòa nhất thời đâm vào trong bóng tối đổi bởi vì viết quả vẫy tay một cái tuế n g u y ệ t nghịch chuyển lùi về bên ngoài bởi vì d ơ chân trong lúc đó ưu ưu hoàng tuyền hư không tới loại trình độ này h t cám nhân quả chi lực suy yếu chỉ cần nghịch chuyển nhân quả sửa chữa tuế n g u y ệ t liền có thể xóa đi bọn họ cổ xưa thực lực cố bình an chỉ là mấy cái phất tay liền có ba ngàn danh cổ xưa kỳ hát ma hóa thành hư vô cố tổ thấy như vậy một màn rất là khiếp sợ không nghĩ tới người đối với pháp tắc chi lực trường khống đã lô hỏa thuần thanh cố bình an từ chối cho ý kiến cố tổ nguyên bản cùng chính mình liền là cùng là một cái người chỉ là đang ở bất đồng thời không mà thôi bây giờ cố tổ đối với mình tán thưởng phản phất chính là ở m è o khen m è o dài đôi người ta đều vì một người chẳng qua là nhân quả bất đồng mà thôi bây giờ thế giới của ngươi đã tan vỡ ngươi có tính toán gì không thổ chương ba trăm bảy mươi sáu một chút ở giữa hắc ám sợ run ai cùng đối kháng cố bình an d ơ tay lên vung lên phía trước hư không xé rách vô số danh hắc ma trong nháy mắt rơi vào trong đó hư không chi môn lần nữa đóng cửa trong nháy mắt đem cái kia mấy tên hắc ma liên diện tại trong hư không nhưng mà hắc ma tư thế phô thiên cái địa vậy của tới hao tổn bất quá là chín châu mất sợi lông lại trở nên mạnh mẽ đi qua p h á p tắc chi lực cố bình an rõ ràng cảm giác được đám này hát ma cá thể thực lực lần nữa mạnh mẽ thậm chí đã đạt đến cổ xưa kỳ tầng thứ nhất đ ỉ n h phong loại này kinh khủng tốc độ tiến hóa hoàn toàn vượt qua thiên địa p h á p tắc trải qua mấy vòng tiến công cố bình an cùng cố tổ liên thủ đã chém giết một nửa cổ xưa cảnh hát ma cố bình an cái kia thân ảnh to lớn xúc đứng ở trong hư không giống như chư thiên thần minh không thể bảo vệ làm người ta kinh ngạc là cái kia nguyên bản như khôi lỗi một dạng điên quần đánh hát ma đệ một lần sản sinh ra khiếp đảm màu sắc bọn họ ngước nhìn cố bình an cái kia vĩ nạn tư thế bài hùng cứ việc cách xa nhau khá xa cũng b trong hư không cố bình an mắt lệnh bắn phá mà đi một chỉ cổ xưa cảnh hát ma đ ư n g phải cố bình an cái kia ánh mắt thâm thúy nhất thời cảm giác cả người lâm vào vô tận trong vực sâu thân thể của nó không tự chủ được lui về phía sau đi càng quét chư thiên vạn dưới bên trong hát ma tàn tiết hắn cả người nhất thời ngây ngẩn cả người hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây tại sao phải cùng loại này không thể chiến thắng sinh vật quyết đấu giờ k h ắ c này hắn mới chỉ có từ trong bóng t ố i thức dậy giờ k h ắ c này hắn mới chỉ có biết mình chiến đấu không có chút ý nghĩa nào hắn thậm chí không biết mình vì sao đang chém giết lẫn nhau h ắ n cũng không biết chính mình liệu sẽ bị cái kia tôn thiên thần á n h mắt ép vào vô biên vô tận trong hư vô vốn cho là tự thân cổ xưa cảnh hầu như vô địch với chư thiên và giới nhưng là vị này thiên thần d i ở tay d i ở chân trong lúc đó liền tiêu diệt một nửa cổ xưa kỳ chi ma nhân giờ k h ắ c này hát ma cuối cùng từ đáy lòng cảm nhận được ý sợ hãi nếu như không có đạt được thiên ý cảnh giới căn bản không có thể cùng cái kia thân ảnh to lớn đối kháng mà ở lúc này ở đâu cổ lao hát ma bên cạnh một luồng khí tức kinh khủng đang ở xuất hiện trong tinh không một đám hát ma trong nháy mắt đình chỉ tiến công chưa thiên y pháp tắc chi lực bắt đầu bài xích hát ma sinh ra thời không pháp tắc bắt đầu vạn mẹo hát ma thân thể tinh khung bên trong còn có kiếp vân bắt đầu khởi động đem hát ma bao phủ đạo thứ hai thiên quan đệ tam đạo thiên quan đạo thứ chín thiên quan trong hư không cái kiêng ngưng tụ mà thành hát ma tri vương dĩ nhiên đi qua vô cùng vô tận t h ố n vệ bắt đầu phá tan nhất trọng trọng tiên quan trong khoảnh khắc hát ma chi vương đã đem vô số tinh không hóa thành hư vô mà hắn càng là xông phá chư thiên pháp t ắ c hạn chế liền muốn ở chỗ này ngưng tụ thiên ý làm sao có khả năng cố tổ thấy như vậy một màn thật phân khiếp sợ bởi vì này đ ệ tam thời gian tuyến chính là tại hắn c h ú a tể phía dưới nếu như cố tổ bất d i ệ t ở nơi này đ ệ tam căn bản thời gian online căn bản không khả năng ở chỗ này xuất hiện thiên ý mà lúc này hát ám lại như thế nhanh chóng ngưng tụ ra mặt khác một cái thiên ý muốn củng cố tổ kháng hành hắn tiền nào hắn tô nghiêm sẽ không cho phép một màn này phát sinh cố tổ gầm lên một tiếng vô số bảng bạc pháp tắc chi lực c u ộ n trào mãnh liệt mà đi trong nháy mắt đem cái k i a hát ma vương thôn vệ muốn đột phá thiên ý phải hỏi bản tổ có đáp ứng hay không đưa tay một tấm một chỉ hư không thủ trong nháy mắt phá tan tinh hạ hướng cái k i a hát ma vương bóc đi hư không thủ trôi qua tinh cầu dường như bụi mù vậy hết diện cái k i a hư không thủ trong nháy mắt đem hát ma vương báo khỏa nhất thời sẽ rách tinh cung trợm đi trong hư không tuân ra vô số kỳ diệu kỷ điểm muốn đem cái kêu hát ma vương yên diện thành hư vô hống một tiếng chấn vơ chư thiên vạn giới tiếng hô cái kia hát ma vương trên người nhất thời buộc phát ra kinh khủng pháp tắc chi lực thoáng chốc trên người hát cám pháp tắc cùng hư không thủ l ụ g nhau song song n i â n diện thật mạnh đây chính là chúng ta vương giả sao cái kia khiếp đ ả m cổ xưa kỳ hát ma lúc này rốt cuộc cảm giác được đồng bạn chuyển tới khủng bố huy áp hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở hát ma vương trên người t ả n ra cùng hai vị kia vĩ nạn thân ả n h một dạng thực lực kinh khủng như vậy tốc độ tiến hóa kinh người như vậy hát cám chi lực trong nháy mắt này vị này cổ xưa cảnh hát ma lần nữa sinh ra đối h á cám vô tận hướng tới chỉ thấy hắn làm đạm hát sắc thân thể dĩ nhiên vào giờ khắc này hành hương đốn ngộ sau đó rốt cố u ộ c chiếm được bình an h n lạnh c dên hát sắc một ớ tiếng nhẹ nhàng với tay một trận trói mắt cực quang hiện lên trong nháy mắt đem cực đoan hướng thánh giả thốn vệ Phản. thế r nhưng hắn c nhưng h cũng từ đó lĩnh ngộ được không trẻ mang cùng địa phương nếu như đem sở hữu quang minh đại đạo xem thành dương như vậy hắc ám vật chất càng giống như là âm hai người hỗ trợ lẫn nhau rồi lại có thể lẫn nhau tan dã yên diệt cái này liền có thể giải thích vì sao trước đây hắc cám vật chất có thể thôn vệ chư thiên vào giới mà cố bình an cũng có thể thôn vệ hắc cám vật chất cố bình an đi qua lĩnh n ộ hắc cám p h á p tắc thử đưa hắn d u n g hợp với bản thân nắm giữ pháp tắc chi lực chung làm cái kia cổ xưa cảnh hát ma xông lại lúc cố bình an liền dùng d u n g hợp hắc cám vật chất pháp tắc chi lực quét ngang mà đi hiệu quả ngoài dự liệu của hắn hắc cám vật chất trung l n chứa chân lý có thể dùng cố bình an sáu cái đại đạo pháp tắc chi lực hoàn mỹ rung hợp trong nháy mắt liền đem cái kia cổ xưa cảnh hát ma yên diệt phốc ông một đạo phá toái h c hát ỉ thấy c i kia h ma chi vương đã hoàn thành hoàn toàn d u n g hợp mà hắn càng là trong nháy mắt đột phá chư thiên pháp tắc cầm chế thực lực tăng lên tới nửa bước thiên ý vốn có càng sâu hát ma chi vương mở mắt ra trong nháy mắt đó bên ngoài trong hai con người phản phất cất dấu thâm không tinh hà ưu ám thâm thúy chỉ một cái lướt mắt là có thể khiến người ta đọa lạc trong đó hát ma chi vương đột phá đến thiên ý cảnh giới phía sau thân hình liền biến mất ở không trung xuất hiện lúc tịch quyền lấy cồn bạo thâm viên chi lực hướng cố bình an hai người thâm không đẻ xuống cái kia cổn bạo thâm viên chi lực ẩn chứa minh mông hát ám chi lực sa phi phía trước có thể sánh bằng cố bình an biết do cái kia quỷ bí hắc cám lực lượng nếu như nhiễm liền có thể có thể không sạch sẽ tâm trí rơi vào hắc cám hơn nữa tên này hắc ma chi chủ trên người pháp tắc chi lực thâm hậu không gì sánh được cố bình an quyết sẽ không ngu xuẩn đến ngạnh kháng này đánh tâm niệm vừa động trong nháy mắt vượt qua tuế nguyệt trường hà từ từ tinh không âm chọc hắc cám chi lực trong nháy mắt đem tinh không ô nhiễm hóa thành hắc cám vật chất thống trị muốn chạy trốn cái kia hắc cám chi chủ cười lạnh một tiếng liền nghiền nát thời không hướng cố bình an xung phong liều chết mà đi cố bình an vừa dùng đại đạo pháp tắc chi lực thao xuống hắc -cám, cám phương pháp người pháp tắc bên trong lại cũng cất dấu hắc cám chân lý cái kia hắc ma bên trong trên mặt hóa ra là khiếp sợ cố bình an sau cái đại đạo dĩ nhiên có thể hoàn mỹ d u n g hợp cái này ở chư thiên vạn giới bên trong cơ h ộ không có hỏa năng đủ làm được thế nhưng cố bình an cái kia d u n g hợp phương pháp lại cùng hắc cám pháp tắc có dị khúc đồng công c h i diệu hắc cám pháp tắc mà thôi chỉ t h ư ơ n g thôi cố bình an một trường hạ xuống nhân quả c h i lực mênh mông vô tận cái kia hắc ma c h i chủ thân thể trong nháy mắt bị nhân quả tri lực xé rách thành hai nửa nhưng hắc á m tri chủ sâu dòm ngó pháp tắc tri lực nhân quả lần nữa ở trên người xoay t ê liệt t h â nhưng t ể t r nháy m theo n hát ư cám ban đầu. Cố bình an hai hàng n Cố hai l ô vật chất thốt vệ rất có thể sẽ nói cố tổ bổn nguyên ô nhiễm đến lúc đó cùng hát cám rung hợp cố tổ sẽ là vô địch tồn tại hát cám lan tràn chư thiên và giới sẽ thành thế tội khô là hủ cố bình an đoạn không cho phép loại tình thế này phát sinh cố bình an nguyên bản có thể sử dụng phương pháp giống nhau đem cái này t r ư thiên vạn giới h ắ t cám vật chất thôn vệ thế nhưng bây giờ h ắ t cám đã hoàn toàn bao phủ t r ư thiên vạn giới còn sản sinh ra loại này ngày tháng ý cảnh nhân vật khủng bố cố bình an không lại hoàn toàn chắc chắn hơn nữa h ắ c ma c h i chủ lúc này còn có thể liên tục không ngừng từ t r ư thiên vạn giới chung bổ sung pháp tắc chi lực bây giờ phương pháp trừ phi có khả năng đem h ắ t cám vật chất mang ra khỏi đệ tam căn bản thời gian tuyến lại đem bên ngoài thôn vệ hai anh cố bình an cười lạnh một tiếng, liền đem chính mình ý nghĩ truyền lại đến cố tổ trong đầu ngươi xác định cái này dạng có thể mang hắn thôn vệ sao cố tổ hiển nhiên đối với cố bình án sách lược cảm thấy lo lắng bởi vì hắn thấy bóng tối này vật chất hầu như vô biên vô tận khó có thể diệt trừ yên tâm ta đã từng thôn p h ệ quá một lần liền 403 không chừng có thể lại thành công một lần chỉ cần ngươi ta đem làm tức giận đem hắn dẫn tới giới hải bên trong dù cho chỉ là nhất khắc ta liền hoàn toàn chắc chắn đưa hắn thôn p h ệ cái này h ắ c ma chi chủ hiển nhiên đã tiến hóa ra vô thượng trí tuệ cố tổ đối với dụ dỗ phương pháp không báo bất kỳ hy vọng nào nhưng là nếu như thất bại ngươi sẽ lọt vào phản vệ đến lúc đó chẳng những không thể cứu vất đệ tam căn bản thời gian tuyến sợ rằng ngươi thuộc thời gian tuyến cũng sẽ bị hắc cám bao phủ cố tổ còn đang do dự h ắ n thấy hôm nay cố bình an chỉ ít còn có thể bảo vệ mình t r ư thiên thế giới nhưng nếu bị hắc cám phản vệ chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất do dự chỉ biết bại trận cố bình an không kịp khuyên bảo cố tổ một mình mà lên tiếng s é gió vang cố bình an nhất thời áp đảo tinh không bên trên sử dụng ra đại đạo thần thông hàn hóa tự tại hư không x é rách vô số cố bình an thân ảnh xuất hiện ở trong tinh không đem hắc ma tri chủ hoàn toàn vây quanh chương ba trăm bảy mươi tám thiên ý vì thiên đạo định pháp tu đạo bản cố thuê nhìn cố bình an biến thành hàng vạn hàng nghìn thân ảnh hai mắt một tia lưu quang tiềm h thức c h ợ t nhìn xa đệ tam thời gian tuyến thời gian trường hà chìm nổi hát cám vật chất cùng với ở trong đó hơi tiềm h thức q u a n mang thân xác vài lần chuyển hóa cuối cùng hóa thành thở dài bước ra cước bộ về phía trước một bước lần lượt từng bóng người hiện lên bọn họ có giống nhau dáng dấp một bộ bếp phát giống nhau thương lão trăm cái ngàn vạn thẳng đến trăm vạn tuy là đã tăng thêm nhưng là tốc độ đã dần dần đẩy xuống tới chỉ có trăm vạn loại khả năng sao t h ô n tư hiện lên bỗng nhiên một đạo ý niệm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ở não hải cố tổ sắc mặt một bên âm trầm hai mắt tiềm thức không ngừng ngẫu nhiên thân ảnh nhất truyền trăm vạn tương lai thân dung nhập tự thân bay về phía chiến trường trên chiến trường pháp tắc dung chuyển nhấc lên thời không chấn động vô cùng hắc cám pháp tắc sỏ xuyên qua hư vô thời không hết sức cường đại hắc cám chi lực trung thực chấp hành chính mình bản năng thôn vệ a n mòn thời không ở tổn hại hòa tan hóa thành từng đạo hắc cám lực lượng đưa vào hát ma vương trong thân thể toàn bộ tinh hải lúc này không có đã không có tinh thần nhưng là có từng đạo thắp sáng hư không quang mang đó là từng đạo bóng người bọn họ tỏa ra vô cùng ánh sáng hắn hóa tự tại mặc dù lúc này hóa thành thân ảnh từng cái khí tức không cao dừng bước thiên ý nhưng cũng liên quan đến thiên ý thế nhưng lúc này bọn họ chính là tinh thần cũng chính là tinh h ả i tương lai kinh khủng thâm viên chi lực tàn sát bừa bãi nó ở hắc cám phát tắc không phải phải nói ở hắc cám đại đạo ra chỉ dưới làm cho vô số cố bình an không cách nào tới gần cũng làm cho bọn họ công kích thấy hiệu quả quá nhỏ hống đáng chết lâu la hắc cám c h i chủ ngửa đầu thét dài hắc cám đang ngưng tụ từng cái hắc ma hiện lên phóng hướng thiên không mà đi h ắ cám gầm nhẹ một tiếng cố trường bình tử trong miệng phát sinh chỉ thấy tay hắn bên trong nguyên bản hát cám phát tắc vừng tỉnh bị cái gì kích phát đ ỗ n g nhiên mở ra trong một s á t na bao trùm tinh k h ô n g thay thế hư vô toàn bộ hư vô chỗ vừng tỉnh có căn cơ từng luồng hoàn toàn khác biệt hát cám chi lực hiện lên ta là chỗ t h ể thiên ý này c h ư thiên và giới quang minh là d ư ơ n g hát cám là âm thiên ý tâm niệm để ý tự thân thành đạo ta là thiên đạo thiên đạo vì ta quang minh cùng hát cám thương sinh m à tồn mênh m âm thanh vang vọng chư thiên cũng ấn đến quá khứ hiện tại tương lai nhân quả vận mệnh tuế nguyện đại đạo thay thế khai thiên hoàng tuyển nhân hoàng lực lượng nhục thân tương hợp biên chế hắc cám đối diện quang minh đối diện không gian tối tăm một luồng quang minh bỗng nhiên gạc hiện toàn bộ tinh không hai cực lưu truyền quang minh tóm lại hắc cám hắc cám c h i chủ tự đại hai mắt hiện lên chẳng đáng thấp giọng một tiếng thanh â m chưa lạc định cuộc bạo thâm viên c h i lực t à n mắt ra vô cùng hắc cám nguyên bản hai cực tinh hải bắt đầu biến hóa quang minh ở tan tác có thể tan tác cố trường khanh cũng không n g o ý chậm mở miệng hắc á m hắc á m bắt nguồn ở quang minh cố trường khanh nói chưa nói xong một giọng rán mua lại vang lên lại không biết lúc nào Cố toàn ổ đã tới n tắc tắc. bộ vũ trụ sáng hay tối thiên ý đang đối đầu pháp tắc ở sửa chữa quy tắc lại bốc lên bất luận gần xa chẳng phân biệt được trước sau chẳng phân biệt được bát phương cùng tương lai hỗn loạn bất kham có thứ tự cùng vô tự trong lúc đó hiện tại hiện tại lấy thân thể đi thiên đạo không gì làm không được không gì không biết rồi lại cực hạn cố trường khanh não hải một vật lấy khai thiên tư thế h i ể n hiện ra trắng nhuận tối sầm ngay như bây giờ quang minh cùng hạ cám còn đây là âm dương c h i hiệp lộ thái cực vĩnh nạn cho ta chuyển vô cùng đại đạo chi lực nương theo cố trường khanh hai tay dùng sức dưới vào trước mắt thái cực đại đạo bên trong cũng ở dưới sự thôi thúc bắt đầu từ từ xoay tròn trợ thủ một tiếng quát lớn đ ố n g nhiên vang lên cái này trong vũ trụ một đạo tỏa ra vô cùng kỳ quang vô cùng phạm âm thân ảnh trận xuất hiện ở cố trường khanh cách đó không xa thiên ý b ư c lên vô tận đại đạo tràn ngập bàn tay hung h ă n g phách về phía thái cực song ngư vĩ đại đại phật tổ ngươi giám cố tổ sắc mặt đột nhiên đại biến nguyên bản bình tĩnh trên mặt sắc ý bốc lên vô cùng đại đạo c h i lực c h ậ m ngưng tụ trực tiếp ngăn cản đột nhiên xuất hiện thân ảnh khoảng cách sát na liền tới vô thượng phật đạo c h i lực bạo phát liên muốn ở một lần hành động hủy diệt thái cực đại đạo lúc thế ngàn cân treo sợi tóc thái cực đại đạo bỗng n i ê n nhất chuyển cố tổ lực lượng bỗng n i ê n gia tốc cùng vô thượng p ậ t đạo tri lực va chạm ông không có gì sánh kịp quan mang lấn át hắc á m cùng q u a n minh đẩy lui vĩ đại đại phật tổ cũng bắ chương n g bạo lực ba trăm bảy mươi chín viễn cổ ân đoán lần nữa đối mặt tương lai giang dắt một đạo đột một lên thanh âm vang lên đang không có vạn vật hết thể toàn bộ thẳng vào hắc cám tri chủ Cố cố tổ, cố trường sinh, vĩ đại đại phật tổ đáy lòng đám người nhìn lại chỉ thấy thái cực song ngư khe nứt đứng lên cố trường sinh hơi biến sắc mặt đi phía trước một bước biến mất hình bóng trong hư vô p h á p tác hiện lên liên tiếp thái cực song ngư cùng cố trường sinh trong lúc đó bá phật đạo chi lực nhất truyền chặt đứt p h á p tác cũng để cho hiện lộ biến mất thân ảnh vĩ đại đại phật tổ ngươi làm muốn đối địch với ta thanh âm trầm thấp từ miệng của hắn chuyển ra cố trường sinh vô cùng bằng lệnh anh mắt nhìn về phía ra bây giờ cách cách đó không xa vĩ đại đại phật tổ bây giờ chiến sự không cho hắn nghi vấn có thể người trước mặt nhưng cũng không phải là chính mình hiện nay có thể thông do ứng đối hắc ám c h i chủ còn cần hai người ứng đối hắn không muốn tăng thêm không phải là không phải là thí chủ muốn cùng lão nạp là địch vĩ đại đại phật tổ kim đồng âm lãnh nhìn lấy cố bình an trên người thiên ý lưu t r u y ề n dường như thời khắc đang chuẩn bị xuất thủ đ ô n g nhiên một đạo nhân ảnh lay động cố tổ xuất hiện ở cố bình an bên cạnh bảy trăm m ư ơ i bảy dùng cực độ coi là kẻ thù ánh mắt nhìn vĩ đại đại phật tổ người này giao cho ta ngươi trước đối phó hắc ám tri chủ cố tổ thanh âm tràn ngập dứt h o á t cùng với không thể nghi ngờ ngữ khí cùng với phía trước thần sắc thần thái hoàn toàn khác biệt lấy tình trạng của ngươi được không cố trường sinh cũng không có bởi vì một câu nói mà ly khai mà là tỉ mỉ đối lập hai người cụ bị lực lượng có trần trờ ly khai cố tổ đ ố n g nhiên quay đầu phẫn nộ hướng về phía cố trường sinh quát cố trường sinh sắc mặt đông lại một cái nhìn lấy nắm chặt quả đấm cố tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía vĩ đại đại phật tổ tương lai có phải hay không chuyện gì xảy ra thanh âm trầm thấp cực kỳ kiềm nén giống như là bạo vũ đã tới trước tính mình cái này là chuyện của ta cố tổ nhãn thần tiềm thức có thể sau một khắc kiên định xuống tới trầm thấp nói một tiếng l đại đại đại đại đại đại một thanh trường kiếm trực tiếp bủ về phía vĩ đại quá phật tổ xuất thủ không là người khác chính là cố tổ đối mặt đột ngột lên công kích vĩ đại đại phật tổ thân thể bằng đống nhiên lấy phía sau khe động né tránh công kích có thể cố tổ đổi sát phía sau trường kiếm đâm thẳng tới thật đúng là n g u x u ẩ n chúng ta nhưng là thiên đạo mà không phải cổ x ư a giả càng không phải là phạm nhân vĩ đại đại phật tổ khinh thường nhìn lấy trường kiếm và cố tổ sau đó nói ra ta nói này hư vô trong lúc đó vô kiếm ông một đạo nhẹ vang lên vang lên ở mảnh này một phía cố tổ trường kiếm đ ỗ n g nhiên tán loạn tựa hồ bị hư vô trong lúc đó trực tiếp cho ma d i ệ t có kiếm ông hư không nghị t r u y ể n hai đao cự đại huyền ảnh xuất hiện ở hư vô trong lúc đó làm cho toàn bộ hư vô hư vô đã có trường kiếm lại một lần hiện hiện xuất hiện ở cố tổ trong tay nói là chậm đó là nhanh gần gần tại mấy hơi trong lúc đó nguyên bản thời không tiêu thất vạn vật đều không hư không bắt đầu có mới đồ đạc đó chính là thiên đạo sở viết quy tắc còn không mau đi giải quyết hát ma vương lại nơi đây chờ cái gì chẳng lẽ là ngươi nghĩ như vậy muốn biến thành ta cái dạng này còn đang giận phẫn cố bình an bên h a i đột nhiên xuất hiện một đạo quất lớn nói thế vừa nghe cố bình an hai mắt trở to mang theo vài phần kinh hãi màu sắc nhìn lấy có chút điên cùng cố tổ trong lúc nhất thời hắn không biết cố tổ nói đến cùng có ý tứ ẩn chứa cái gì hẳng nghĩa chỉ là muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho hắn Không phải, chắc là chuyện gì xảy ra để cho mình, gì xảy là ra để theo r o n tương lai biến đến n g lai ư được vậy vẻ. vi vì vô Phật hay này chuyện ráng phát, áp không Phẫn nộ gần hắn không hắn phẫn nộ, bởi vì hắn biết làm cũng gắt Có có chế lúc phải phép thể h đại đại lại bởi gao, bạo tổ? biết t bổ. bị làm là cố tổ từ chứng kiến vĩ đại đại phật tổ biểu hiện rất rõ ràng hắn chính là đầu sò gây nên bởi vì kiếm hắn đã thật lâu không có sử dụng cố tổ nghe được cố bình an lời nói không do dự trực tiếp một kiếm bổ tới nhìn như trường kiếm bình thường trong đó pháp tắc luân chuyển tám đạo đại đạo chi lực thay thế trực diện mà đến cố bình an trong lòng đông nhiên cả kinh vội v ã n é tránh ha h a đi qua thân hiện tại người chiến đấu ta rất lâu không có thấy nhìn lấy một màn này vĩ đại đại phật tổ trên mặt tươi cười vẻ mặt vui vẻ cao hứng dán dấp trong giọng nói chơi lửa c h à o phúng thấy cố bình an hai mắt ánh sáng lạnh tiềm h thức không ngừng nguyên bản nhân vị bị cố tổ công kích muốn xuất thủ xung động cũng là biến mất chỉ có chính mình mới giải khai chính mình tương đối với đ ị c h nhân tương lai chính mình càng thêm để cho mình tin tưởng mặc dù cái này lừa g ạ t mình nhớ tới lần nữa cố trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía hắc ma vương ở nơi này chỉ có thiên ý chỉ có thiên đạo khả năng sống tồn hoàn cảnh nguyên bản ở đệ nhị thời gian online cũng chính là cố tổ c h ô ở thời gian online thành tựu thiên ý h ắ c ma vương lúc này cũng dần dần hiện lộ hắn giả tạo chỗ chư thiên v ạ n giới thế giới bốn nguyên duy nhất mà định ra ở hôm nay địa vũ trụ vạn vật c h i trùng căn bản thời gian online chỉ có một vị thiên ý chương ba trăm tám mươi toàn bộ hư vô duy đạo trường tồn cũng chỉ có một người cố tổ duy nhất tự nhiên h ắ c ma vương chính là giả tạo không thật nhưng dù cho như thế hắn như t r ư ớ c vẫn còn ở nơi đây chỉ có bởi vì đã không có vạn vật làm căn cơ mà nhỏ đi bộ dạng đang cẩn thận từng ly từng tý Cậu、ở hư vô t r o ngươi g cùng vĩ đại đại phật tổ sự tỉnh chỉ có bọn họ biết ta không rõ ràng ta chỉ là một cái từ bản thể rơi xuống tử thể thực sự không biết thời khắc này hắc ma vương hoàn toàn không có phía trước khí thế cũng không có phía trước tàn sát bừa bãi đặc ý càng không có cường giả một chút xíu khí thế có chỉ là sợ hãi không sai hắn là có mạnh mẽ đột phá chư thiên vạn giới quy tắc lại vốn có thiên đạo chi ý có thể chỉ là rất nhỏ một điểm hắn bây giờ trong thân thể duy nhất chỉ là hắc cám pháp tắc không có đại đạo mặc dù pháp tắc tái ngưng tụ cũng thoát ly thiên ý lực ảnh hưởng thôn vệ ăn mòn lúc này đã sớm tiêu thất hắn hiện tại đối mặt thiên ý giả chỉ là đồ ăn trên nền thị t cá mặc cho người b ả o chế lúc này mới thập phần k h ẩ n trương nhưng mà chính là nhìn như suy yếu vô cùng hắc ma vương cố bình an đã sẽ không tin tưởng lời hắn nói càng chưa nói hay là đang cố bình an rõ ràng chẳng có cái gì cả nói thời điểm dưới tình huống nói thẳng ra những lời này đi ra nhìn một cái làm sao đều có giấu đầu lòi đôi tư thế là do t h á m biết vẫn là lúc đó đình chỉ cố bình an có quyết định hắn muốn biết tất cả nguyên nhân gây ra nói đến cùng chuyện gì xảy ra l i ê n tại cố bình an hỏi thăm thời điểm một bên khác ở cố tổ công kích không ngừng né tránh phía dưới vĩ đại đại phật tổ dường như chứng kiến cố bình an một màn này không khỏi n ứ t ra rồi miệng nói ra nhìn thấy không người nọ giống như ngươi làm chuyện giống vậy nhưng mà lấy được đã là một thanh tùy đại đạo hội tụ pháp tác biên tập trường kiếm xoắt trường kiếm đường ngang đều ở trong gang tấp xẻ qua vĩ đại đại phật tổ trên da đâm một cái một trống vung lên chém không không cố tổ không ngừng tiến công ở nơi này không có p h á p tắc không có năng lượng chỉ có đại đạo chi lực chỉ có thiên ý lực hư vô trong lúc đó dùng đần nhất kém cõi phương thức công kích tới giống nhau vĩ đại đại phật tổ mà vĩ đại đại phật tổ dường như hết sức phối hợp cũng không có sử dụng những phương thức khác né tránh công kích kém chút kém chút vẫn là kém chút mấy lần đều không thể công kích được phía sau cố tổ p ẫ n nộ nhìn lấy vĩ đại đại phật tổ yêu yêu ngươi vẫn là như thế lỗ mãng vĩ đại đại phật tổ trên mặt hì hì càng thêm rõ ràng cũng không biết trước đây vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị còn lòng mang sinh linh cố trường sinh tiến nhập lại biến thành bộ dáng như thế hiện tại ngươi nói xong cố tổ phẫn nộ dần dần biến mất thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng bình thản nhìn trước mắt dáng dấp vĩ đại đại phật tổ chân mày hơi nhũ lại mi tâm ra h ồ n g châu hướng về phía trước một phần vẻ mặt này thật đúng là hiếm thấy vĩ đại đại phật tổ sắc mặt cũng không có cười đùa dáng dấp kim sắc đồng tử hiện lên vẻ ngoài ý mới toàn bộ thần sắc đều trở nên có chút nghiêm túc không phải cái này dạng ta làm sao nâng ngươi cố tổ trên mặt hiện lên một nụ cười nụ c sau đó trường kiếm trong tay tiêu thất bắt đại đại đạo c h i lực ở rất nhiều pháp tắc cung cấp d ư ớ i c h ầ m rãi rơi vào cố tổ phía sau hai anh thật vẫn cho rằng ngầm ta sao phật quang hiện lên phạm âm định sướng thiên ý h i ể n hóa vĩ đại đại phật tổ cũng không có mới vừa một chút xíu nhân t í n h hưng thú hổ thật sao cố tổ trên mặt cười nhạt càng đậm chỉ tay một cái sau lưng đại đạo c h i lực đ ố n g nhiên thoát ra thẳng vào cách đó không xa thái cực song ngư bên trong thấy như vậy một màn vĩ đại đại phật tổ sắc mặt cứng nở hai mắt trận mắt nhìn lấy cố tổ ánh mắt một bộ khó tin rằng dấp cũng không có làm cho cố tổ trong lòng yên ổn ngược lại là không nhịn được hoảng hốt đứng lên sự t ì n h đến b ư ớ c này đã không cách nào đình chỉ dưới tương lai chỉ có thể dựa vào chính hắn trong lòng hiện lên ý niệm này cố tổ đại đạo chi lực tăng cường còn t â u mà ở một bên vĩ đại đại phật tổ lại không có chút nào trở trụ điều này làm cho cố tổ trong lòng bắt đầu tâm thần bất định bất an nguyên bản khe nước lên thái cực s o n g ngư ở đại đạo chi lực gia trì bắt đầu tu bổ lại giống như là mọi chuyện đều hướng về phát triển tốt nhưng mà toàn bộ như nguyện vậy chỉ có trong mộng mới phải xuất hiện trên thực tế Theo、thái e o t h cực song ngư chữa trị, hơi trị, bỗng nhẹ nhẹ nhiên nhất t h u y ể n vô cùng đại đạo chi lực dường như cùng long bị hấp thu đ i ê n cùng dũng mánh và o ở thái cực song ngư bên trong hơi huy hoàng thái cực song ngư bắt đầu tự đi lưu chuyển gian g giác! một giọng nói vang lên nguyên bản chữa trị lên thái cực song ngư bắt đầu hiện lên một chút xíu kỹ quang phần đạo đại đạo bắt đầu hiện lên cấp tốc đồng hóa thái cực song ngư thứ này ta nhận thanh âm vang lên m đại đại ông huy hoàng ánh sáng bỗng nhiên bạo phát đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật ông hưởng trong lúc đó hư vâu ngưng kết quang minh cùng hát đám sinh mệnh cùng tử vong trật tự cùng hỗn loạn dương cùng năm trở các loại tương sinh tương khắp đại đạo hiện lên phát sinh vô lượng ánh sáng ẩm vang vô cùng hoàng vũ lúc này đệ nhị thời gian tuyến bên ngoài chín đại căn nguyên thời gian tuyến hạn g lúc này bất luận là ở tu hành vẫn là chế luyện tiết khí vẫn là điều tiết khống chế vật vật sáng tạo thế giới thậm chí còn ẩn tàng tại tiểu thế giới trong trời đất nhỏ bé cổ xưa đám người đều ngẩng đầu nhìn lại bất luận ở chỗ nào bọn hắn giờ phút này đều thấy được để cho bọn họ khó tin một màn theo âm thanh hạ xuống vô cùng quang không biết đến từ nơi nào quang không nhìn sinh linh t r ù n g tộc không nhìn sinh linh không trọn vẹn không nhìn có hay không tử vong in vào trong mắt của bọn họ thiên đ ị a đang biến hóa vũ trụ đang diễn hóa tinh cầu tản ra vô cùng h à o quang đạo ẩn p h ù không vạn vật tương sinh thức tương khắc cái này cái này ngoa tạo hôm nay có phải hay không muốn sụp thiên đ ị a biến hóa đây là tốt là xấu pháp tác hiện lên đại đạo phụ không đây rốt cuộc là chuyện gì đám người kinh sợ nhưng mà biến hóa đã tiếp tục tinh cầu bồn u nguyên tăng thêm tinh hà năng lượng tràn đầy vũ trụ ở cường đại thời gian giảng buộc cũng dần dần mạnh mẽ luyện cho ta đệ nhị thời gian tuyến bên ngoài toàn bộ thiên địa tầng dưới chót nhất chỗ một tiếng quát lớn thanh â m vang lên vĩ đại đại phật tổ hai mắt hơi một tấm trên mặt gân xanh bên ngoài b ạ o hai tay gắt gao đệ nặng chuyển động thái cực s o n g ngư mênh mông phật đạo chi lực giống như thiên hà chi thủy thao thao bất tuyệt dưới vào trong hai tay xác thực đánh lấy mạnh mẽ luyện hóa mục đích muốn luyện hóa thái cực đại đạo ngươi cũng không hỏi một chút ta cố tổ lạnh dên một tiếng hai tay bỗng trực tiếp d ũ n g manh vào thái cực song ngư bên trong nguyên bản nhân vị phật đạo chi lực ăn mòn song ngư ở còn lại đại đạo gia chỉ dưới đông nhiên hướng về thuận kim đồng hồ chuyển động ở gia chỉ cùng áp chế hai người trùng kích phía dưới nguyên bản phật đạo chi lực củng cố tổ đại đạo chi lực bừng tỉnh bị áp xúc đến cực hạn thoát ly khỏi từng luồng đại đạo chi lực chỉ thấy đại đạo lưu quang chậm rãi rơi vào song ngư tùy theo bị một thân vệ cố bình an n g u y ê lại g á m tính kế ta vĩ đại đại phật tổ chứng kiến một màn trước mắt kim xác đồng tử đột nhiên kim quang lớn tiếng vô cùng phật đạo chi lực huyễn hóa ra xẻn rủ phật đà dường như vô cùng cánh tay d hóa thành vô số tàn ả n h đánh phía cố tổ mà đi nhìn tùy vô cùng bàn tay đầy màn trời cố tổ đồng tử không khỏi đ ố n g nhiên cò rụt lại ngàn phần chi trong một s á t na chuyển v ậ n đại đạo chi lực hai cánh tay trên không t r u n g trước ngực nhất chuyển con cung hai tay ầm ầm một kích đại đạo chi lực trận hưng tụ hóa thành hai con cự đại nắm tay đông nhiên đón nhận sẻn r ù công kích đại đạo chi lực trong n g á y mắt tiếp xúc hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng lại không có l ấ y trước kia vậy vỡ ra đi mà là lấy một loại huyền diệu phương thức bắt đầu xoay tròn vũ động tính c á ngươi cố tổ vừa ý trông không lực lượng một tiếng hư lạnh sau đó hơi vừa lui hướng về phía thái cực song ngư một h n g dẫn thái cực song ngư chạy hướng nguyên bản quy củ hướng về hắn vị trí bay đi vĩ đại đại phật tổ trực cảm trong tay không còn định nhãn nhìn lại biến sắc đưa tay trực tiếp một chào một chỉ bàn tay to lớn xuất hiện bắt lại thái cực song ngư đừng ép ta giết ngươi âm trầm t h à n h âm mang theo sát khí vĩ đại đại phật tổ âm trầm nhìn phía cố tổ g i ế t t a thật đúng là một cái thương hại từ bi phật tổ trước đây ngươi zeta tình cảm chân thành thời điểm tìm không thấy ngươi thương hại nếu muốn zeta tới nhà cố tổ khí hơi thở bỗng nhiên bạo phát toàn thân lực lượng ở trên thiên ý ra chỉ phía dưới hóa thành đại đạo tri tướng u n g u n g hư vô trong lúc đó lúc này có hư không cũng có thời không người muốn hóa đạo không biết làm như vậy n g ư ờ i đem triệt để trở thành thiên đạo sao thấy như vậy một màn vĩ đại đại phật tổ hai mắt hiện lên một vẻ bối rối nguyên bản mặt âm trầm bên trên tràn đầy nghiêm túc bên kia hư không hiện lên thời không sinh ra nguyên bản suy yếu vô cùng hát ma vương bừng tình ăn cái gì đồ đại bồ khí tức trên người cường đại lên bốn một ha hạ vẫn là theo nguyên lai、like、giống nhau hát ma vương đen nhánh hai mắt nhìn về phía thời không trung tâm cười đùa nói rằng cố trường sinh nhữ mày liết một cái cố tổ quay đầu lại nhìn về phía hát ma vương ngươi dường như biết bọn họ đang làm cái gì làm cái gì ngươi có thể biết vì sao vẹn vẹn hát cám phát tắc ta liền vốn có xâm nhiễm vạn vật khả năng hát ma vương khỏe miệng một nhóm chậm dại đứng lên hát cám lực lượng lại một lần tràn đầy trong thân thể cưỡng chế ngưng tụ ra thiên đạo chi ý cũng bắt đầu phát huy tác dụng của hắn lúc này hắn cảm thấy hắn lại được rồi một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu h ế t không bờ uff có đà chương ba trăm tám mươi hai đệ nhị đệ tất hai tuyến đổi vĩnh hằng hát ma nói mật nói ngươi có thể biết một màn này chúng ta đã trải qua bao nhiêu có biết vì trợ giúp ngươi trở thành thiên ý chúng ta đem phế vật k i a một lần lại một lần đẩy lên thiên đế làm cho hắn trở thành thiên ý lại đang đúng là lúc đó lúc để cho hắn v ỡ t lạc dường như biết tương lai chuyện sắp xảy ra hát ma vương nói cũng không có cố kỵ ngay vậy cố trường sinh trong lòng không khỏi r u lên không kiềm hãm được những mày nhìn phía hát ma vương ha ha ngu xuẩn đều là ngu xuẩn ngươi cố trường sinh như trước sẽ trở thành cố tổ đã không có người yêu đã không có người nhà càng là ở hắn tính t ế giới cắt đứt càng trước một bước khả năng lời này vừa nói ra cố bình an sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến thân thể lực lượng đ ố n g nhiên bạo phát bắt cổ đại đạo c h i lực trực tiếp giàn g buộc hát ma vương đem hắn co lại thành người thường cao thấp không có người yêu không có người thân đây rốt cuộc là chuyện gì hai mươi tư long có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết cái gọi là sư phụ như cha sư mẫu vì mẫu sư phụ sư mẫu cùng người yêu chính là hắn cố bình an nghịch lân người khác một ngày đụng vào hắn liền làm cho đụng vào chi người hồn phi phép tán không bao giờ luân hồi tài năng mới có thể trong lòng chi tàn nhẫn làm sao vậy cố bình an ngươi có phải là không có nghe rõ ngươi cũng bị hắn Vĩ đại đại Phật tổ sở tính thành tổ toán, trở sở không ra không thích đã định trước tuổi già cô lân nhân. Không không nhân chưa nói một cái tử không nói một câu cố bình an sự phẫn nộ liền càng cao một phần ha ha có phải hay không rất muốn giết người có thể dết ta đi dết ta chỉ cần ngươi không muốn biết vĩ đại đại phật tổ kế hoạch có thể tùy ý i ế t ta ha ha hát ma vương tùy ý liều linh nói toàn bộ quá trình không một chút sức phản kháng dường như thực sự như hắn nói như vậy tùy thời có thể giết hắn đi khả năng giết hắn đi sao có thể đơn giản như vậy giết hắn đi sao tuyệt không có khả năng này nói như vậy phía trước chiến đấu kỳ thực ngươi một mực đang diễn trò phía trước nói một chút lời nói mỗi một câu mỗi một lần hành vi chính là vì dẫn đạo ta làm ra tuyệt trạch các ngươi bằng cái gì có thể biết ta làm quyết định thấp kém cố bình an hai mắt thật thả thấp giọng hỏi thậm chí nguyên bản co rút nhanh lên đại đạo chi lực cũng dần dần rộng thùng thỉnh đứng lên ha, ha nghe được cố bình an lời nói hát ma vương nghe t h ế cực kỳ ngu ngốc câu hỏi trên mặt hưng phấn càng thêm vài phần không phải nói cho ngươi chúng ta một lần lại một lần đem phế vật đẩy ngã thiên đế chi vị lại đúng là lúc đó đem hắn giết chết cho ngươi đàn vị nói từng đoạn từ hát ma vương trong miệng truyền ra tùy theo đang nói hát ma vương s ắ c mặt giả vờ thầm t r ầ m có thể theo thoại âm rơi xuống lại một lần nở nụ cười ngươi liền tượng gỗ của chúng ta như vậy hệ thống đây rốt cuộc là chuyện gì tiếng cười chói t a i quanh quẩn ở náo hải giống như một tay cầm đao nhọn sen và cố bình ăn trái tim bên trong hát ma vương hơi xứng sở theo phía sau lộ suy tư đột nhiên bừng tỉnh đại nộ đứng lên nói ra ồ ngươi nói chính là cái k i a ngươi tương lai trước khi chết lưu lại dưới thái cực song ngư mảnh nhỏ cái này hả không phải là để cho ngươi có thể chiến thắng thiên địa lợi thế sao nói xong đối với cố bình an chừng mắt nhìn ổ thật sao thanh âm lạnh lùng từ cố bình an trong miệng truyền ra cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này bất quá ta hết sức tò mò ngươi làm sao sẽ biết nhiều đồ như vậy nói thế một chỗ hát ma vương sắc mặt hơi đổi nguyên bản đắc ý hưng phấn trên mặt bỗng nhiên cứng đờ sắc mặt có chút khó coi nói ra ngươi là đang bẫy ta nói cố bình an ngầm đầu nhìn trước mắt hát ma vương nói ra ngươi không phải là muốn cho ta lời nói khách s a o sao ha ha thật đúng là thông minh ta có thể nói cho ngươi biết bởi vì ta chẳng bao giờ chết qua nói hát ma vương trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường ngu xuẩn không biết lời này không thể nói sao một giọng nói vang lên một đạo hát ảnh hiện lên ở bên trong vùng thế giới này đó là bốn trăm chín mươi một mảnh bừng tỉnh có thể thôn vệ sở hữu q u a m ì n h là dựng dục sở hữu hát cám sân ảnh gặp qua chủ nhân hát ma vương đồng từ một tấm thần sắc trong nháy mắt bối rối trực tiếp quỳ lệ ở sơn ảnh phía dưới cung kính tê ơ chủ nhân cố trường sinh sắc mặt chợ to hai mắt lộ ra vài phần kinh hãi sau đó thân ảnh bỗng nhiên vừa lui t h a n h âm trong nháy mắt xuất hiện ở cực khoảng cách xa chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân cố tổ hóa đạo chủ nhân cắn nuốt hắn thực lực chắc chắn lại một lần tăng mạnh đến lúc đó bất luận là vĩ đại đại phật tổ vẫn là khổng tử doanh chính đạo đức nguyên thủy linh bảo bọn họ cộng lại đều không phải là chủ nhân đối thủ của ngài hát ma vương vẻ mặt thảo hào d á n g vẻ hướng về phía núi vẩn lĩnh hót nói rằng a nhưng đồng dạng vĩ đại đại phật tổ lại một lần thu được thái cực đại đạo thực lực càng thêm cường thịnh sơn ảnh hơi vũ động t h n g cái bị đồng hóa đại đạo chi lực tứ tán lái、đi. tràn ngập cái này liền khu vực nghe nói như thế hát ma vương thần s ắ c sửng sốt đây là mấy mươi lần luân chuyển hắn đệ một lần chứng kiến chủ nhân của hắn đem chính mình ý nghĩ nói ra nhất là ngay trước mặt cố trường sinh một bộ hát cám văn học tàn nhẫn mó á canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương ba trăm tám mươi ba bọn hắn tới phật tổ cùng hát cám t u y ể n trạch chủ nhân hát ma vương hơi kinh ngạc bọn họ không tiện ợ i trung ương chỗ một đạo nhân ảnh xuất hiện người này chính là biến mất ở hát ma vương trước mắt cố trường sinh nhìn lấy đã thân thể bắt đầu tán loạn thần sắc như thường cố tổ cố bình an thần sắc cực kỳ phức tạp có rất nhiều nghĩ hoặc tràn ngập ở trong đầu tại sao muốn hóa đạo thê tử cùng lao sư bọn họ đến cùng hồi bị cái gì còn có tổ tinh bên trên chuyện đã xảy ra cố bình an rất muốn hỏi đúng lúc này một đạo tiếng cười cởi mở thanh â m vang lên ha ha cố tổ không câu chấp cười vài tiếng nói ra trước đây ta không quá lý giải hiện tại trở thành thiên đạo thì như thế nào thiên đạo bắt đầu diễn sinh thân thể biến đến kỳ quang cố tổ thần sắc trên mặt dần dần hờ hững nhìn lấy vĩ đại đại phật tổ hai mắt cũng không có mới vừa thần thái rất nhiều hóa đạo hậu quả dần dần hiện lên cố tổ trên người hắn ngữ khí càng thêm bình tĩnh và lạnh lùng vô tình mà nói các ngươi tính kế chúng ta một lần lại một lần cho rằng thay đổi mạng của chúng ta cách nhậm chức các ngươi bài bố ta cố bình an quan tâm được chính mình lại không thể chú ý đến người khác hiện tại ta liền không để ý chính mình cũng muốn cho các ngươi biết các ngươi sợ tích lũy lên hậu quả xấu cuối cùng rồi sẽ biết hội báo đến trên người của các ngươi vĩ đại đại phật tổ nghe vậy tức giận trên mặt x u ấ t ruột t h ầ n sắc biến mất biến đến nghiêm túc trước mắt có chút bất đồng cố tổ ngoài dự liệu của hắn ở ngoài có biết vài chục lần tính kế để cho bọn họ tự nhận thăm dò cố tổ tính cách cùng với cố bình an mềm yếu chỗ không phải vậy ở mỗi lần cố tổ hóa đạo phía sau bọn họ làm sao có thể đủ đem thời gian tuyến lôi kéo để cho hắn theo bọn họ kế hoạch tiến hành tiếp nhưng là bây giờ phải biết rằng đến m ỗ i lúc này cố tổ bởi vì trong lòng xấu hổ thậm chí đối với người nhà cùng thê tử nhớ mà lựa chọn hóa đạo thành toàn bảo hộ cố bình an mà bây giờ hắn trước giờ còn có bên ngoài nói làm cho hắn cảm thấy sự t ì n h có chút thoát ly nguyên bản quy tích trong đó muốn nói để cho ngoài ý muốn xác thực cái kia đột nhiên tiến nhập nơi này sân ảnh sao ngươi lại tới đây hóa đạo đã sớm xem qua mấy mươi lần hắn cũng không hề để ý mà là muốn hỏi hát cám đến mục đích làm sao chẳng lẽ là ta không thể tới không gian di động s ơ n ảnh nhất c h u y ể n một bóng người xuất hiện ở vĩ đại đại phật tổ cách đó không xa quang minh cùng hát cám không muốn cùng tham lam xâm nhiễm cùng thôn vệ ở thiên địa này xuất hiện vương tình muốn đem toàn bộ thiên địa hóa thành lửa vĩ đại đại phật tổ hai mắt đông lại một cái trầm thấp mà nói chẳng lẽ là ngươi muốn xé bỏ giữa chúng ta hết bước không phải ta cũng không có như này làm dù sao đã cộng đồng hợp tác rồi mấy cái nguyên hội ta đối với ngươi vẫn là hết sức hài lòng hát ảnh trong sương mù thấy không rõ hát cám thần sắc cùng gián g dấp chỉ thấy cái kia thân thể hư vô ở trong hát vụ chìm nổi vậy ngươi nên biết bây giờ chỗ này hẳn là để ta làm chống đỡ vĩ đại đại phật tổ biểu tình nghiêm túc nhắc nhở nói rằng là như thế này không sai nhưng là cái này một lần ta muốn sửa lại hát cám ha hả cười cười không được vĩ đại đại phật tổ nghe vậy trực tiếp phản đối phủ quyết nói hát cám giang tay ra một bộ không sao cả nói ra ta liền biết ngươi không đáp ứng nhưng là cái này một lần lại không phải ngươi có đáp ứng hay không bọn họ đã không kịp đợi ngươi nên điều này đại biểu cái gì nói đến đây h á cám lời nói nghiêm túc uy hiếp trực tiếp sáng tỏ nói cho vĩ đại đại phật tổ mà vĩ đại đại phật tổ dường như biết sự tồn tại của bọn họ là lấy một nghe lời này nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên chậm chân mày có rút nhanh đứng lên vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hát cám hỏi thực sự là như vậy ở nơi này đại sự bên trên ta làm sao có khả năng lừa ngươi sự lợi hại của bọn hắn ta cũng không cần nói lại nói chúng ta chiếm cứ hai cái căn bản tuyến vốn là vì bồi dưỡng có thể cắn nuốt đạo quả lâu như thế bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để chúng ta tiếp tục nữa h á cám có chút không phải cao hơn nói hoàn toàn không để ý tới người chung quanh、duyên. toàn bộ không gian trừ bỏ hát ma vương nhưng là còn có cố bình an còn như cố tổ hắn lúc này dần dần đã không có thân là sinh linh tư duy mặc dù nghe được hành mật hắn đã thản nhiên xử trí hắn chỉ biết là bản năng tiến hành hóa đạo trở thành chân chính thiên đạo vĩ đại đại phật t ổ nghe vậy trong mắt lóe lên nồng nặc không bỏ đó là với cái thế giới này không bỏ nhưng này vẹn vẹn chỉ là không bỏ đối mặt bọn hắn hắn c á i này thành đạo c h i cảnh hoàn toàn không đáng chú ý thiên ý đó bất quá là cái thế giới này cảnh giới mặc dù ở làm sao cường hãn cũng chỉ là giới hạn trong nơi đây thực sự đối lên kết quả của nó trước mắt hắc cám không phải liền là ví dụ rất tốt vẹn vẹn dựa vào hắc cám đại đạo liền có thể đản sinh ra thôn vệ trư thiên vạn đạo p h á p tắc thậm chí còn thiên đạo t i ế p vậy hắn nên xử lý như thế nào vĩ đại đại phật tổ mở miệng do hỏi lúc này trong lòng hắn làm xong quyết định nếu không thể đ ố i bên trên bọn họ như vậy chỉ cần tự bảo vệ mình v ù n g tha nơi đây nhưng là cố bình an nhưng là bọn họ hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian cứ như vậy giữ lại có phải hay không quá mức lãng phí hắn hiện tại cũng bất quá là vừa vào thiên ý tiểu gia hỏa người muốn có thể hắc á m theo vĩ đại đại phật tổ ánh mắt nhìn thấy được cố tổ biến thành thiên đạo phía dưới cầm đạo nhân ảnh. đùa giỡn cười nói rằng một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương ba trăm tám mươi bốn thiên đạo phù hộ cố tổ chuẩn bị ở sau bất quá cái kia hệ thống không muốn thuộc về ta nhưng không nghĩ nói rằng phía sau hát cám lời nói xoay chuyển nói rằng vĩ đại đại phật tổ hai mắt khé động trong đầu cấp tốc nổi lên hàng vạn hàng nghìn suy đoán có thể lập tức lại tan biến không còn dấu tích thái cực song ngư chúng ta từ trước đến nay một người phân nửa trong lời nói nhắc nhở h á m cái này đổ bên trong cũng không thể dối loạn nếu cái này dạng như vậy cố bình an nắm trong tay đại đạo chúng ta một người phân nửa tóm lại được chưa h ắ t cám lại tiếp tục nói nhìn vĩ đại đại phật tổ cùng h ắ t cám hai người đem mình giống như một món hàng hóa một dạng tiến hành thảo luận nói phẫn nộ hận ý cố bình an cũng có có thể cũng là trong khoảnh khắc đó sau đó bị hắn không hề để tâm hoặc có lẽ là ở thiên đạo quan g mang phía dưới đến từ thiên đạo trần an làm cho hắn không có phía trước xung động có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc một giọng nói vang lên nương theo mà đến chín trăm chín mươi chính là chỗ ở không gian b ỗ n nhiên biến hóa một đạo nhân ảnh từ hư không đi ra c h ắ n như tuyết tóc g i i gia yếu dán g vẻ chính là cố tổ bất quá cùng phía trước chỗ đã thấy cố tổ có chút không quá giống nhau cũng là trên mặt của hắn không có phía trước lặng lẽ mà là mang theo vài phần hành d ự dường như tràn đầy đối với tương lai ước mơ chậm rãi đi tới cố trường sinh trước mặt ngươi không phải cố bình an ngoài ý muốn nhìn trước mắt nhân hóa đạo ha ha cố tổ cười h a hả l i ê n tại cố bình an cho là hắn ở tính kế vĩ đại đại phật tổ cùng h ắ t cám nguyên đầu thời điểm mới bưng tâm theo cố tổ lời nói chợt lại một lần để lên không sai chúng ta là ở hóa đạo cố bình an nghe vậy không khỏi trận to hai mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt cố tổ sau đó thập phần nghi hoặc hỏi chúng ta đúng vậy dường như biết cố bình an nghi hoặc cố tổ bắt đầu giải thích bọn họ tính kế chúng ta mấy mươi lần làm sao có khả năng sẽ thoát khỏi bọn họ kế hoạch cái này hóa đạo chính là chúng ta nguyên bản vận mệnh nói rằng phía sau cố tổ vội vã thay đổi kế hoạch nói ra ồ chắc là ta cố tổ vận mệnh cố bình an hơi nghi hoặc một chút khó hiểu ai nói thế nào cho tới bây giờ ta đã không lại cần ngươi tới kế thừa vận mệnh của ta nghĩ đến chính mình gần hóa thành mà đi cố tổ có chút buồn vô cớ bất quá trợt nói rằng chúng ta kỳ thực vẫn luôn biết bọn họ mục tiêu nhưng mà cũng cũng là bởi vì biết cho nên chúng ta mới chỉ có t u y ể n trạch thỏa hiệp cái này lại nói tiếp hay là chúng ta mới xuyên việt tới thời điểm đưa đến kết quả cố bình a n hai mắt trợ to cố tổ lời nói làm cho hắn thập phần giật mình mới xuyên việt ngươi là nói chúng ta xuyên qua qua đây đã bị bọn họ phát hiện cố tổ gật đầu hướng về phía cố bình a n hỏi ngươi biết hệ thống căn nguyên sao cái này ta biết trên người ta hệ thống lại tới là bởi vì thái cực đại đạo nguyên nhân ta liền kỳ quái Ban cố bình an nói lên thái cực song ngư tâm tư thoáng cái liên tưởng đến ban đầu gặp được sự tình ha hả nghe nói như thế cố tổ cười cười hướng về phía cố bình an nói ra kỳ thực thái cực song ngư hình ảnh là ta cho chắc là từng cái ta cho cố bình an đang nói chưa đạt định nguyên bản nhìn lấy thật tốt cố tổ thân thể bỗng nhiên tán loạn hóa thành từng luồng kim quan biến mất ở không trung cố bình an hốc mắt bỗng nhiên co dù lại sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn một màn trước mắt hóa đạo đã đến một bước như vậy rồi sao cố bình an trong lòng kinh hãi nguyên bản nghi hoặc nhất thời bị không hề để tâm nhưng vào lúc này lại là một đạo nhân ảnh đi ra trên mặt còn lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc dường như vừa rồi trừ phi dự liệu của hắn bất quá khi hắn nhìn lấy cố bình an bộ dáng kiếp sợ cũng không khỏi tiêu sái cười cười nói ra không có việc gì mới vừa cố tổ bị t r n g hóa chuyện kế tiếp để ta làm nói ngươi không nên mở miệng hiện tại ngươi nên phát hiện thực lực của ta không đúng không sai ta và mới vừa cố tổ giống nhau là tương lai hơn thực lực chỉ có nửa bước thiên ý cho nên chúng ta thời gian hữu hạn chúng ta sẽ ở trong thời gian đoạn đem ngươi muốn biết sự t ì n h nói cho ngươi biết bất quá tại trước đây ta cần đem chúng ta kế hoạch nói với ngươi trước tiên ngươi ly khai thiên đạo phù hộ phía sau cần làm chính là đoạt lấy thái cực song ngư bây giờ thái cực song ngư tuy là như trước có thể khắc chế được hắc cá nguyên đầu cùng vĩ đại đại phật tổ nhưng bọn họ dù sao cũng là cắn nuốt quá nhiều thái cực đại đạo muốn làm nổ bên trong cơ thể của bọn họ đại đạo liền cần tìm kiếm hào thời cơ hệ thống là thái cực song ngư là không có sai có thể hệ thống so với cũng không phải là hoàn toàn thái cực song ngư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 Phật tổ đối phó hắn liền cần một loại phương thức khác cố tổ một cái một cái tán loạn sau đó lại một cái một cái xuất hiện ở cố bình an trước mặt ở thanh âm đức quảng dưới một cái chân tướng xuất hiện ở trước mặt của hắn nguyên lai mình ở xuyên việt tới thời điểm liền bị phát hiện ngay lúc đó vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu như cùng hắn một dạng là vừa tới đây thiên địa ngoại nhân bọn họ từng có cùng chung hoạn nạn cũng cộng đồng p h â n đấu nhưng mà phản bội nhưng ở khẩn yếu quan đầu thời điểm xuất hiện ở cố bình an trên người lấy phật đạo là dương lấy hắc cám là âm chấp trưởng thiên địa nguyên thủy quyền bính trong nháy mắt đó hai người xuất thủ đây cũng là nhân quả bắt đầu mà bây giờ cũng đến rồi lúc kết thúc bọn họ lực lượng bắt nguồn ở thái cực sở dĩ mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa cải biến cũng không thiếu cải biến bên ngoài căn bản khái niệm ngươi phải nhớ kỹ chúng ta sợ có ý chí mới là chúng ta tối cường đại lực lượng cố tổ thoại âm rơi xuống nửa ngày qua đi cố bình an lúc này mới cửa ra dò hỏi ngươi là làm sao mà biết được không sai bởi vì chuyện quá mức cà kẽ cà kẽ đến cố bình an có chút sợ hãi là lấy hắn rất muốn biết nguyên lý do người sinh mệnh chỉ có một lần nhất là bọn họ loại này thành tựu duy nhất tồn tại cố tổ tồn tại cùng với thiên đế tử vong làm cho cố bình an đối với chu vi hết thể đều phải có hoài nghi tuy là cảm thụ được cố tổ đích đích s á c s ắ c là tương lai chính mình cũng biết hắn cũng không hề nói dối động lòng người chính là như vậy đối mặt người khác thậm chí đối mặt tương lai chính mình trong lòng như trước tin tưởng vững chắc chính mình cái kia một phần nhận thức mà đánh vỡ nhận thức chính là muốn thuyết phục chính mình mà thuyết phục biện pháp của mình chính là sở hữu trường ti n tức cố tổ nghe được hắn hỏi trên mặt hơi đông lại một cái nhưng sau đó cũng là đỡ cùng với chính mình cái c h á n biến mất ở trong không gian lại là một đạo nhân ảnh xuất hiện vẫn là giống nhau c ố tổ có thể lúc này hai mắt của hắn bên trong đã lộ ra cô độc màu sắc ngươi có thể gọi ta c ố tổ cũng có thể cũng xưng hô ta đời thứ tám c ố tổ theo hé miệng nguyên bản nhìn như thông thường rán dấp đột nhiên tuân ra một cố khí tức bục nát cái kia lực lượng vượt lên trước thời gian vượt lên trước không gian mặc dù ở thiên đạo phù hộ dưới cũng như trước bị bên ngoài khí tức ảnh hưởng ta mà nói có lẽ n g ư ơ i như trước sẽ không thái quá cặp kẽ nhưng là ta cần nói đúng là chúng ta là người thất bại chúng ta đều là cố bình an chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi lại chúng ta một lần lại một lần dưới sự cố gắng trở thành chúng ta thanh âm giàn mua bên trong có vô tận bi minh tựa h ồ là vì người nào đó bi thương cũng lại tựa như vì toàn bộ thiên đ i ệ m làm cho kiên cường cố bình an sinh lòng chấn động cũng khó mà tiêu tan cố tổ cũng không có trở, các loại cố bình an đáp lại mà là thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói ra chúng ta có người quá nhiều nếm thử đi thôn phệ thậm chí còn đi đồng hóa ở lấy lần lượt thăm dò bên trong đi qua những thứ kia sợi tơn h ệ n dấu chân ngựa chúng ta tìm được rồi bọn họ căn nguyên nhưng đồng thời cái này cũng là bọn hắn quyết định ở ta hóa đạo sau đó bọn họ tính toán người nhà của chúng ta người yêu thậm chí vốn nên nên xuất thế hải tử chúng ta thất bại có thể ngươi không thể thất bại tương lai của chúng ta duy nhất tương lai cố tổ nói nói thân thể bắt đầu hơi run dậy ở câu nói sau cùng hạ xuống thân ảnh bằng tán mà đi chỉ để lại tương lai thanh n m đã quanh quần ở bên trong vùng không gian này tương lai cố bình an có chút chầm mặc sau đó hỏi ngài còn có thể kiên trì bao lâu vì tương lai về điểm này cố bình an tin tưởng đối phương đích sắc là như thế nghĩ bởi vì thành tựu i chồng hoa nhà người về điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nói giả còn như cái gì tương lai cái này liền cần chính mình phán đoán lời nói vừa quả nhiên lại là một vị cố tổ xuất hiện thời gian không nhiều lắm ta có thể làm chỉ là đem ngưng nghi ngờ trong lòng thả ra ngoài bởi vì chỉ có không linh trạng thái dưới người tài năng mới có thể cầm lại hẳn là thuộc về chúng ta đại đạo dùng cái này đại đạo mở ra thiên duy chi môn cũng để cho đám tia tính kế người của chúng ta lộ ra diện mạo của bọn hắn t h a n h âm tốc độ lại đ ể cao cũng không có cho cố bình an trả lời không gian thời gian nghiễm nhiên bất quá cố tổ minh bạch cố bình an cũng minh bạch người bây giờ quan tâm nhất là mỗi ngày đối mặt tương lai không nên để cho mỗi ngày ly khai người sáng tạo t h i ê n địa dù cho phong ấn cũng không cần để cho nàng l y khai phật tổ cùng h ắ t cám hai người bọn họ bố cục quá lớn thậm chí ở từng cái phương diện chỉ có phong ấn tài năng mới có thể lùi lại bọn họ kế hoạch chú ý chỉ có lùi lại sư phụ cùng sư mẫu hai người bọn họ bị nhân quả sở liên lụy muốn để cho bọn họ thoát khỏi tử vong chỉ có thể để cho bọn họ trước giờ tử vong đây là chúng ta đã nếm thử chỉ có có biện pháp đã đi xuống phương thức của bọn hắn ngươi phải nhớ kỹ còn có chớ vì chúng ta biến thành thiên đạo mà đi mạo hiểm thân ảnh tan vỡ càng ngày càng nhiều mấy một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương ba trăm tám mươi sáu vóng người sơn ảnh thiên đạo tương hợp nguyên bản có thể nói ra một câu nói hiện tại chỉ có thể nói ra mấy chữ thằng đến cuối cùng cả người bên trên tán phát tử vong thậm chí hư thối khí tức cố tổ xuất hiện hắn không nói tiếng nào mà là dùng hết toàn bộ pháp lực ngưng tụ ra một điểm linh quang bay xuống ở cố bình an cái chán mà cái kia khác thường cố tổ lúc này mới vui mừng cười cười nói ra rốt cuộc kết thúc lời nói vừa toàn bộ không gian bắt đầu tán loạn không có một cái cố tổ xuất hiện ở trước mặt của hắn kết thúc rồi hả đầu tin tức ở còn sót lại lực lượng dưới trải rộng ra đi ngay bên t a i thanh âm cố bình an có chút lên tiếng nghỉ non tự nói có thể theo tin tức bị hấp thu cố bình an trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu tình lại tựa như sợ hãi lại tựa như sợ hãi cũng lại tựa như phẫn nộ cuối cùng đều hóa thành may mắn đồng thời trong lòng cái tiêm một phần lưỡng lự cũng tiêu thất vĩ đại đại phật tổ hát cá nguyên đầu hai anh không gian tiêu thất cố bình an lại một lần xuất hiện ở vĩ đại đại phật tổ cùng hát cá nguyên đầu trong con mắt thiên đạo vĩ nạn nhưng mà lại vào lúc này không có vẻ hơi nhỏ yếu lúc này trong thời không vĩ đại đại phật tổ hiện lộ ra hắn phật đạo đại đạo hát cá nguyên đầu cũng hiện lộ ra bản thể của hắn bóng người sơn ảnh tương hợp tròi nhau toàn bộ thời không liền như cùng thái cực song ngư thân ảnh k ẽ n ú c n í c sơn ảnh đi theo dường như có một cố lực lượng ở thúc bọn họ đi về phía trước cũng dường như thấy được thái cực h ì n ảnh thanh âm ông ông bắt đầu quanh quẩn ở toàn bộ thời không một tia từ giả lực lượng ngưng tụ thực thể lưu quang xuất hiện ở thái cực song ngư b ố n phía tỏa ra vô cùng quan mang lúc này lại ở run nhẹ nhẹ một lần lại một lần ý đồ dùng thiên đạo ngăn trở chúng ta nực cười nực cười không biết thiên đạo ở bên ngoài chẳng qua là cần công cụ chỉ có đại đạo mới là duy nhất r i ọ n g châm chọc từ đỉnh đầu cực kỳ chuyển đến tựa hồ đang kể rõ cố tổ vô năng cũng lại tựa như đang cảnh cáo cố bình an làm cho hắn không còn biết Đại đạo duy nhất là không có sai, có thể thiên đạo sai, thiên giống duy duy nhau nhất, không thành nhất. thể thể trở là có có có một tiếng nói nhỏ từ cố bình an trong miệng truyền ra trên người pháp lực lưu t r u y ề n tám loại đại đạo huyền không trên đó vô cùng đại đạo chi lực ở thể lực vận chuyển hóa thành hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng điều động thiên đạo châu châu đá xe không biết sống chết một tiếng hư lệnh từ vĩ đại đại phật tổ cùng với hát cám nguyên đầu trong miệng truyền ra huy hoàng đại đạo phật nói hát cám đại đạo như nhật nguyệt lăng không t ỏ ra vô cùng kỳ vô lộ tuyệt vô biên đại đạo chi lực dường như thiên đ i ệ đồ nát ngân hà nước dâng trào xuống một đạo khí tiếng thời không bị nghiền ép thậm chí đến từ đại đạo tiếng va chạm cũng chi truyền ra một đạo y ê u ấ t không thể nghe thấy hy tiếng thiên đạo bị áp chế đã không cách nào nhúc ních chỉ có cái kia từng đạo thanh âm kk xuất hiện ở cố bình an trong đầu nguy hiểm l ạ g yên cho nên là bông u tha vẫn là tiếp tục là phản kháng vẫn là thần phục đây cũng là vĩ đại đại phật tổ thậm chí hắc cá nguyên đầu mục đích còn sau cùng kết quả cụ thể ai lại có thể biết là thần phục còn lại chính là tử vong ngươi tự hành từ trạch theo thanh âm hạ xuống minh mông đại đạo tri lực lại một lần tăng thêm đề thăng nguyên bản là dường như toàn bộ thiên địa áp lực khổng lộ lại một lần tăng thêm gắt gao đặt ở cố bình an trên người song tay đang run rẩy thân thể càng thêm căng thẳng dường như trong nháy mắt kế tiếp hắn liền sẽ trở thành ép vỡ bị nghiền thành vì phân túy bất quá cố bình an cũng không có sợ hai đã biết được tương lai hắn biết hai người bọn họ mục đích muốn ta thần phục nghĩ cũng đừng nghĩ thanh â m vừa k h ổ n g lỗ áp lực lại một lần để thăng lúc này cố bình an chỉ cảm giác mình không phải đỉnh lấy một cái thiên địa mà là mười mấy thiên địa k h ổ n g lỗ áp lực làm cho hắn cắn chặt răng v ư ợ bực không phải hố dựa vào nơi hiểm yếu chống lại minh n g n bất linh đại đạo chi lực lại một lần tăng vọt ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu tuy là đại đạo c h i lực đang gia tăng khả thi trên phi cơ hai người cũng không thể đ ể cao nhiều lắm mà là một chút xíu đ ể thăng thông thả tăng thêm đứng lên đạo hữu chúng ta đánh cuộc một keo cần bao nhiêu lực lượng mới để cho hắn cùng với thiên đạo hoàn toàn hòa hợp nhìn phía dưới cắn răng nghiến lợi cố bình an cùng với thiên đạo hát cá nguyên đầu n h à n rỗi n h ả m chán mở miệng hỏi nói rằng không thú vị bản này chính là buồn c h á n việc thứ cho bần tăng không phải không gia nhập trong đó ngược lại thì đạo hữu như vậy nhã hứng không sợ mấy cái thiên ý giả phát hiện không đúng đến đây cứu người vĩ đại đại phật tổ nghe lời này vội vã phủ định nói trước đây cũng là bởi vì trong lúc g i à n h rỗi liền ứng hắc cám nguyên đầu hành vi có thể kết quả chính là mấy cái thiên ý năm chín x u ố n g vào kém chút cắt đứt bọn họ kế hoạch là lấy hiện tại hắn không muốn làm chuyện này ngược lại nhắc nhở hắc cám nguyên đầu vô sự ta đã phái hắc ma vương đi lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù không có thể đối phó nhưng là có thể kéo một đoạn thời gian hắc cám vật chất không thèm để ý chút nào nói rằng hắc ma vương cùng nguyên lai là lý trường sinh đạo hữu không sai không sai theo hắn không chết đặc tính mới có thể kéo dài ở vĩ đại đại phật tổ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui cười dường như cũng muốn nhìn khẩn g phu tử cùng hắn truyền thừa giả không phải chắc là tiền chuyện thừa người hình ảnh chiến đấu một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff q u á đà chương ba trăm tám mươi bảy cựu thiên tinh hà phật quang hức vạn sợi nở rộ hắc cám nguyên đầu thanh â m lạnh lẽo cảm giác gáp bách tràn ngập ở trên trời dưới đất đội thành còn lại một dạng thiên ý giả có lẽ đã hầm mất thân phục ca cống hiến ra ngươi lực lượng tới có lẽ bổn tọa tâm tính tốt biết phản chỉ là một cái hắc cá n g m bên đầu để cố bình an khó có thể chống đỡ không nói tới một bên còn có một cái vĩ đại đại phật tổ cố bình an dốc hết toàn bộ cho dù là chết cũng muốn đánh trả đối phương nhưng hắn làm không được chỉ có thể đau khổ chống đỡ càng là đối kháng tiếc hắn liền bộ phát minh bạch lấy tình huống hiện tại dựa vào chính diện va chạm hắn không có phần thắng chút nào phật qua mức vạn sợi nở rộ vũ trụ ở giữa p hắn t triệt thiên đạo chi lực cựu tinh hà. h quán cũng theo lên tiếng ngươi nên hướng ngươi tiền bối cố tổ học tập phản kháng vô dụng không phải hai mươi tư như ngoan ngoan tiếp thu vận mệnh của ngươi cố bình an suy nghĩ khoảng khắc hắn mình ngược lại là không sao cả nhưng hắn một ngày chết rồi hắn thế giới đã ở hắn thân bằng hảo hữu rất nhiều người đều muốn theo chết liên mang hắn đều từng có một khắc như vậy hướng hai cái khó có thể chiến thắng tồn tại cuối đầu đổi lấy thân bằng hảo hữu sống sót chỉ khi nào làm như vậy lo lắng chỉ biết càng nhiều hắn chính mình là hoàn toàn sơn cùng tỷ tật chỉ có thể nghe theo cố tổ kiến nghị tiến hành phong ấn nhưng cũng chỉ có thể lùi lại bọn họ kế hoạch điều này cũng làm cho hắn rất không cam tâm hắn bị h ệ t b ệ n kia hư vô c h i địa ma khí phô thiên cái địa tịch quyển mà ra trong thiên địa ám trầm đến rồi cực hạn đó là hát ma vương đang xuất thủ chặn lại mấy vị cường giả giữa song phương hát cám ma khí hạ o nhiên nho khí đụng vào nhau kinh khủng lực đạo sẽ rách không gian thời gian làm cho toàn bộ trở về nguyên thủy hát ma vương người ngăn ư i n g không được chúng ta người cầm đầu một bộ thư sinh trang phục thế nhưng nhất cử nhất động gian nho thánh khí chất ép che tinh vũ vung tay lên quang hoa hàng vạn hàng nghìn hóa thành vô số nho đạo ký tự mỗi một chữ phù nhảy gian bí lực lưu chuyển vô cùng đẻ ma khí điên cùng tán loạn liền mang hát ma vương ma khu đều hứng chịu tới ảnh hưởng có vết dạn hiện lên phía sau lại khôi phục có thể hát ma vương lại cười thật sự của các ngươi rất mạnh để cho ta giết chết các ngươi ta nhất định làm không được có thể các ngươi nghỉ ngơi dựa dẫm vào ta đi qua ken két kèm theo lời nói hát ma vương trực tiếp đã bị mấy vị nho đạo cường giả bắn cho nát thân thể mấy vị cường giả cũng là lập tức gia tốc toàn lực ứng phó thẳng đến cố bình an phương hướng chỉ hy vọng còn kịp còn đi không bao xa lại là ngập trời h á cá ma khí cuộn trào mánh liệt mà đến cùng lúc trước như ra vừa rút lui nhìn lấy hát ma vương khí thế không giảm chú mấy vị nho đạo cường giả khó có thể tin ngươi vừa rồi rõ ràng chết rồi coi như không chết chắc cũng là trọng thương trạng thái sao vẫn còn ở trạng thái t ố t cùng hát ma vương cũng là gương mặt cảm khái màu sắc không hổ là khổng tử nhất mạch cường giả rõ ràng là một đám thư sinh sát phạt chi lực lại kinh người như vậy có thể mặc cho các ngươi cường thịnh trở lại ta chính là bất tử tồn tại các ngươi mơ tưởng đi qua mấy vị nho đạo cường giả sắc mặt đều không tốt xem bọn họ chính là cảm nhận được khổng tử thanh ý đến đây cứu người hưu duyên cố bình an mà cố bình an phải đối mặt vĩ đại đại phật tổ cùng hát á n g u y đầu đơn độc sách ra một cái đều vượt xa hát ma vương cố bình an mặc dù thiên phú cái thế nhưng hắn dù sao mới suốt ngày ý giả không lâu đối với thiên đạo cảm nộ có thể cao thâm đi nơi nào người cầm đầu cổ vũ dưới không muốn n ư c trí chắc hắn nhìn chòng chọc vào hát ma vương khuôn mặt nghi vấn màu sắc hắn cũng không tin cái này hát ma vương thật sự là bất tử c h i thân có lẽ là bọn họ lực lượng t ầ n g thứ không đủ cao không cách nào từ căn nguyên bên trên giết chết hắn bất luận là loại nào đều nhường bọn họ đau đầu cho nên bọn họ trên mặt nổi cùng hát ma vương đối kháng có thể một người trong đó lại thừa này sẽ mở không gian trong nháy mắt nhìn và dặm muốn đi không dễ dàng như vậy bảy trăm hắc ma vương ở chỗ này chờ đợi đã lâu bố trí rất nhiều thủ đoạn quả nhiên cái kia chạy trốn ra ngoài người vẫn bị mãnh liệt mà khí ngăn trở cố bình an bên này càng gần gũi gây cấn vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu quan sát kinh khủng đại đạo c h i lực đã đem cố bình an đánh thành trọng thương vĩ đại đại phật tổ cười lạnh thân phục a hóa thành thiên đạo không đúng thiên đạo thật có thể địch nổi đại đạo đâu không phải vậy bằng vào mượn ngươi cảnh giới bây giờ càng không phải là đối thủ của chúng ta nếu không phải thiên ý giả sinh mệnh lực hùng hồn cố bình an thiên phú không giống tiểu khả đổi một thiên ý giả đã sớm ở ra dám rồi đến mức này cố bình an chỉ có thể tuyển trạch từ cố tổ nói phương pháp tiến nhập không linh trạng thái cầm lại thuộc về bọn họ đại đạo chi lực đem bọn họ một phen này lực lượng để thăng tới cực hạn lại tiến hành phong ấn thế giới của mình đồng thời cũng có thể mở ra thiên duy chi môn cũng vẹn vẹn có thể chỉ hoãn v ị đại đại phật tổ bọn họ ăn mòn một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực không cầu huyết không bờ uff q u á đà theo cố bình an tâm tình ở trên biến hóa trong nháy mắt còn là nói lưỡng bại câu thương chết cũng muốn cắn bọn họ một vùng đâu cố bình a n ở phòng thủ hơn còn rút không nhìn về phía mình thế giới trên khuôn mặt hiện ra vô hạn không bỏ bên kia vẫn chiếm tự phong liền vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu đều tạm thời chậm lại công kích lực độ nếu không phải chủ yếu mục tiêu là cố bình an bọn họ không ngại trước giết hắn thế giới đang ở nhưng bây giờ cố bình an suy nghĩ i ê n tĩnh dường như có b u ô n g tha và thuận theo ý niệm trong đầu quả nhiên làm người là có nhược điểm chỉ có bọn họ cái này dạng vô dụng vô cầu vô tình vô nghĩa mới là tối cường đại vì vậy thân thể hắn bạo phát vô tận sát phạt qua mang trên chín tầng trời d ư ớ i cựu đều bị hắn lực lượng ảnh hưởng đến quá ngoài dự đoán của mọi người cố bình an vẫn luôn là hạ phòng có thể phòng ngự đều buộc phát khó khăn không nói tới phản kích nhưng hắn chợt phản kích là đột nhiên như vậy cùng máy điện chỉ nhìn tay hắn cầm tam bảo ngọc như ý nợ rộ thông tin ê triệt địa quan mang quanh thân quanh q u ầ n tuyến nguyệt vận mệnh khai thiên trở các loại tám cái đại đạo c h i lực những thủ đoạn này làm cho hắn uy thế vô biên liền hai cái cự đầu đều tấm tắc lời khen mới thành lập ngươi liền như thế kinh diễm có lẽ nhiều hơn cho tiểu tử này một đoạn thời gian hắn thật có thể trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng không chỉ như vậy hắn còn vận dụng mấy môn đại thần thông không tiếc trong phút chốc rút không trên người toàn bộ tu vi c h i lực còn chưa đủ còn sử dụng đại thần thông hắn hóa tự tại hắn hóa vặt cổ triệu hắn còn lại thời không thời gian tuyên cố bình an mượn dùng bọ lực lượng đạo này công kích Phát hắn ra đại đại quả nhiên hai người sử dụng một bộ phận đại đạo chi lực phong ngự vô số pháp tắc biến thành lồng bảo hộ và chạm gian hai đại cự đầu phòng ngự dường như ước vạn khỏa vẫn tinh ở va chạm rực rỡ hủy diệt ba động ở trên không gian quét ra trong thời gian ngắn khó coi rõ ràng cố bình an cũng là nhìn tròng trọc vào trong lòng ước ao còn không có bước lên đã bị tối tắt tuy là hắn công kích thanh thế to lớn uy thế t u y ệ t luân hai đại cự đầu mặc dù là vội vã phòng ngự có thể phòng ngự của bọn họ tầm thứ vẫn là quá cao lúc trước còn tưởng rằng sẽ tạo thành một điểm phiền phức vẫn như t r ư ớ c là như vậy không gì phá nổi một phen va chạm mạnh xuống tới vô số viễn ảnh hết u y d i ệ t giống như vô số tinh thần bảo t ạ à n o tạc vậy quả nhiên chỉ là đánh phá hai đại địch người lồng bảo hộ trên người bọn họ tịch quyển ra một cố vô thượng đại đạo tôn uy chi mang liền gắng gượng chặn toàn bộ sức công phạt căn bản không d lấy thiên phú của hắn cùng thủ đoạn nếu như làm đâu chắc đấy đối kháng hai người mà không phải mạo hiểm trực tiếp toàn lực ứng phó công kích hắn còn có thể nhiều chống đỡ ở một thời gian ngắn nhưng còn bây giờ thì sao hắn toàn lực công kích phía sau chỉ có thể vội vội vàng vàng đúc thành thủ đoạn phòng ngự mà ở cố bình an toàn lực công kích phía trước hai người thủ đoạn phòng ngự căn bản không phí thủ đoạn cùng thời gian đại bộ phận tinh lực ngược lại thì xúc thế ra khỏi hung manh hơn đại đạo công kích chỉ là t h o á n g cái cố bình an đã bị đánh quanh thân thần quang ảm đạo thiên đạo pháp tắt tan vỡ rất nhiều s o phương căn bản không ở một cái tầm t ứ cố bình an mới thành tựu cảnh giới này không bao lâu đối với đại đạo chi lực cảm lộ quá mức nông cạn thậm chí có thể phải bị bức bách thân hóa thiên đạo mà hai đại cự đầu đâu căn bản trướng mắt thiên đạo tự thân ở cao hơn thiên đạo đích xác đại đạo chi lực bên trên đi rất xa trái lại coi thiên đạo là thành nô lệ đi luyện hóa vạn cổ bố cục bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường già siêu cấp có lẽ đều trước sau biến thành thiên đạo vốn tưởng rằng có thể sống sót lại bị bọn họ cho lợi dụng cùng t ă n ướt hai người tuyệt đối là hắn quật khởi tới nay đụng phải tối cường đại n h â n càng là đối kháng tiếc liền buộc phát khiến người ta tuyệt vọng đối kháng gian trong nháy mắt như vạn năm thời gian trôi qua rất nhanh vừa vặn giống con là nháy mắt thời gian ở chỗ này phảng phất mất hiệu lực hay không mặt đối với bọn họ công kích cố bình a n chữa trị vô thượng trên thân thể vết dạn g cơ chí ánh mắt xẹt qua bất đắc dĩ màu sắc lấy bọn họ cảnh giới này trong thời gian ngắn là khó có thể triệt để giết chết nhất định phải ma diệt toàn bộ lực lượng mới được khả thi gian ở chỗ này đều mất hiệu lực cố bình a n nhanh không chịu được nổi vĩ đại đại phật tổ t à n mát ra nhu hòa công chính quan mang cười nói ngươi đã vượt qua ngươi thân bằng hào hữu vượt qua vô số sinh linh ngươi lúc đó chào cảm ơn a cá nguyên đầu im miệng không nói phảng phất bọn họ đều nhận định kỳ tài ngốt trời cố bình An đã triệt để bỏ qua. bọn họ có thể ngắt lấy thành quả thắng lợi mà hát cá m nguyên đầu nghĩ tới rất nhiều thôn vệ cố tổ cố bình an lực lượng phía sau hắn còn có thể càng mạnh đến lúc đó là có thể cùng vĩ đại đại phật tổ về mặt một bộ hát cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff qua đà chương ba trăm tám mươi chín vật quy nguyên chủ lại nuốt vĩ đại đại phật tổ toàn bộ thuận lợi hắn sẽ lại lên một cái tầm thứ nói không chừng là có thể nếm thử bắn vọt càng cao tầm thứ thế giới mà cố bình an giờ khắp này tâm tình bộ phát bình ổn thời khắc sống còn so với bất cứ lúc nào còn lánh tĩnh tâm tư dần dần bạc khống có thể luôn luôn một ít vẻ ư u sầu quanh quần trong lòng cái này cũng không cách nào đạt thành cái gọi là không linh trạng thái một ngày thành công là hắn có thể tiếp thu cố tổ lưu lại thiên đạo chi lực giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch thỉnh thoảng sẽ có vĩ đại đại phật tổ cùng h ắ c cá nguyên đầu ung dung nói chuyện với nhau thanh em truyền ra hai người đều tràn đầy chắc c h ắ c bọn họ nhất trí cho rằng đến b ư ớ c này cố bình an sơn cùng thủy tận chỉ có thể tuyển trạch hóa thành thiên đạo cái này dạ ít nhất có thể sống sót vàng không lấy cố bình an mới suốt ngày ý giả cảnh giới thực lực cùng bọn họ đối kháng tiếp rất có thể sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu ma ma thẳng thẳng kết quả sẽ không thay đổi ở hắc cá nguyên đầu hết bức g i ớ i buộc phát ra nghìn vạn nặng hắc cám pháp tắc chi lực cố bình an không chịu được nổi tựa như thân thể bắt đầu tản mát ra vô lượng q u a n mang hắn tu luyện các loại lực lượng bắt đầu nổi lên hắn nắm giữ đại đạo sáu trăm sáu mươi ba tuyến nguyệt khai thiên vận mệnh trở các loại trước sau hiện lên mỗi một cái đại đạo chi lực đều tràn đầy tiềm lực đáng tiếc căn bản không cho hắn bao nhiều thời gian đi càng ộ bị bức bách thậm chí muốn đi hóa thành thiên đạo quả thực sai lầm tuyệt luân nhắc tới cũng là khôi hài vĩ đ ạ i đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu hoàn chân cho là hắn lại một lần không cam l ò n g n h ư u toàn phát động công kích c ư nhiên tạm dừng xuống tới cấu trúc càng vững chắc phòng ngự bọn họ cũng rất vững vàng lo lắng cố bình an củng cố tổ sẽ có cái gì đại sắc khí kết quả là một hồi ô long khiến cho hai cái đại lão còn rất lúng túng quan tâm chung đối với cố bình an càng tức giận ha ha ha cố bình an cũng là cuồng tiếu không ớt vĩ lại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu liền lẳng lặng nhìn kỳ thực sự kiên nhẫn của bọn hắn đã sắp hết sạch may mắn cái ra hỏa này là cuối cùng một lần nội điên hắn đây là đang tắm nói phải đi hết củng cố tổ một dạng con đường lấy thân dung vào thiên đạo có thể sống sót có thể từ này thân bất do k ỷ c h i t để mất đi nhân loại cảm tình sau đó bị bọn họ luyện hóa cùng t r ư ờ n g khống cố bình an người chống đỡ chúng ta liền mau tới đây địa phương xa xôi khổng tử dòng roi kêu mấy vị thiên ý giả truyền âm rõ ràng thập phần lo lắng chiến đấu đến rồi lúc này hát ma vương đã càng ngày càng ngăn cản bọn họ nhưng bọn họ hiểu hơn cố bình an tuyệt đối không chịu đ ổ i một tiếng này gào thét bất quá là một loại may mắn nếm thử cố bình an buộc phát bình tĩnh trong mắt càng ngày càng có một loại thấy chết không sờn cảm giác vô luận thanh bại hắn đều vui vẻ tiếp thu không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ điên cuồng không bỏ có thể mặc dù là đạt tới như vậy tâm tình hắn đều chưa từng triệt để bước vào không linh trạng thái nếu như thứ đẳng một chút cường giả thì như cổ xưa kỷ các loại bởi vì nhân quả cùng có quyền thế các loại đồ đạc rất ít ngược lại dễ dàng hơn thành công bước vào không linh trạng thái cầm được thì cũng đ ú n g được nói đơn giản làm vô cùng khó khăn giống như đứng ở vũ lực quyền thế tột cùng người ngươi làm cho hắn xuống tới hắn như nguyện căn nguyện có thể mặc dù là không có triệt để bước vào không linh trạng thái hắn bỗng nhiên nào lên ôm thế giới nhưng thật ra là cố tổ cũng chính là cố bình an mạch này lưu lại lực lượng vô số đại đạo chi lực tuy là đều đã hóa thành thiên đạo còn bị vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu gây khó dễ cố tổ có thể cố tổ lưu lại chuẩn bị ở sau cũng bạo phát cái k i a từng của một thiên đạo chi lực rõ ràng càng đối với hắn có hào cảm vì vậy bị hắn ung dung nắm giữ một bộ phận nhưng cũng chỉ là một bộ phận dù sao vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cá nguyên đầu đều không phải là ngồi không hai người rất nhanh đã nhận ra dị thường bọn họ tự thân ảnh hưởng rất nhỏ có thể nắm giữ đại đạo chi lực rõ ràng thiếu trở nên yếu đi ghê thởm lại dám trêu chọc t a nhóm ở chúng ta dưới mắt chơi những thứ này n g ư ờ i đây là muốn chết hai đại cự đầu trước sau xuất thủ vĩ đại đại phật tổ thậm chí thiêu đốt một bộ phận phật đạo bồn nguyên hóa thành một chỉ quán triệt thiên địa phật văn muốn thoáng cái tiêu diệt hắn mà hắc cá nguyên đầu lại là cười rồi cái này vĩ đại đại phật tổ thực sự là thật ngông cuồng quá ngu quả nhiên sau một khắc hắn liền sắc mặt kinh biến trong hư không vô số đạo tác trật tự vương hữu quanh quẩn phật tổ trước tiên cứ nhiên không phải trước củng cố tự thân đại đạo tri lực mà là công kích cái này đưa tới sau đó hắn lại bị cố bình an cướp đi một bộ phận đạo tri lực đương nhiên đều là thuộc về cố bình an m ạ c này hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Có cự trước thể hai đại đầu như đại đầu phật ẫ n nộ tuyệt luân, bị bọn họ trở thành tuyệt trở bị họ v tổ r o cho n hắn hiện g túi thể tại cướp đi. Phật t đi. lồ đạc, có cướp hã phép hứa công kích cũng là thoáng cái liền đánh tổn thương cố bình an có thể người sau vẫn là không quan tâm ngược lại thiên ý người sinh mệnh lực tính nhẫn mại các phương diện đều là khó có thể tưởng tượng chính mình không chống nổi nhưng bọn hắn có thể không có giải quyết dễ dàng như vậy chính mình hát cá nguyên đầu củng cố tốt chính mình lực lượng phía sau cũng là nhịn không được bật cười phật tổ là một ngu xuẩn giúp mình hắn được kích lợi lớn nhất mà bây giờ cố bình an triệt đề xong bọn họ m ạ n h này thủ đoạn lộ ra ngoài bất quá là cố tổ lưu lại chuẩn bị ở sau làm cho cố bình an chiếm được một bộ phận thiên đạo chi lực vĩ đại đại phật tổ lạnh nhạt nói ra thiên ý giả đã cùng thiên đạo tương hợp lực lượng coi như ngươi bắt được nhiều hơn nữa ngươi sẽ không là đối thủ của chúng ta hát cá m nguyên đầu thuộc nằm lòng dù sao bọn họ mạnh như vậy ngoại trừ lần lượt thôn vệ thân cùng thiên đạo dung hợp thiên ý giả bên ngoài còn có vô cùng thuế nguyệt khổ tu đại đạo chi lực một bộ hát cám văn học tàn nhẫn mó canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff quá đà chương ba trăm chín mươi phong ấn chính mình ở tại thế giới cố bình an đối với hai người phản ứng b ộ c phát trầm mặc quả nhiên muốn từ hai cái xương cứng trên người đòi lại đã từng đồ đạc thật là không dễ dàng cố bình an vẫn chưa hoàn toàn tiến nhập không linh trạng thái thế nhưng hắn tự thân lấy thực lực của hắn đầy đủ đem chính mình ở tại thế giới phong ấn cố bình an nếu chết chúng ta cùng chết muốn chạy trốn mang theo ta cùng nhau vô luận là ở đâu ta đều phải bồi ngươi vào thời khắc này mỗi ngày thanh âm chuyến ra tràn đầy thâm tình cùng kiên định cái này chính là bạn gái của hắn một vị tuyệt thế gia nhân mình tại sao có thể cô phụ nàng có thể nào nhận tâm để cho nàng vì vậy ly khai vì vậy cố bình an phát động toàn thân tu v i chi lực mấy cái tiềm lực mười phần nhưng còn không có lớn lên đại đạo tịch quyền mà ra hóa thành chu thiên ngân hà trực tiếp bao phủ chính mình ở tại thế giới dương r a phức tạp mà lại huyền diệu ký tự bay múa đầy trời dần dần bắt đầu cố hóa hán thế giới đang ở phảng phất muốn cách xa chủ thế giới cùng rất nhiều sinh linh phân cách lưỡng đ i ệ m yên tâm ta có biện pháp không cần lo lắng hai người này mỗi ngày nghe này cũng là trầm mặc không nói trong lòng sớm đã thản nhiên lúc này cố bình an thần thánh thân thể thậm chí đều bị hai đại cự đầu bị đánh nát nhưng hắn như trước k u ô n mặt lộ ra mỉm cười hắn thành công chính mình ở tại thế giới bắt đầu rồi phong ấn chính mình thân bằng h ả o hữu mặc dù không cách nào đột phá thế giới gông cùng xiềng xích có thể ít nhất bọn họ còn sống làm vĩ đại đại phật tổ cùng hắc ám nguyên đ ầ u phát hiện cái này một lúc thời điểm cũng là vừa kinh vừa sợ hắn nhớ phong ấn thế giới của mình đây là đang làm gì sẽ không cho rằng phong ấn chúng ta cũng không có biện pháp đem hai cái cự đầu cũng ở giao lưu trong lúc nhất thời xem không quá hiểu cố bình a n não mạch kín vốn là một loại đối kháng cố bình a n đến cùng muốn hay không đi lên mạch này số mệnh kết quả ngươi bỗng nhiên tới phong ấn vừa ra c h í n h bọn họ có chút mông quay vòng dù sao phong ấn có thể không phải xem như là biện pháp gì tốt phong ấn xem như là đoạn tuyệt một cái thế giới sinh linh lối ra bọn họ là không cách nào đột phá gông cùng xiến xích liền mang cố bình a n đều vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t sản sinh cự đại nhất quả tự thân đại bộ phận lưu lượng đều muốn duy trì phong ấn nếu không chỉ lấy một cái mới thành lập thiên ý người tồn tại há có thể trực tiếp phong ấn một cái vô biên thế giới cố bình a n sẽ cho bọn họ câu trả lời liền đại đạo chi lực cố bình ăn đều vận dụng tự thân thần thể cùng thần hồn cũng đuổi theo có thể cố bình ăn trên người lực lượng sớm đã bị hai đại cự đấu coi trọng bọn họ là phải chiếm đoạt cùng luyện hóa a nếu là đối phương phong ấn chính mình bọn họ trước hết phá giải phong ấn tài năng mới có thể nếm thử luyện hóa t h ô t vệ cái này cho bọn họ kế hoạch tạo thành trở ngại hát cá m nguyên đầu nổi giận trực tiếp dích đạo ngu xuẩn ngươi không phải là đối thủ của chúng ta ngươi bố trí phong ấn như chúng ta có thể nổ nát đúng vậy vĩ đại đại phật tổ cũng bình tĩnh lại một cái yếu hơn sự tồn tại của bọn họ cố bình an tự cho là phong ấn mình và chính mình ở tại thế giới là có thể ngăn cản bọn họ đây quả thực là quá một người cố bình an không quan tâm đỉnh lấy áp lực lớn sử dụng cả người tu vi đại đạo trí lực Hóa trong h h phong à n ấn. vô số đạo t trong, trong ngoài ngoài đều bị p hư o hoanh phong n ấn, nghĩ phá phong ấn, g phá đ không hiện bình an, còn muốn cùng hắn thế i g đầy i kháng. thế sinh linh đồng giới sao đều xích thần trật tự không ngừng hết diện đó là bọn họ ở giao thủ mỗi một đoạn ký tự cùng quy tắc đều có thể diễn sinh ra vô số rộng lớn sơn mạch hồ nước càng không mạch vân nghiễm nhiên giống như thế giới ở hủy diệt cùng sinh ra đây không phải là cứng đ ố i cứng mà là tại so đấu phong ấn cùng phá giải thủ đoạn phong ấn hai đại cự đầu không hổ là bố cục vạn cổ tồn tại cứ nhiên thực sự làm cho thế giới phong ấn n ớ i lỏng cố bình an có chút khiếp sợ hai cái này tồn tại sống quá lâu rồi am hiểu thủ đoạn cũng quá là nhiều không có đoạn bạn cùng được điểm chẳng lẽ cố tổ nói phong ấn thế giới thủ đoạn cũng không được sao hắn thật sự có chút tuyệt vọng mặc dù là hắn sử dụng càng nhiều đại đạo chi lực đi phong ấn nhưng cũng c à n không nổi hai đại c hắn chết đ ị n h rồi đợi đến hắn lựa kiện kết quả chỉ biết thảm hại hơn hai đại cự đầu lại một lần chắc chắn xuống dưới cố bình an cũng là biến sắc tâm t ư thay đổi thật n h a n h gian hắn rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt có lẽ chính mình lậu điệu cái gì điểm mấu chốt cố tổ là không có khả năng hại chính mình nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại cự đầu điên cuồng phá giải phong ấn tương đạo từ đại đạo cấu trúc phong ấn thủ đoạn bị bọn họ phá giải phía sau tiêu thất hắn một lòng tương bước xin vào đáy nước nhưng hắn như trước hy vọng xa vời lấy chuyển cơ xuất hiện vì vậy hắn không đông tha tiếp tục phong ấn c à n không nổi hiệu suất của bọn hắn sẽ không xem thường b ô n g tha chuyện cơ liền tại l ặ c nhiên tới a ghê tởm lừa dối chúng ta thực sự là vô liêm sỉ thì ra là thế đường lớn này lực lượng đều là các ngươi nhất mạch mà cố tổ lưu lại lực lượng sớm bị chúng ta luyện hóa vĩ đại đại phật tổ cùng hắc cám nguyên đầu trước sau mở miệng trong lúc nhất thời phát hiện cái gì thứ không tầm thường lựa chọn ngừng tay cùng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết không bờ uff qua đà